chương bốn trăm năm mươi mốt sát trận sông chúng ta cũng tiến cao thông bên kia cũng teo lớn vội vàng hướng hang động phóng đi mấy đại thế lực đều tranh tiên mà tiến liền sợ chậm một bước bị thế lực khác đoạt trước đây chính là thông huyền cảnh lưu lại di tích vạn nhất bị người khác đoạt trước một bước cướp lấy trọng bảo vậy liền hối hận thì đã muộn chúng ta cũng đi vào võ thu phong âu dương vũ mạc dĩnh vệ chân đám người trong mắt cũng lấp lóe quang mang này liền muốn phi thân mà vào c h ờ một chút đúng lúc này đường phong kêu một tiếng đường huynh thế nào đường phong vừa gọi âu dương vũ mặc d ĩ n h trở thiên việt quốc người tự nhiên cả đám đều ngừng lại mà võ thu phong đám người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngừng lại bởi vậy có thể thấy được trong khoảng thời gian này đường phong trong lòng mọi người đã trải qua rất có uy tín v à n g không thì đối mặt lớn như vậy không có khả năng còn có thể dừng lại đường phong nhíu nhíu mày nói ta cảm giác cái huyệt động này gặp nguy hiểm gặp nguy hiểm tất cả mọi người là xứng sở nhưng nhìn về phía trước sơn hải kiếm phái nhóm thế lực đều tốt hung hăng xông về phía trước trong mắt bọn họ hiện lên vẻ nghi hoặc đường huynh cuối cùng có nguy hiểm gì võ thu phong hỏi đường phong lắc đầu nói ta cũng không biết chỉ là một loại cảm giác tại thạch cửa mở ra thời điểm đường phong cảm giác mi tâm kiếm nguyên mạch nhỏ nhẹ nhảy lên tránh ra không khỏi đường phong trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ xuất hiện nhưng lại nói không nên lời chỉ là một loại cảm giác mà thôi một loại cảm giác nghi nhờ của mọi người càng đậm nếu không phải đường phong chiến lược c ư ờ n g đại trong mắt mọi người cao thâm mặt chắc đám người nghe được trả lời như vậy chỉ sợ lý cũng sẽ không lý quay đầu liền đi nhưng lập tức liền dạng này nhìn lấy người phía trước không ngừng tiến lên trong lòng vẫn là âm thầm lo lắng ta tin tưởng đường huynh không ngại đợi thêm một chút mặc dĩnh cái thứ nhất mở miệng ta cũng tin tưởng đường huynh âu dương vũ cũng nói võ thu phong chờ người ánh mắt lóe lên không nói gì a đột nhiên ở phía trước trong h u y ệ t động truyền ra một tiếng hét thảm tiếng a a tại tiếng hét thảm này tiếng về sau lại liên tục truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết cái này khiến sắc mặt của mọi người đại biến chuyện gì xảy ra có người nhỏ giọng vấn đạo nhưng không có người nói chuyện a cứu mạng a lại là một đạo tiếng k ê u thảm thiết truyền ra lui mau lui lại bọn hắn nghe được cao thông gầm thét ông lúc này phía trước hang động khẽ run lên sau đó tại hang động trên vách đá toát ra từng đạo từng đạo trận văn trận văn phát sáng sau đó tại hang động trên mặt đất thế mà tuân ra mảng lớn hỏa diễm rất nhanh hang động trên mặt đất đều là một mảnh biển lửa lui mau lui lại bên trong có kiếm vĩ điệp còn có trận phá ác. võ thu phong thanh â m cũng chuyến tới bệnh bệnh từng đạo từng đạo tuổi trẻ thân ảnh đang hướng về bên ngoài hang động quần quận m à tới bọn hắn dẫm lên hỏa diễm toàn thân che kín nguyên lực nhưng là những ngọn lửa kia đốt thân thể bọn họ t r u n g quanh nguyên lực thời điểm lốp bốp rung động những cái kia hỏa diễm nhiệt độ vậy mà vô cùng khủng bố hưu đột nhiên những ngọn lửa kia c u ầ n c u ộ n tiếp lấy thế mà ngưng tụ thành từng chuối hỏa diễm chi kiếm hướng về kia một số người kích bắn đi a lập tức có người kêu thảm bị ngọn lửa chi kiếm xuyên thủng ngã trên mặt đất a mau t r ô n a đám người giống to liều mạng ra bên ngoài chạy tới hô h ô h ỏ a diễm c u ầ n c u ộ n từng thanh từng thanh hỏa diễm chi kiếm hình thành trong huyệt động tung hoành bay lượn xông lên a một đạo tuổi trẻ thân ảnh một đầu kim sắc đan khí vân quanh gầm thét s u n g kích ra ngoài nhưng là có mười mấy thanh hỏa diễm chi kiếm hướng về phía hắn không ngừng oanh kích ẩm cuối cùng hắn kim sắc đan khí bị đánh bể hộ thể nguyên lực cũng bị đánh xuyên một tiếng không cam lòng tiêu thảm bị ngọn lửa chi kiếm xuyên thủng hóa vì một hỏa nhân cái này nhìn bên ngoài hang động từ nam khâu thành tới được đám người toát ra mồ hôi lạnh bọn hắn nhìn rõ ràng vừa mới cái kia thanh niên tu vi đã đạt đến ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong đồng thời ngưng kết chính là t h i ề n cấp nội đan nhưng một cao thủ như vậy đều bị ngọn lửa chi kiếm đánh chết cái này để bọn hắn không khỏi nghĩ nếu là đổi lại bản thân hơn phân nửa cũng không khá hơn bao nhiêu không khỏi bọn hắn đều đưa ánh mắt chuyển hướng đường phong trong mắt tràn đầy lòng cảm kích lần này nếu không phải đường phong gọi bọn hắn lại bọn hắn hơn phân nửa đã chết bệnh bệnh lần lượt từng bóng người không ngừng hướng về cửa h a n g cấp tốc chạy tới rốt cục có chút vận khí tốt một chút rốt cục chạy ra khỏi hang động chạy ra đến bên ngoài t ừ n g cái ngồi dưới đất miệng to thở ẩm ẩm cốc phong hải cao thông chờ ba năm cái rung linh giai đoạn c ư ờ n g giả nguyên lực không ngừng n oanh ra đem bốn phía hỏa diễm phi kiếm đánh bay tận lực để người nhiều hơn chạy đến vài phút về sau vừa rồi đi vào người rốt cục đều chạy ra nhưng là có mười mấy cái thanh niên lại vĩnh viễn lưu tại bên trong cái huyệt động này trận pháp uy lực quá mạnh đoán chừng chỉ có ngưng kết thiên cấp nội đ à n đồng thời tu vi ngưng đan c ử u trọng tài năng vượt qua cốc phong hải c a o mày nói không sai ngưng đan c ử u trọng trở xuống rất khó vượt qua một người khác dung linh giai đoạn cường giả cũng nói những cái kia ngưng đan k i ự u trọng trở xuống thanh niên từng cái sắc mặt rất khó coi nhưng là cuối cùng vẫn thở dài tu vi không đủ đây cũng là không có biện pháp đ ư ờ n g huynh bắt công chúa các ngươi đi vào đi chúng ta chờ ở bên ngoài lấy vương g i á c thở dài đối với đường phong mạc d i n h nói được vậy các ngươi chờ ở bên ngoài lấy chờ chúng ta đi ra mạc d i n h nói đường phong mắt sáng lên không nói thêm gì hắn lúc đầu có thể dùng hưu xào tháp hộ tống mấy người đi vào nhưng đến một lần hưu xào tháp có thể bảo hộ người có hạ n hơn nữa cho dù miễn cưỡng tiến vào bên trong có lẽ còn gặp nguy hiểm hắn luôn không khả năng một mực bảo vệ bọn hắn được các ngươi chờ đợi ở đây chúng ta đi vào cốc phong hải đối với những khác nhân đạo tiếp đó tất cả ngưng kết thiên cấp nội đan ngưng đan cựu trọng thiên tài đi theo cốc phong hải cùng một chỗ lại hướng về t r o n g động phong đi、Ấm. Ẩm. hỏa diễm chi kiếm lại bắt đầu không ngừng hướng về cốc phong hải đám người đánh tới bất quá lần này tiến vào đều là ngưng đan cựu trọng trở lên thiên tài một đạo đạo kim sắc đan khí vân quanh đem từng t h a n h từng thanh hỏa diễm chi kiếm đánh lui đánh tan thời gian dần trôi qua bọn hắn tiến sâu vào chúng ta cũng lên đường đi đường phong đối với mạc dĩnh bọn hắn nói cuối cùng bọn hắn một nhóm ba mươi người chỉ có bảy người hướng về bên trong mà đến theo thứ tự là đường phong mạc dĩnh âu dương vũ v õ thu p h o n g vệ trân còn một cặp huynh đệ tên là dương lâm cùng dương mục h u h i u bọn hắn một bước vào liền có từng đạo hỏa diễm chi kiếm hướng lấy bọn hắn phong tới khanh đường phong chiến kiếm quét ra đem từng thanh từng thanh hỏa diễm chi kiếm đánh bay đánh tan mà âu dương vũ mạc dĩnh bọn hắn từng cái cũng kiệt lực đem hỏa diễm chi kiếm đánh bay mà ra bất quá hỏa diễm chi kiếm bị đánh bay hoặc là bị đánh tan lập tức lại ngừng kết mà ra lại kích xạ mà tới sáu người một bên ngăn cản vừa hướng trước từ từ xâm nhập trong h u y ệ t động hang động rất dài đến có mấy trăm mét đám người bỏ ra mười phút đồng hồ mới toàn bộ thông qua nhưng là nhanh đến cuối thời điểm hỏa diễm chi kiếm biến mất nhưng lại có từng đạo tiếng xé gió sắt bén hướng về đám người đánh tới là kiếm vĩ điệp thật là nhiều kiếm vĩ điệp chương 452, cao thủ liên tiếp đến trong huyệt động một đoạn này trên vách tường không có cái gì dạ q u o n thạch lộ ra có chút lờ mờ tại mờ tối trong hoàn cảnh từng cái thành trong suốt thân ảnh tại cấp tốc bay múa đồng thời từng đạo từng đạo nhỏ bé mà sắc bén kiếm vĩ không ngừng hướng về đám người p h o n g tới khanh khanh đám người tập trung tinh thần trong tay linh k h í không ngừng vung ra đem kích xạ mà đến kiếm vi đánh bay như vậy cũng tốt tại mọi người tu vi cao t h ầ m đổi lại tu vi thấp một chút khó thoát khỏi cái chết cho dù dạng này giống mạc dĩnh dạng này mới vừa đột phá ngưng đan c ử u trọng không lâu cũng là hiểm tượng hoàn sinh nếu như không phải đường phong ở một bên tương trợ lời nói chỉ sợ thụ thương không thể tránh được còn tốt một đoạn đường này không phải rất dài cuối cùng vẫn là bị mấy người thuận lợi xông qua xông qua về sau đến rồi hang động cuối cùng đám người lại dừng bước bởi vì phía trước xuất hiện lối rẽ hơn nữa không phải một cái ngã ba mà là hơn mười đầu phía trước hơn mười đầu lối rẽ liền giống một thanh cây quạt n à n quạt m ở dạng thông hướng về phía trước võ đạo chi lộ có khi cơ duyên cũng rất trọng yếu không bằng chúng ta tách ra riêng phần mình đi một con đường đi tìm kiếm cơ duyên của mình võ thu phong mở miệng nói được ta chính có ý đó vệ chân cũng gật đầu sau đó đường phong đám người cũng là nhao nhao gật đầu không có ý kiến lớn gì vậy ta liền đi trước âu dương vũ nói một tiếng thân hình khẽ động liền hướng bên trái một con đường mà đến ta cũng đi vệ chân khẽ động cũng tuyển một con đường gấp rút chạy tới đảo mắt biến mất ở trước mắt về sau võ thu phong mạc d i n h đám người đều lựa chọn một con đường gấp rút chạy tới dương lâm cùng dương mục là huynh đệ liền lựa chọn cùng một con đường nhìn lên trước mắt hơn mười đầu con đường đường phong tùy ý cười một tiếng cũng tùy tiện tuyển một con đường hướng về phía trước chạy như bay biến mất trong nháy mắt vô ảnh liền tại bọn hắn vừa mới tiến những cái này con đường thời điểm tại huyệt động cửa vào bên ngoài vương rắc đám người chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào bên trong bệnh bệnh đ ỗ n g nhiên phương hướng d ư ớ i chân núi có lần lượt từng bóng người phi nhanh mà lên những cái này thân ảnh toàn bộ mặc lấy áo b à o màu đỏ rực phía sau gánh vác lấy một thanh đại đao mặc dù chỉ có chừng ba mươi người nhưng cầm đầu năm người khí tức t r ù n g thiên vô cùng kinh khủng rõ ràng đều là dung linh giai đoạn cường giả mà năm người sau lưng hai mươi mấy cái thanh niên cũng từng cái khí tức cường thịnh đều là không thể khinh thường cao thủ ha ha xem ra đều không cần chúng ta xuất ra hoàng đồng kiếm thược di tích này đã bị mở ra vừa vặn cũng tiết kiệm chúng ta phiền phước nam cái rung linh giai đoạn trong cường giả một cái mở miệng cười to nói không sai lần này thanh này bạch ngân kiếm thực là chúng ta liệt d i ệ m đao tơ ung một người khác nói sau đó bọn hắn nhìn trên sân vương rác đám người một người nói nhìn tới nơi này mặt còn có trận pháp ngưng đan c ử u trọng trở xuống ở lại bên ngoài ngưng đan c ử u trọng trở lên theo chúng ta đi vào bạch bạch tiếp đó lần lượt từng bóng người hướng về trong huyệt động phóng đi Khoảng trong ừ n người. Đồng dạng từng g có lấy nháy n đ n h bọn ra n từng từng đạo mắt liền biến mất không thấy lại là liệt diễm đao tông người không nghĩ tới liệt diễm đao tông người cũng tới lần này cốc sư huynh bọn hắn phiền phái một cái sơn hải kiếm phái đệ tử một mặt lo lắng nhỏ giọng nói liệt diễm đao tông chẳng lẽ rất cường đại sao có người nhỏ giọng hỏi tránh cho trên sân cái khác liệt diễm đao tông đệ tử nghe được đương nhiên cường đại bởi vì liệt diễm đao tông là thất cấp bên trong nhóm thế lực cái kia sơn hải kiếm phái người trả lời cái gì lại là thất cấp bên trong nhóm thế lực người những người khác không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thiên hạ thế lực mặc dù phân làm cựu cấp cũng nói cựu phẩm nhưng là mỗi nhất cấp thế lực bên trong cũng là có mạnh có yếu giống ngân long đế quốc đông huyền tông vân tiêu tông hoàng phổ gia tộc đều là cựu cấp thế lực mà thiên hổ đế quốc cũng là cựu cấp thế lực nhưng là đông huyền tông vân tiêu tông hoàng phổ gia tộc tam đại thế lực cộng lại cũng không nhất định là thiên hổ đế quốc đối thủ cho nên cùng nhất cấp thế lực bên trong lại phân làm cấp thấp trung đẳng cao đẳng đông huyền tông chờ tam đại thế lực bất quá là thông thường trung đẳng cựu cấp thế lực mà thiên hổ đế quốc lại là cao đẳng cựu cấp thế lực mà thất cấp thế lực đương nhiên cũng có cấp thấp trung đẳng cao đẳng phân chia một cái thế lực muốn tấn thăng làm thất cấp thế lực ít nhất phải có một thông huyền nhất trọng cường giả toa c h ấ n hơn nữa thực lực tổng hợp còn nếu có thể mới có thể đạt tới thất cấp thế lực mà lục cấp thế lực là muốn có một thông huyền thất trọng hoặc trở lên cường giả toa c h ấ n thực lực tổng hợp cũng không tệ lời nói mới có thể trở thành lục cấp thế lực cái này liền có thể tưởng tượng một cái chỉ có một cái thông huyền nhất trọng cường giả chấn giữ thế lực là thất cấp thế lực mà một cái có một thậm chí mười cái hai mươi cái thông huyền lục trọng cường giả chấn giữ thế lực hắn l à như vậy thất cấp thế lực mà hai cái thế lực này thực lực giống nhau sao đương nhiên không giống nhau có thể nói là kém cách xa vạn dặm cho nên một cái thất cấp thấp nhóm thế lực so với một cái thất cấp bên trong nhóm thế lực hắn thực lực tổng hợp phải kém rất xa giống hát thiên đế quốc bách độc tông hoặc là đường phong trước đó gặp phải hát vu phái hoặc là thương minh quốc còn có sơn hải kiếm phái kỳ thật đều thuộc về thất cấp thấp nhóm thế lực mà cái này liệt diễm đao tông lại là thất cấp bên trong nhóm thế lực cái tranh l ệ này có thể là rất lớn không được ta muốn cho sư huynh bọn hắn truyền âm để bọn hắn cẩn thận đề phòng liệt diễm đao tông người một cái sơn hải kiếm phái người kêu lên sau đó truyền ra một đạo truyền âm ngọc phủ sau một khắc sắc mặt hắn thay đổi cái này di tích có đại trận ngăn cách truyền âm ngọc phủ truyền không được hắn bất đắc dĩ nói cái này khiến mọi người sắc mặt đều là biến đổi thời gian ước chừng đi qua năm sau sáu phút h ư u lúc này phương hướng dưới chân núi lại vang lên một đạo kịch liệt tiếng xé gió sau đó mọi người thấy một đạo hắc ảnh loay lên sau đó một thân ảnh xuất hiện ở hang động lối vào lúc này một cái phi thường thanh niên thân ảnh thoạt nhìn chỉ có hai mươi hai hai mươi ba tuổi dáng vẻ sắc mặt tái nhợt giống như là có bệnh trong người một dạng người mặc một bộ hát sắc khô lâu bảo hắc vu phái người đến từ nam khâu thành những người kia nhao n h a u sắc mặt đại biến cái thân ảnh này trang phục chính là hắc vu phái trang phục hắc hắc hắc cái thân ảnh này đột nhiên phát ra một đạo tiếng cười âm lãnh âm lãnh thanh âm truyền ra thường hạo những thư ngu xuẩn kia thế mà tại nam khâu thành bị rết sạch sành xanh thực là một đám phế vận còn muốn ta chạy đến vì bọn họ báo thù không đến sớm không bằng tới xảo ở chỗ này thế mà đụng phải bạch ngân kiếm thược di tích mở ra hhh tuất quá t ố t rồi tòa này di tích tất cả đều là ta thường minh bạch nói xong thân hình hắn khẽ động liền hướng hang động bay đi sau đó từng đạo từng đạo hỏa diễm chi kiếm ngưng tụ mà ra hướng về hắn đánh tới nhưng là hắn tiện tay đánh ra từng đạo từng đạo trường phong đem hỏa diễm chi kiếm đánh nát b ấy hắn lấy một loại cơ hồ không sao cả chậm lại tốc độ biến mất tại trong mắt mọi người cái này đây là một cái linh biến cảnh thiên tài cường giả không biết là ai kinh hô một tiếng những người khác nhao nhao hít một hơi lanh khí mặt biến sắc hết sức khó coi liền ngay cả này liệt diễm đao tông đệ tử cũng cũng giống như thế dung linh giai đoạn mặc dù còn kém một bước liền đạt tới đến rồi linh biến cảnh nhưng một bước này nhưng lại như là lệch trời đồng dạng chân chính linh biến cảnh căn bản không phải dung linh giai đoạn có khả năng địch hơn nữa còn là loại thiên tài này linh biến cảnh càng là không thể địch chương bốn trăm năm mươi ba mười tám thanh bảo kiếm đương nhiên đây hết thảy đường phong là không biết hắn hướng về con đường kia một mực chạy vội bất quá đường phong tốc độ không phải rất nhanh bởi vì phía trước không biết có hay không nguy hiểm hắn muốn thường xuyên quan sát đến hoàn cảnh bốn phía con đường này rất dài hắn một mực chạy tối thiểu có mấy ngàn mét bốn phía còn là giống nhau v ế t đá không còn cái khác tiếp tục chạy vội lại qua ngàn mét khoảng t r ư ờ n g đường phong ngừng lại bởi vì hắn tại một bên thấy được một gian thạch thất thạch thất môn nửa tre đường phong không do dự đẩy cửa vào nhưng thạch thất trống rỗng cái gì cũng không có đường phong hơi có chút thất vọng đi ra thạch thất lại chạy về phía trước ngoài trăm thước đường phong lại thấy được một gian thạch thất nhưng cùng phía trước gian kia một dạng cũng không có thứ gì lại tiếp tục chạy vội thử thử đột nhiên từ hai bên có bén nhọn tiếng xé gió nhớ tới hai đạo kiếm quang như điện chớp hướng về đường phong chém tới cong đường phong trong tay chiến kiếm tiện tay liền vung ra chặn lại hai đạo kiếm quang thừa cơ thân hình nhanh chóng thối lui vù vù có hai đạo thân ảnh cao lớn hướng về đường phong đuổi theo kiếm quang bạo c h ả n mà ra đây là kiếm khôi đường phong ánh mắt khẽ động kiếm khôi lúc trước đông huyền tông cũng có kỳ thật chỉ là khôi lỗi một loại hai cái kiếm khôi thân thể lấy một loại đen nhánh kim loại chế tạo thành tay cầm đen nhánh chiến kiếm hướng về đường phong chém tới phá đường phong bước chân bỗng nhiên đạp mạnh sàn nhà thân thể hóa thành một đạo thiểm điện xông về phía trước trong nháy mắt chém ra hai kiếm khanh khanh hai tiếng vang tiếng vang lên đường phong dừng lại đã trải qua sông q u a hai cỗ kiếm khôi giặc lúc này vang lên giặc c ầ m t h à n h hai cỗ kiếm khôi hai cánh tay nứt ra đến rơi xuống đất cái này hai cỗ kiếm khôi chiến lực đại khái cũng chỉ là ngưng đan cựu trọng chiến lực còn không bằng ngưng kết thiên cấp nội đan ngưng đan cựu trọng tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của hắn bị hắn nhất kiếm một cái liền chẳng gây mất cánh tay sau đó đường phong thân hình khẽ động tiếp tục chạy vội vù vù rốt cục tại một gian thạch thất môn khẩu đường phong gặp trọn vẹn tám cỗ kiếm khôi công kích không có phế bao nhiêu công phu đường phong đem chín bộ kiếm khôi từng cái đánh tan đi vào cái này gian thạch thất linh khí bảo kiếm nhiều như vậy thanh vừa đi vào cái này gian thạch thất đường phong con mắt liền đột nhiên sáng lên mấy đầu cái bàn bày ra ở thạch thất bên trong lấy đường phong kinh nghiệm vừa nhìn liền biết đây là một gian luyện khí t h ấ t mà đường phong tại trên một cái bàn thấy được một hàng bảo kiếm đường phong đi tới cầm lên một cái bảo kiếm thân kiếm rộng ba ngón t r ư ờ n g một m năm toàn thân thành ngân sắc có một tầng huỳnh quang đang nhấp nháy khanh nguyên lực đưa vào bảo kiếm kêu khẽ một đạo kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra trung phẩm linh khí cấp bậc bảo kiếm đường phong nhãn tình sáng lên thanh bảo kiếm này lại là trung phẩm linh khí cấp bậc hơn nữa đường phong nhìn ra coi như tại trung phẩm linh khí bên trong đều là đứng đầu nhất tiếp đó đường phong lại cầm lên trôi thứ hai trôi thứ hai bảo kiếm cùng đệ nhất trôi lớn lên giống như lúc đồng dạng là ngân sắc nguyên lực đưa vào thân kiếm tiêu khẽ một đạo kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra cũng là đứng đầu trung phẩm linh khí đường phong con mắt lại là sáng lên chẳng lẽ hắn nhìn trên bàn một loạt bảo kiếm hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng tiếp đó hắn coi chút không kịp chờ đợi thử lên kết quả cuối cùng đường phong đại hỷ trên mặt bàn hết thẻ có mười tám thanh giống nhau như lúc bảo kiếm hơn nữa đều là đứng đầu trung phẩm linh khí đường phong suy đoán cái này mười tám thanh bảo kiếm đoán chừng là một bộ cái này khiến đường phong nụ cười trên mặt vô cùng sán lạ kiếm lời kiếm lời bình thường trung phẩm linh khí giá thị trường ước chừng mười vạn nguyên thạch tả hữu mà đứng đầu trung phẩm nguyên khí không sai biệt l ò m c ó thể tới hơn hai mươi vạn giá cả đều sắp tiếp cận lò luyện đan giá tiền nhưng là loại này nguyên bộ bảo kiếm giá cả kia liền cao hơn chọn bộ lời nói giá trị thậm chí có thể tăng gấp đôi nói cách khác cái này mười tám thanh bảo kiếm t ố t thậm chí có thể bảy phẩy tám triệu nguyên thạch giá trên trời cái này khiến đường phong làm sao không vui ha ha cái này mười tám trôi bảo kiếm nếu như cho thần kiếm sơn trang đoán chừng muốn đoạt lấy a đường phong nết miệng cười liền tranh thủ mười tám thanh bảo kiếm toàn bộ thu vào đây quả nhiên là thông huyền cảnh đại năng chỗ cư trụ a tuy tiện tìm tìm thế mà có lớn như vậy thu hoạch đường phong con mắt tỏa sáng hướng về phía trước tiếp tục chạy vội bất quá tiếp xuống hơn ngàn mét khoảng cách đường phong đều không có tìm được vật gì có giá trị thẳng đến ngàn mét về sau rốt cục lại bị đường phong tìm được một gian thánh thất bên trong là một kiện tu luyện thất tại phòng tu luyện này bên trong bị đường phong phát hiện sáu viên kiếm tâm chính là sáu viên kiếm tâm hình thành kiếm quang hướng đường phong chém tới bị đường phong đánh tan về sau lấy được sáu viên kiếm tâm cái này khiến đường phong cười miệng đều kém chút nứt đến bên h a i lần này một nhóm coi như từ đó ngừng bước đường phong cũng kiếm b ộ n rồi bất quá hắn đương nhiên sẽ không từ đó ngừng bước tiếp tục chạy vội bất quá lần này hắn chỉ chạy mấy trăm mét mà thôi phía trước liền truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh có người ở đại chiến bảy đường phong tiếp tục hướng phía trước phía trước mơ hồ truyền đến hồng quang một cái cửa ra xuất hiện ở trước mắt lối đi ra từng đạo từng đạo tiếng oanh minh truyền đến tại sao có thể có người tại đại chiến chẳng lẽ là sơn hải kiếm phái cùng thương minh c ó người nếu thật là bọn hắn vậy cái này hơn mười đầu con đường tại cuối cùng là không phải đều sẽ thông hướng cùng một chỗ đường phong trong lòng suy tư thân hình không ngừng chạy vọt về phía trước được khi hắn vừa x à i bước ra ra miệng thời điểm trước mắt một mảnh hào quang màu đỏ rực phong tới đồng thời hắn cảm giác thân thể trầm xuống tựa hồ bị một loại vật vô hình tác dụng ở trên người đường phong biến sắc bởi vì giờ khác này hắn có một loại cảm giác cảm giác mình không thể ngự không mà đi quả nhiên hắn nguyên lực phun trào thử một chút quả nhiên không cách nào phi hành nơi này có b ầ y cấm bay đ ạ i trượn ngăn cản phi hành mà lúc này đường phong mới nhìn rõ hắn ở tại hoàn cảnh đây là một cái to lớn dưới mặt đất không gian vô cùng rộng lớn phía trên tối thiểu mấy trăm mét cao địa phương tất cả đều là dựng ư ợ c mà hạ cột đá vách đá trở mà hắn đứng yên địa phương là một khối to lớn bằng đá bình đài tại trước bình đài mặt là trống không một mảnh hào quang màu đỏ rực chính là từ cái k i a chỗ chống tàn g ra mà ở phía bên phải trên đất trống có hai người thanh niên chính tại đại chiến cốc phong hải cùng thương minh cốc một thanh niên cương giả hai người thế mà tại đại chiến nhưng nhìn thấy đường phong sau khi xuất hiện trên mặt của hai người đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng nhất tề dừng tay nhìn chăm chú lên đường phong hai vị các ngươi vì sao độc thủ đường phong hỏi bởi vì lúc trước mặc dù không nói được quan hệ tốt nhưng không có dấu hiệu độc thủ bây giờ lại buộc phát đại chiến kịch liệt quá mức kỳ quái hai người không nói gì lại nhất tề đưa ánh mắt nhìn phía bằng đá trước bình đ ạ i phương đất trống cong đ ỗ n g nhiên một tiếng kêu khẽ tại đất trống kia bên trên một tôn đồ vật r ô i nổi mà lên đây là lò luyện đan đường phong giật mình sau đó trong mắt toát ra màu nhiệt huyết cái này đích sắc là một tôn lò luyện đan đan lô thành hỏa hồng sắc như một cái to bằng vải nước trên không trung lơ lửng nó trôi nổi mà lên về sau lại chậm rãi hạ lạc từ trên đất trống rơi xuống chương 454, cực phẩm lò luyện đan chiếc lò luyện đan này vách lò bên trên có trận văn đang nhấp nháy để đường phong liếc mắt liền nhìn ra thứ này lại có thể là một tôn cực phẩm linh khí cấp bậc lò luyện đan đường phong rốt có biết vì cái gì cốc phong hải cùng thương minh cốc thanh niên sẽ đại chiến bởi vì tôn này lò luyện đan t ự c phẩm linh khi cấp bậc lò luyện đan thực sự quá chân quý b ệ n h không chút do dự đường phong liền hướng phía trước chạy đi đường phong dừng lại đằng sau cốc phong hải cùng thương minh cốc thanh niên giống to hai đạo công kích nhất tể hướng về đường phong công tới ẩm ẩm đường phong nhất kiếm chém ra hai khỏa sao trời xuất hiện cùng hai người đối một chiêu hai người này chiến lực phi thường cường đại đều là sắp dung linh hoàn tất sắp bắt đầu ngưng tụ nguyên linh nhân vật hai người liên thủ để đường phong thân hình đều không khỏi n h ó á n g một cái bất quá hai người bọn họ sắc mặt càng là đại biến thân thể hướng về sau liền lùi lại ba bước sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy đường phong hử lúc này đường phong rốt cục nhìn thấy bình đài bên ngoài cái kia phiến đất trống là cái gì bình đài bên ngoài là một mảnh thâm nguyên dưới vực sâu hỏa hồng một mảnh lửa đỏ nham tương đang l a n l ộ t lại là một giày đặc nham thạch nóng chảy hồ khó trách nhìn từ đằng xa bên này hỏa hồng một mảnh hồ dung nham cách bình đài độ cao ước chừng có trăm mét tôn này đan lô ngay tại hồ dung nham phía trên trên dưới lơ lửng nhưng là tại trong nham tương đã có từng cây đỏ bừng cột đá đường sừng sững ở giữa kém một chút liền cùng bình đài ngang bằng mà tại trên vách tường đối diện có một cửa hang lớn thông hướng chỗ này di tích chỗ sâu rất đơn giản muốn đi đến di tích chỗ sâu nhất định phải từ nơi này dạy đặc nham thạch nóng chạy hồ đi qua sau đó đường phong nhìn về phía cốc phong hải hai người nói chiếc lò luyện đăn này ta chắc chắn phải có được các người muốn ngăn ta đường huynh cốc phong hải liền ôm quyền nói đường huynh thực lực cao thâm cốc mộ khâm phục nhưng là chiếc lò luyện đăn này chính là cực phẩm linh khí giá trị liên thành ta cũng không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ、Ồ. cái kia chu m i n h ngươi thì sao đường phong vừa nhìn về phía thương minh q u ố c người thanh niên kia ta cũng đồng dạng không nghĩ dễ dàng buông tha thương minh q u ố c thanh niên tên là chu đ ằ n g phi lúc này cũng nói ồ vậy xem ra giữa chúng ta khó tránh khỏi đánh một trận đường phong nói hử lúc này ba người thần sắc đồng thời khẽ động nhìn về phía bình đài đằng sau bình đài đằng sau cao ũ n chính là bọn g họ là mới vừa thông cốc phong hải nói nhỏ đạo nhân ảnh này lại là cao thông cao thông vừa ra tới nhìn thấy đường phong ba người sắc mặt cũng là biến đổi Bệnh. Bệnh. lúc này thanh âm lại vang lên hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện theo thứ tự là sơn hải kiếm phái cùng thương minh q u ố c dung linh giai đoạn cường giả vừa thấy trên sân vi diệu quan hệ sơn hải kiếm phái cùng thương minh q u ố c hai người phân biệt cùng cốc phong hải chu đ ả n g phi đứng chung một chỗ đ ư ờ n g huynh hiện tại ngươi giống như không chiếm cứ ưu thế cốc phong hải nhìn lấy đường phong nói thật sao không có đấu qua làm sao biết đường phong sắc mặt y ghi hải nguyên bình tĩnh nhưng vào lúc này những cửa động kia bên trong lại vang lên hàng loạt tiếng xé gió sau đó liên tiếp năm đạo thân mặc áo bào đỏ thân ảnh xuất hiện ở trên bình đài năm người thanh niên gánh vác đại đao khí tức kinh người không hề nghi ngờ chính là liệt diễm đao tông năm cái d u n g linh giai đoạn cừng giả liệt diễm đao tông năm người thanh niên vừa xuất hiện cốc phong hải cùng chu đằng phi bọn hắn sắc mặt đều là đại biến ha ha nguyên lai、like、là sơn hải kiếm phái cùng thương minh cốc người xem ra chúng ta cũng không có tới muộn a một cái liệt diễm đao tông thanh niên ha ha cười nói liệt diễm đao tông các ngươi sao lại tới đây cốc phong hải sắc mặt khó coi hỏi ha ha không phải là các ngươi thả ra tin tức sao chúng ta nghe đến về sau liền chạy đến không nghĩ tới các ngươi đã trải qua mở ra bạch ngân kiếm thược di tích ngược lại cũng cho chúng ta đã giảm bớt đi một phen công phu một cái liệt diễm đao tông thanh niên nói cong lúc này tôn này đan lô lại từ hồ dung nham phía dưới trôi nổi mà lên lập tức từng đạo từng đạo ánh mắt đều nhìn về tôn này đan lô đây là cực phẩm linh khí cấp bậc đan lô liệt diễm đao tông một thanh niên hô to sau đó sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ha ha thật là cực phẩm linh khí cấp bậc đan lô lần này thực sự là kiếm lời chiếc lò luyện đan này liền về ta liệt diễm đao tông liệt diễm đao tông một cái vóc người nhất là khôi ngô thanh niên cười to sau đó thân thể khẽ động liền hướng về phía trước gấp rút chạy tới mặc dù không có khả năng phi hành nhưng là tốc độ của hắn ý ghi hải nguyên nhanh vô cùng dừng lại cho ta cốc phong hải cùng chu đằng phi bọn bốn người đồng thời hét lớn đồng thời xuất thủ tấn công về phía cái k i a thanh niên khôi ngô lớn mật các ngươi dám đ ộ n g thủ liệt diễm đao tông bốn người khác hét lớn bốn đạo kinh khủng đao mang bạo trảm mà ra chém về phía cốc phong hải bốn người bốn đạo đao mang vừa ra trong không khí tràn ngập cái này hơi thở nóng bỏng ẩm ẩm tiếng oanh minh nổ vang cốc phong hải bốn người bị ngăn cản lại b ạ c h thanh niên khôi ngô tốc độ rất nhanh trong chốc lát đã đến bình đài bên cạnh vừa nhìn thấy phía dưới hồ dung nham sắc mặt biến thành hơi biến đổi tới đây cho ta hắn nguyên lực phun ra ngoài muốn đem lò luyện đan hút tới nhưng là bên cạnh một đạo kiếm khí chém ra đem hắn phun trào nguyên lực kích vỡ vụn thử thanh niên khôi ngô ánh mắt như đ a o nhìn về phía đường phong quắp tiểu tử ngươi dám ngăn ta muốn chết ẩm một đạo tràn ngập hơi thở nóng bỏng đau mang hướng về đường phong bạo trả m à tới khanh một tiếng kiếm minh đường phong mảy may không sợ nên đón tiếp lấy ẩm đường phong cơ thể hơi nhoáng một cái mà đối phương lại ngay cả lui mấy bước cái này khiến khôi ngô sắc mặt tâm châm xuống nói tiểu tử có chút thực lực nhưng dám cản ta liệt diễm đao tông con đường chỉ có chết liệt diễm đao quyết đốt sạch thương khung ẩm một đạo càng kinh khủng hơn đao mang bí mật mang theo cường đại võ ý hướng về đường phong cùng bổ xuống một đạo kia giống như là có thể đem thiên địa bổ ra sau đó đốt cháy sạch sẽ cái này thanh niên khôi ngô chiến lược so cốc phong hải còn mạnh hơn đã trải qua đến gần vô hạn linh biến cảnh vận tinh xuyên thấu h i u một vệt sáng tại không gian loại lên đột một tiếng sau đó thanh niên khôi ngô đao mang tán loạn hắn s ắ c mặt đại biến hướng lui về phía sau mở bảy tám bước mới đứng vững thân hình lần này hắn nhìn về phía đường phong trong mắt hiện lên nồng nặc kiên kỵ bốn vị sư đệ theo ta cùng một chỗ chém giết người này tiếp đó h ắ n giống to một tiếng đúng bốn người ứng thanh bỏ cốc phong hải đám người thân hình chất động xuất hiện ở thanh niên khôi ngô bên cạnh năm đạo khí tức cường đại hợp lại cùng nhau hướng về đường phong ép đi giết sau đó năm người giống to đao thế tương hợp năm đạo kinh khủng đao mang phách trả mà ra năm đạo đao mang trên không trung ẩn ẩn có hợp lại cùng nhau xu thế uy lực mạnh hơn hướng về đường phong chém xuống thiên long chi rực đối mặt năm người liên thủ đường phong không có đón đỡ mà là thiên long chi rực vỗ thân hình như điện tránh đi phong mang chương bốn trăm năm mươi lăm linh biến xuất thủ ngươi cho rằng tránh rồi chứ lại chém thanh niên khôi ngô giống to một đạo nóng bỏng đau mang lại hướng về đường phong chém xuống đường phong hơi nhũ mày thiên long chi rực vỗ trong chốc lát biến ảo phương vị lại tránh ra năm cái dung linh giai đoạn cường giả một cái so cốc phong hải còn mạnh hơn mặt khác hai cái cũng không yếu tại cốc phong hải đều là sắp ngưng tụ nguyên linh nhân vật mạnh mẽ năm người liên thủ đường phong s á c thực không có nắm chắc đón đỡ tiểu tử có bản lĩnh không cần tránh thanh niên khôi ngô gầm thét không cần tránh các ngươi năm cái dung linh giai đoạn liên thủ đối phó ta một người ngưng đan bắt trọng còn không biết xấu hổ nói không cần tránh vậy ngươi có bản lĩnh cùng ta đơn đấu đường phong cười lạnh nói người lời này để thanh niên khôi ngô trên mặt nóng lên đúng là như thế bọn hắn năm cái d u n g linh giai đoạn cường giả liên thủ lại còn bắt không được một người ngưng đan bắt trọng võ giả còn muốn làm người khác không cần tránh thiên hạ nào có đạo lý như vậy nếu là truyền sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người khác cười đến rụng răng thật là gọi một mình hắn cùng đường phong một trận chiến hắn căn bản không đáy bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng đường phong công tới một bên cốc phong hải sắc mặt biến đổi đối với bên cạnh một người nói sư đệ đồng loạt ra tay chiếm lấy lò luyện đan được người sư đệ kia gật đầu bạch bạch thân hình khẽ động bọn hắn vọt ra ngoài hướng về lò luyện đan đánh tới cùng bọn hắn đồng thời chu đẳng phi hai cái thương minh cốc thanh niên cũng thân hình khẽ động hướng về lò luyện đan đánh tới chỉ có cao thông sắc mặt biến hóa nhưng không có động trên sân mỗi một phe thực lực đều xa ở trên h ắ n hắn căn bản không dám loạn xuất thủ các ngươi muốn chết gặp cốc phong hải bọn hắn thế mà thừa cơ xuất thủ liệt diễm đao tông thanh niên khôi ngô giống to năm người liên thủ hai đạo đao mang hướng về cốc phong hải bọn hắn quét ngang mà đến cốc phong hải bọn hắn hoảng hốt từng đạo từng đạo công kích vanh ra cùng đao mang chạm vào nhau ầm ầm cốc phong hải bọn hắn l ù i gấp bất quá liệt diễm đao tông người cũng bị ngăn cản lại đ ư ờ n g huynh chu huynh không bằng chúng ta liên thủ đối phó liệt diễm đao tông người như thế nào lúc này cốc phong hải đột nhiên đối với đường phong cùng chu đ ằ n g phi nói được chính có ý đó đường phong nói được ta cũng có ý đó chu đ ằ n g phi cũng gật đầu được cốc phong hải gật đầu thân hình k h ẽ động xuất hiện ở đường phong bên cạnh mà chu đ ằ n g phi hai người cũng là như thế xuất hiện ở đường phong bên cạnh bọn hắn tại đường phong hai bên đứng vững khí tức cùng đường phong liên hợp lại làm mơ hồ lấy đường phong cầm đầu bộ dáng kể từ đó liệt diễm đao tông bên kia lại cùng một chỗ biến sắc sơn hải kiếm phái thương minh quốc các ngươi thật to gan dám cùng ta liệt diễm đao tông là địch thanh niên khôi ngô gầm thét ừ ở nơi này thái thượng kiếm cung chủ trong cung cũng là vì cơ duyên v õ đạo một đường vốn là muốn dựa vào bản thân đi tranh thủ ngươi liệt diễm đao tông tuy mạnh cũng khó ngăn bọn ta đường cốc phong hải trầm mặt nói không sai nếu như gặp phải cường đại địch thủ hoặc là thế lực liền muốn nhượng bộ lui binh cái kia còn tu luyện cái gì võ đạo cái kia còn tiến vào kiếm này cung chủ cung làm gì chu đằng phi cũng trầm giọng nói cốc huynh cùng chu huynh nói không sai hắn liệt diễm đao tông muốn bằng thanh danh dọa người sợ rằng phải tính lầm muốn là như thế kiếm kia cung chủ trong cung còn có thất cấp cao nhóm thế lực thậm chí còn có lục cấp thế lực vậy chúng ta còn không bằng dứt khoát tìm một chỗ ngủ cảm thấy đường phong khẽ mỉm cười nói nói thật hắn đối với quốc phong hải cùng chu đ ă n g phi ngược lại có chút l a o mắt mà nhìn quả nhiên không hổ là thiên tài tuổi còn trẻ liền có thể có tu vi này tâm trí đều là cực kỳ bền bỉ được ngươi hôm nay t r ư ớ hết chém các ngươi gặp dọa không được thanh niên khôi ngô giống to chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện ẩm hai phe hai đạo khí tức cường đại ẩm vang bộc phát trên không trung gặp gỡ oanh minh rung động đại chiến hết sức căng thẳng hhh không có nghĩ tới đây vẫn là rất náo nhiệt mà đúng lúc này một đạo âm lanh thanh nhâm vang lên sau đó một người mặc hắc bảo thân ảnh từ một cái cửa hang bên trong đi ra hắn s á c mặt tái nhợn chính là cái kia hắc vu phái linh biến cảnh cường giả lúc này một đầu bạch cốt tiên tại bên cạnh hắn vườn quanh mà ở bạch cốt tiên phía trước treo hai bộ thi thể cái này hai bộ thi thể đều là bị bạch cốt tiên động đâm thủng ngược mà qua theo bạch cốt tiên lắc lư trên không trung trên dưới phập phồng dương lâm dương mục nhìn thấy cái này hai bộ thi thể đường phong sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi cái này hai bộ thi thể chính là nam khâu thành tiến vào sáu người thứ hai dương lâm cùng dương mục huynh đệ hai người bọn họ cùng đi một con đường lại không nghĩ rằng cùng hắc vu phái linh biến cảnh cường giả c h ọ n một dạng cuối cùng chết thảm các ngươi ai là đường phong hắc vu phái thanh niên ánh mắt lạnh như băng ở đây bên trên trong mọi người l i ế n nhìn ta chính là đường phong bước ra một bước nhìn chăm chú hắc vu phái thanh niên hắc hắc nguyên lai chính là ngươi giết thường hạo những phế vật kia bất quá liền tính bọn họ đều là phế vật cũng không phải ngươi có thể giết hôm nay Ta sẽ n hắc ư ngươi ờ n sống không bằng g chết. h vu phái thanh niên cười lạnh nói đường phong ánh mắt từ trên người hắn chuyển rời đến dương lâm cùng dương mộc trên người âm thanh lạnh lùng nói hai người bọn họ là người giết hắc hắc đương nhiên hai người này ngay từ đầu miệng vẫn rất cứng rán nhưng là ta chỉ là hơi sử dụng một chút thủ đoạn bọn hắn tựu nhất ngũ nhất thập nói ra bọn hắn lại dám xuất thủ đối phó ta hắc vu phái người chết như vậy cũng coi như tiện nghi bọn họ hắc vu phái thanh niên nói đã như vậy sớm muộn ta sẽ nhường ngươi đi cùng bọn họ đường phong kiên định nói ha ha để cho ta đi cùng bọn họ khẩu khí cũng không nhỏ ta xem ngươi làm sao để cho ta đi cùng bọn họ hắc vu phái thanh niên cười lạnh bạch đồng thời bạch cốt tiên t ử dương một cùng dương lâm ngực rút ra như điện chớp hướng về đường phong đánh tới đường phong tâm niệm vừa động có s à o tháp nổi lên rủ xuống từng đầu q u a n mang thủ hộ bản thân vận tinh xuyên thấu đồng thời đường phong nhất kiếm chém ra ẩm kiếm q u a n g cùng bạch cốt tiên đụng vào nhau vây một thân tiếng vang đường phong thân thể đại trấn cuốn bay ra về phía sau frank frank hắn ở trên mặt đất liền đạp vài chục bước mới đứng vững thân hình đã đến bình đài biên giới hắn sát mặt trắng nhợt toàn thân khí huyết cuồn cuộn nếu như không phải là bị có xào tháp chặn lại một bộ phận công kích chỉ sợ chỉ trong một chiêu liền muốn bản thân bị trọng thương linh biến cảnh lúc này cốc phong hải đám người sắc mặt cũng lớn biến ngay cả liệt diễm đao tông người đều biến rất khó coi linh biến cảnh cường giả xuất hiện căn bản không phải bọn hắn có khả năng đối kháng hử hắc vu phái thanh niên hơi kinh ngạc nhìn lấy đường phong hắn không nghĩ tới đường phong thế mà có thể đón hắn một chiêu mà không có thụ thương sau đó ánh mắt của hắn rơi vào có xào tháp bên trên trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng cười lạnh nói không nghĩ tới ngươi vận khí cũng không tệ thế mà có dạng này dị bảo ha ha bất quá món bảo vật này từ nay về sau liền thuộc về ta a tiếp lấy hắn lại phát ra một tiếng nhẹ kêu bởi vì lúc này tôn này đan lô lại từ phía dưới trôi nổi mà lên cái này khiến hắc vu phái thanh niên con mắt đột nhiên sáng lên sau đó cười lên ha hả ha ha ha không nghĩ tới ta thường minh vận khí thật sự là quá tốt hôm nay thế mà đụng phải nhiều như vậy bảo vật nhất định ta muốn quất khởi ánh mắt quét qua quét về phía liệt diễm đao tông cùng cốc phong hải bọn hắn quát lệnh nói các ngươi hiện tại thanh hoàng đồng kiếm thược giao ra sau đó cút cho ta chương 456, t đan lô đã thủ liệt diễm đao tông cốc phong hải đám người sắc mặt đều cực kỳ khó coi vị này hắc vu phái bằng hữu ngươi mặc dù là linh biến cảnh cừng giả nhưng ta liệt diễm đao tông tại kiếm cung chủ cung nội linh biến cảnh cừng giả cũng không phải một cái hai cái liệt diễm đao tông thanh niên khôi ngô nói ta nếu không phải xem ở các ngươi sau l ư n g tông môn trên người các ngươi đã chết t h ư ờ n g minh nói t h ư ờ n g minh ngươi đừng quá mức có cơ duyên mọi người cùng nhau nếu như ngươi muốn độc chiếm khẩu vị thật là quá lớn cốc phong hải nhìn lấy t h ư ờ n g minh thân thể lại hướng về liệt diễm đao tông bên kia rời đi hiển nhiên là muốn liên thủ h ừ ta trước hết giết tiểu tử này lại đi thu thập các ngươi thương minh hừ lạnh theo sau đó xoay người nhìn về phía đường phong đường phong tiếp sau đầu thai nhớ kỹ thông minh một chút nhớ kỹ có ít người không phải ngươi có thể đắc tội bạch bạch cốt tiên bay ra hướng về đường phong kích bắn mà tới lúc này đường phong mắt sáng lên thân thể đột nhiên hướng về sau thoát ra hướng về kia hổ dung nham nhảy xuống b ạ c h thiên long chi rực vỗ khiến cho đường phong thân thể không có hướng rơi xuống mà là hướng về kia tôn lò luyện đan đánh tới đường phong người muốn chết thương minh giận dữ thân thể như mũi tên cũng liền xông ra ngoài b ạ c h cốt tiên hướng về đường phong quét sạch mà ra đường phong lại nhìn cũng không nhìn phía sau đánh tới công kích toàn lực nhào về phía lò luyện đan còn chưa tới từng đạo từng đạo nguyên lực đã trải qua phun ra ngoài dây dưa lò luyện đan chết đi cho ta thương minh têu to ẩm bạch cốt tiên đánh vào hưu xào tháp quang mang bên trên để quang mang cấp tốc kịch liệt lay động thương minh mặc dù chỉ là linh biến nhất trọng tu vi nhưng là hắn là thiền cấp nội đan tăng lên chiến lược mạnh không phải thông thường linh biến nhất trọng có thể so bất quá còn tốt ý y h n h nguyên bị hưu xào tháp phòng ngự lại hữu xào tháp thả ra quang mang năng lực phòng ngự không phải theo đường phong tu vi mạnh lên mà tăng cường nó là cố định hẳn là hữu xào tháp tại giai đoạn này bản thân có năng lực phòng ngự theo đường phong đoan trừng ư phòng ngự ở phổ thông linh biến tam trọng công kích hẳn là không có vấn đề gì bởi vì lúc trước ngân long hoàng đế hoàng phổ hùng tài chính là linh biến tam trọng đều không có công phá hữu xào tháp phòng ngự chỉ là để đường phong thụ thương mà thôi bất quá tại đi lên linh biến tứ trọng đường phong liền không có đáy bất quá ngăn trở thường minh vẫn là dư sức có thửa ẩm bạch cốt tiên đánh vào hữu xảo tháp quang mang bên trên mặc dù không có công phá nhưng y y hải nguyên để đường phong thân thể hướng phía dưới cho t a thu đường phong hét lớn một tiếng nguyên lực cấp tốc kéo động muốn đem lò luyện đan thu hồi nhưng là lò luyện đan run run một hồi một cổ lực lượng cường đại phun ra ngoài đem đường phong nguyên lực đánh tan ha ha chỉ bằng ngươi cũng muốn đến cực phẩm linh khí lò luyện đan không biết tự lượng sức mình xem ra cái này lò luyện đan là của ta gặp đường phong không có thu hồi thường minh cười to khẽ vươn tay một đạo nguyên lực cũng phun ra ngoài hướng về lò luyện đan bay tới nhưng sau một khắc hán biến sắc bởi vì lò luyện đan đồng dạng chấn động nóng bỏng khí tức toát ra đem thường minh nguyên lực chấn tản ra ha ha xem ra ngươi cũng không được đường phong cười một tiếng thiên long chi rực huy động đứng ở một cây trên trụ đá bạch thương minh cũng đứng ở một cây trên trụ đá sắc mặt tâm trầm hiu thiên long chi rực lần nữa huy động đường phong lại một lần nữa phóng lên tận trời hướng về phía trên phóng đi đi xuống c h o ta thương minh gầm thét bước chân tại thạch trụ bên trên đập mạnh thân thể phóng lên tận trời bạch cốt tiên quét sạch hướng về đường phong đánh tới đường phong không quan tâm tâm thần chìm vào đến trong nội đan giờ phút này trong nội đan c ử u thế đan viêm theo nguyên lực tôn u trào ra khiến cho đường phong nguyên lực mang theo một tia c ử u thế đan viêm khí tức ẩn chứa c ử u thế đan viêm khí tức nguyên lực hướng về lò luyện đan một quyển Cong! lò luyện đan bắt đầu chấn động nhưng ngay lúc đó liền bình phục lại đến cũng không có đem đường phong nguyên lực đánh sơ sát quả nhiên hữu dụng thấy vậy đường phong vui vẻ nguyên lực phun ra n u ố t vào sau đó kéo một phá hát ông lò luyện đan phát ra vù vù âm thanh hướng về đường phong mà đến tiếp lấy loe lên phía dưới liền bị đường phong thu vào hưu xào tháp bên trong ẩm cũng ngay một khắc này thường minh bạch cốt tiên nặng nề đánh vào hưu xào tháp quang mang bên trên quang mang rung động đường phong cơ thể hơi tê dần mượn cố lực lượng này hướng về đối diện cửa hang bay đi hắn muốn mượn lực đến phía trước cửa vào đi mà lúc này cốc phong hải đám người đều vọt tới bình đài một bên thấy được đây hết thảy khiếp sợ trận mắt hốc mồm lo luyện đan thế mà bị đường phong chiếm đi ở một cái linh biến cảnh cường giả không coi vào đâu muốn chết thương minh giận dữ nổi giận gầm lên một tiếng Bạch. thứ đan điền của hắn bên trong xông ra một cô khô lâu bộ xương khô này mới vừa lao ra thời điểm cao c ó chín tấc nhưng vừa xuất hiện về sau lập tức cấp tốc biến lớn hóa thành một tôn ngữ cao chín mét cự hình khô lâu cỗ này cự hình khô lâu toàn thân đen nha nha còn có một tầng huỳnh quang tản g ra giống như là từ hắc ngọc đ i ề u khắc thành hơn nữa tại hát sắc khô lâu bên trên còn có một tia tia kim ti khảm nạm ở phía trên nguyên linh nhìn thấy bộ xương khô này cốc phong hải đám người la thất thanh ẩm bộ xương khô này xuất hiện thế mà không nhận nơi này đ ạ i trận trói buộc có thể phi hành hắn lập tức đã đến đường phong trên không một cái to lớn hát sắc cốt trưởng hướng về đường phong oanh kích mà hạ côn bạo trường lực giống như là một tòa núi lớn đặt ở đường phong trên thân mặc dù có hữu xào tháp thủ hộ y y hải nguyên rất cảm giác được rõ ràng vận tinh bạo đường phong kiệt lực hướng lên trên chém ra nhất kiếm hai k h ỏ a sao trời hướng về khô lâu bàn tay đánh tới nhưng là vô dụng hát sắc cốt trưởng đè xuống hai k h ỏ a sao trời ẩm vàng t r ô n vùi cốt trưởng không ngừng đánh vào h ư u xào tháp quang mang bên trên ẩm quang mang chấn động mặc dù là chặn lại nhưng là đường phong thân thể lại đã mất đi cân bằng như một khoả như đạn pháo hướng về phía dưới hồ dung nham mà đến đường phong b i ế n sắc thiên long chi rực mở ra muốn ngăn cản thân thể hạ xuống đi chết đi cho ta lúc này thường minh khắp khuôn mặt là lửa giận khô lâu nguyên linh lại là một t r ư ờ n g hướng phía dưới đánh ra ẩm một trường này đ á n h vào h ư u xảo tháp quang mang bên trên để đường phong thân thể rốt cuộc không ngăn cản được cấp tốc hướng rơi xuống huênh một tiếng nện vào hồ dung nham bên trong dám đoạt lò luyện đan ta không lấy được ai cũng đừng hòng đặt được thương minh nhìn phía dưới hồ dung nham sắc mặt âm chầm nói ẩm ẩm ẩm tiếp lấy hát sắc cự hình khô lâu bàn tay chụp liên tục kinh khủng trường lực hướng về hồ dung nham trút xuống mà đến đem hổ r u n g nham nham tương kích thích rất cao thủy triều rầm rầm nham tương quần quận không có đường phong thân hình phía trên cốc phong hải đám người có chút thở dài bọn hắn nhìn ra cái này nham tương cũng không phải là thông thường nham tương bên trong chứa địa tâm chi hỏa nhiệt độ cao khủng bố có thể là thái thượng kiếm cung người dùng để luyện khí hoặc là luyện đan đường phong mặc dù có dị bảo thủ hộ khả năng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi lúc này thường minh vọt lên nhìn về phía bọn hắn bọn hắn biến sắc cốc phong hải nói thường minh ngươi mặc dù mạnh nhưng chúng ta nhiều người như vậy liên thủ cũng chưa chắc sợ ngươi rồi liệt diễm đao tông đám người cũng gật đầu đến nơi này muốn bọn hắn từ bỏ phía trước cơ duyên bọn hắn nhưng không cam tâm đặc biệt khả năng có dung linh đan cái này đối với bọn hắn mà nói đại pháp lực rất lớn chương bốn trăm năm mươi bảy hồ dung nham phía dưới rất hiển nhiên đối mặt thường minh áp lực cường đại bọn hắn lựa chọn liên thủ thường minh sắc mặt rất khó coi h u ố n hổ hắn mặc dù mạnh miệng nhưng liệt diễm đao tông hắn quả thật có chút kiến kỵ c h ầ m ngâm một chút thường minh cười lạnh một tiếng nói để cho các ngươi cùng một chỗ tiến cũng được nhưng sự tình nói rõ trước bạch ngân kiếm thược nhất định phải thuộc về ta cái khác mỗi người dựa vào cơ duyên thế nào nếu như vậy các ngươi còn không đáp ứng cái kia ta không thể làm gì khác hơn là động thủ bạch ngân kiếm thực ư về ngươi liệt diễm đao tông cái kia thanh niên khôi ngô ánh mắt lộ ra không cam l ò n g cùng với những cái khác bốn cái liệt diễm đao tông thanh niên nhìn nhau sau đó gật đầu nói được bạch ngân kiếm thực ư có thể về ngươi đây cũng là hành động bất đắc dĩ linh biến cảnh thiên tài thực sự quá mạnh bọn hắn tại chỗ mười cái d u n g linh giai đoạn cường giả cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể cùng thường minh chống lại thật muốn một trận chiến có thể lưỡng bại câu thương coi là không tệ liệt diễm đao tông đều đáp ứng rồi cốc phong hải bọn hắn tự nhiên càng thêm không có lời gì để nói đều trước sau gật đầu đồng ý hh ắ c ắ c t ố t vậy liền đều bằng bản sự đi thương minh cười lạnh một tiếng thân hình khẽ động đạp trên hồ dung nham bên trên cột đá mấy cái đã vượt qua hồ dung nham ra hiện tại đối diện cửa hàng kia bên trong lại n h ó n g một cái thân hình liền không thấy đi chúng ta cũng sắp tới đi liệt diễm đ a u tông cốc phong hải bọn hắn nhao nhao hướng về đối diện mà đến một hồi liền nhao nhao tiến nhập đối diện vào trong miệng hồ dung nham đều là nham tương đang l a n lộn sền sệt vô cùng càng là tràn đầy đáng sợ nhiệt độ cao đường phong vừa rơi xuống hồ dung nham liền cảm giác thân thể giống như là lâm vào trong nước bùn bốn phía nham tương không ngừng hướng hắn vào tới một cỗ áp lực cực lớn hướng về hắn đẻ xuống ông hữu xào tháp rung động Dù xuống con mang thủ hộ lấy hắn nhưng giờ phút này lại là ngay cả ánh sáng mang đều bị đè biến hình từ từ đang thu nhỏ lại cái này nham tương áp lực thật là mạnh thật là cao nhiệt độ cũng không phải thông thường nham tương bên trong giống như ẩn chứa một tia địa tâm chi hỏa đường phong sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lấy bốn phía trong đầu đang suy tư hô hắn hít sâu một hơi nguyên lực dâng trào muốn muốn xông lên đi nhưng giờ phút này phía trên có từng đạo to lớn trường lực hướng về phía dưới đánh tới khiến cho nham tương cuồn cuộn đường phong thân hình nhanh chóng xa vào đến nham tương chỗ sâu đi hãm xuống dưới về sau bốn phía áp lực lớn hơn khủng bố mà nóng bỏng nhiệt độ xuyên thấu qua q u a n mang hướng về đường phong vào tới khiến cho đường phong căn bản không xông lên được chỉ có thể chậm dài h ư ớ n g phía dưới hãm bất đắc dĩ đường phong chỉ có thể một bên lấy nguyên lực hộ thể vừa hướng một bên đánh ra trường lực ẩm đường phong tại có hạn trong không gian huy động trưởng lực oanh về phía trước nham tương nếu không thể hướng lên trên cái kia xéo xuống dưới cũng có thể đi đường phong muốn hướng về phía trước mà đến bởi vì phía trước chính là cái kia vách đá nếu như có thể đến nham tương bên cạnh không có bị hòa tan vách đá lời nói cái kia đường phong liền có thể dọc theo vách đá leo đi lên theo thời gian trôi qua đường từ từ hướng rơi xuống nhưng hạ lạc quá trình bên trong thân thể cũng hướng về phía trước di động lúc này bốn phía áp lực lớn hơn nhiệt độ cũng cao hơn mặc dù có hữu xào tháp hộ thể đường phong thân thể cũng trở nên đỏ bừng nhưng lúc này đường phong nhãn tỉnh sáng lên đó là vách đá muốn chấm dứt đường phong nói nhỏ h ù ở hải gia trưởng lực càng hùng hậu toàn lực đẩy hắn hướng cái kia vách đá áp vào frank rốt cục đường phong thân thể đụng phải vách đá nhưng là một cổ trích nhiệt khí t ứ c chuyển khắp toàn thân của h ắ n thật nóng vách đá đường phong phát hiện vách đá này bởi vì hàng năm bên trong bị nham tương ngâm thiêu đốt biến phi thường nóng hổi cũng trở nên vô cùng cứng rán khoảng cách gần đường phong có thể nhìn thấy vách đá đều bị đốt thành lưu ly trạng bất quá cũng vì như thế vách đá cũng không bóng loáng trên vách đá tràn đầy loại kia lưu ly trạng u cục đường phong lấy nguyên lực bảo vệ thân thể cùng bàn tay sau đó nắm lấy trên vách đá ưu cục leo lên trên mặc dù bốn phía áp lực vẫn là rất lớn nhưng có mượn lực địa phương đường phong vẫn là đỉnh lấy áp lực từ từ leo lên trên từ từ một m hai m ba m đường phong hướng về phía trên di động nhưng hắn cảm giác trong cơ thể nguyên lực tại số lớn hao tổn lấy mà h ư u xảo tháp quan mang cũng đang run rẩy lấy hắn nhất định phải tăng nhanh bởi vì h ư u xảo tháp năng lực phòng ngự cũng có cực hạn lại tiếp tục như thế hắn sợ hưu xào tháp quang mang sẽ chịu không được mà sụp đổ x o á t x o á t đường phong trực tiếp bắt một thanh nguyên nguyên đan một mạch nhét vào trong miệng giống như là ăn hạt đậu đồng dạng n g a i nát sau đó luyện hóa bổ sung trong cơ thể nguyên lực rất nhanh liền leo lên trên mười mét nhiều nhưng đột nhiên đường phong một tay hướng lên trên chỗ tới lại bắt cái không a nơi này như thế nào là trống không hơn nữa còn không có nham thương đường phong giật mình hơi nghi hoặc một chút hắn nhớ rõ ràng hạ lạc độ cao tuyệt đối vượt qua ba mươi mét lúc này còn còn lâu mới có được leo đi lên làm sao sẽ xuất hiện không có nham tương địa phương mặc kệ nhìn kỹ hắn nói đường phong nắm bên kia duyên dùng sức hướng lên trên rốt cục đầu không còn một cũ cảm giác mát mẻ đột nhiên đánh tới để đường phong đầu một trận sảng khoái nơi này thế mà có một hang đá đường phong ánh mắt quét qua trong lòng nghĩ trước mắt hắn là một cái hang đá hang đá dài rộng ước chừng có hai mét một mực dọc theo v ế t đá vào bên trong kéo dài không biết sâu bao nhiêu kỳ dị nhất chính là nham tương ở nơi này cửa hang cuồn cuộn cũng không tràn vào tại cửa hang giống như có một loại lực lượng vô hình chặn lại nham tương tiến vào t h ế vậy đường phong tự nhiên đại hỉ bất kể như thế nào cuối cùng có địa phương c n g có thể né qua nham tương hảo hảo khôi phục một chút chống đỡ cửa hang bỗng nhiên vừa dùng lực đường phong cả người bò lên trên cửa hang t i ế n cửa hang đường phong cảm giác toàn thân nhẹ một chút loại nóng rực kia cùng áp lực toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất đường phong đại đại thở ra một hơi cảm giác toàn thân đều có một cũ cảm giác mệt mỏi v ọ t tới ngay sau đó đường phong ngồi xếp bằng xuất ra mười mấy khỏa nguyên nguyên nhưng toàn bộ nuốt vào trong miệng rất nhanh nguyên nguyên đan dược lực tan ra đường phong vận chuyển cựu k i ế p chiến thần quyết toàn lực luyện hóa hấp thu đứng lên đan điện trên nội đan mới hưu xào tháp lơ lửng từng luồng nguyên lực bị hấp thu tiến hưu xào tháp bên trong giống như hưu xào tháp cũng cần khôi phục tựa như nuốt vào nguyên nguyên đan bị luyện hóa xong đường phong lại tiếp tục nuốt vào mười mấy khỏa ẩm ẩm nguyên lực trong cơ thể mãnh liệt rất nhanh đường phong nguyên lực đều khôi phục để đường phong khỏe miệng lộ ra nét mừng chính là tu vi của hắn thế mà lại tiến một bước đặt đến ngưng đan bắt trọng đ ỉ n h phong lúc đầu tu vi của hắn cũng nhanh muốn đạt tới ngưng đan bắt trọng đ ỉ n h phong đi qua vừa rồi nham tương chi hành áp lực khiến cho tiềm năng bộc phát nhất cử đột phá mà lúc này hữu xào thắp cũng ngừng hấp thu nguyên lực chật đường phong đứng dậy nhìn về phía cái hang đá này chốt sâu hang đá cũng không có dạ q u o n thạch tại nham tương chiếu d ọ i xuống một mảnh lờ mờ bất quá đường phong y y hải nguyên có thể nhìn rõ ràng đường phong trầm ngâm một chút tâm niệm vừa động hưu xào tháp lại lần nữa lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn hắn muốn trước kiểm tra một chút cái hang đá này sau đó lại tiếp lấy dọc theo thạch ngoài động vách đá leo đi lên chương bốn trăm năm mươi tám quỷ dị thanh âm đường phong dọc theo thạch động tiến lên thạch động rất tiến tĩnh không có co bất kỳ thanh âm nào ước chừng đi về phía trước mấy chục mét thạch động đến cuối cùng rồi một gian thách thất xuất hiện ở đường phong trong mắt đường phong đi vào bắt đầu đánh giá tỉ mỉ thạch thất còn có chút to lớn giống như là trong núi mở đi ra ở thạch thất bên trong trưng bày từng cái kim loại giá đỡ nhưng có lẽ là bởi vì đi qua quá lâu rất nhiều giá đỡ đã bị ăn mòn sụp đổ mà ở thạch thất ở giữa có một cái hô sâu đi qua đường phong mảnh quan sát kỹ ra kết luận đây cũng là một gian luyện khí thất ở giữa cái kia hô sâu hẳn là dung luyện các loại vật liệu luyện khí dùng lò luyện có thể là bởi vì đi qua nhiều lắm tất cả đều mất đi vốn có diện mạo để đường phong có chút thất vọng là cái này mặc dù là một cái luyện khí thất nhưng cái gì cũng không có lưu lại không cần nói linh khí liền xem như một chút vật liệu luyện khí kỳ dị kim loại đều không có một kiện đường phong quét mắt một chút xác thực không có có vật gì có giá trị Giặc. đúng lúc này một đạo giặc thanh âm rất đột ngột vang lên đường phong lông mày nhớ lên tinh thần cao độ tập trung lại、Rắc. lúc này thanh âm kia lại vang lên giống như là một loại nào đó kim loại đứt gậy thanh âm lần này đường phong đã hiểu thanh âm này là từ bên trái của hắn chuyển tới truy Chuy. en cua tui đốt nguyên lai、like、còn có một cái thạch thất đường phong nhìn kỹ rốt cục phát hiện nơi đó ảm đạm thế mà có một cái cửa đá thạch cửa khép hờ lấy bởi vì góc độ vấn đề đường phong mới vừa rồi không có phát hiện thanh âm chính là từ bên trong đó chuyển tới đường phong ánh mắt lóe lên sau đó vận chuyển huyền vũ quyết thu liễm khí tức từ từ hướng về bên kia tới gần Giấc. Giấc. lần này vang lên liên tục tiếng vang loại thanh âm này giống như là một loại nào đó động vật đang nhấm nuốt thứ gì đồng dạng tại hư hỏng như vậy cảnh dưới hết sức làm người ta sợ hãi rốt cục đường phong đi tới cánh cửa đá kia trước thạch cửa khép hờ lấy lộ ra một người lớn nhỏ không gian để đường phong có thể nhìn thấy bên trong từng kia ngân sắc quan mang đang nháy hiện cái kia lại là từng chuôi kiếm không đây không phải là bình thường kiếm đường phong trong nháy mắt đánh giá ra đó là từng chuôi cốt kiếm thuộc về cốt kiếm tộc cốt kiếm hơn nữa còn là ngân sắc đó là thuộc về ngân m a u cốt kiếm tộc mới có cốt kiếm thô sơ giản lược quét qua đường phong thế mà thấy được sáu bảy thanh nhiều lung tung chất đống g i ắ c g i ắ c thanh âm lại vang lên rốt cuộc là thứ gì đường phong từ từ tới gần đi vào đột nhiên loại kia thanh âm ngừng lại mà đúng lúc này đường phong trong lòng run lên toàn thân lông tơ t ạ c lợm gặp nguy hiểm trong nháy mắt đường phong trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy thử cũng ngay trong nháy mắt này một nói ánh sáng màu vàng nhấp đoáng trực kích đường phong mi tâm lui không có chút nào do dự đường phong bước chân trùng điệp đặt mạnh thân thể cấp tốc lui về phía sau đồng thời hai khoả sao trời hướng về phía trước quanh ra cờ giác luồng hào quang màu vàng lóng kia rõ ràng là một nói kim sắc kiến quang lại vô cùng sắc bén không gì không phá lập tức liền đem đường phong đánh ra hai khoả sao trời đánh tan tiếp tục hướng phía đường phong đánh tới tốc độ kia so đường phong lui về phía sau tốc độ nhanh hơn một mảng lớn ẩm cuối cùng đạo kiếm quang này đánh vào hưu xảo tháp quang mang bên trên lập tức hưu xảo tháp quang mang rung động đường phong cảm giác một cố lực lượng khổng lồ v ọ t tới khiến cho thân thể của h ắ n hướng về sau quang ra ngoài lực lượng thật mạnh đường phong trong lòng chấn động trong lòng nghĩ đến hắn cảm giác cố lực lượng này so với thường minh đều mạnh hơn đạo tia sáng này một kích không có hiệu quả liền lui về đập đập sau đó gian thạch thất kia bên trong thế mà vang lên tiếng bước chân tiếp theo một bóng người xuất hiện ở đường phong trước mắt cốt kiếm tộc nhìn thấy đạo thân ảnh này đường phong giật mình quả nhiên là cốt kiếm tộc cùng đường phong đoán một dạng chỉ là cái này cốt kiếm tộc lông tóc nhan sắc để đường phong giật mình bởi vì cái này cốt kiếm tộc lông tóc thành kim hoàng sắc đây là trong truyền thuyết kim mao cốt kiếm tộc căn c ư d i vãng từng tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung người lưu lại điển tịch ghi chép kim mao cốt kiếm tộc chính là cốt kiếm tộc bên trong cấp bậc cao nhất tồn tại hắn chiến lược c ư ờ n g đại hơn xa đồng dạng ngân mao cốt kiếm tộc nhưng lại cực kỳ thưa thớt vô cùng vô cùng hiếm thấy thái thượng kiếm cung mở ra nhiều lần như vậy nhưng chân chính đụng phải kim mao cốt kiếm tộc người ít càng thêm ít đường phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải một cái bất quá để đường phong hơi yên tâm là trước mắt cái này kim m a o cốt kiếm tộc giống như vô cùng dàn ua có thể thấy được thân thể của nó không còn thẳng tắp mà là c ò n lưng toàn thân gầy như quét ủi đồng thời trên người nó tóc vàng cũng không ở nhu thuận mà là tràn đầy khô cạn giống như là cỏ dại đồng dạng sốt xếp mọc ra nó lúc đầu hít mắt lúc này mở ra một cái khe hở nhìn về phía đường phong nhân tộc lại tới lần này thế mà xông đến nơi này ta cho ngươi biết thái thượng kiếm cung vật lưu lại không phải là các ngươi có thể cầm nếu bị ta đụng tới vậy ngươi chỉ có chết tóc vàng lao cốt kiếm tộc nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong nhìn một chút thế mà phát ra thanh âm the thé thế mà lại nói chuyện đường phong trong lòng hơi động hơi kinh ngạc cái khác cốt kiếm tộc thoạt nhìn linh trí đều rất thấp kém chỉ có ngân mao cốt kiếm tộc linh trí thoạt nhìn cao một chút nhưng cũng sẽ không nói lời nói mà ở d i vang ghi chép bên trong cũng không có ghi chép kim lao cốt kiếm tộc biết nói chuyện cái này vượt ra khỏi đường phong dự kiến đường phong trầm ngâm một chút nói vị này cốt kiếm tộc tiền bối v ă n bối cũng là trong lúc vô tình lại tới đây vô ý mạo phạm tiền bối bất kể là vô tình hay là cố ý giết chữ giết vừa ra tóc vàng lao cốt kiếm tộc thân thể khẽ động giống như là một tia chớp và nóng hướng về đường phong hét đến đồng thời một nói kim sắc kiếm quang sáng lên hướng về đường phong chém vụt m à tới mạn thiên tinh vũ đường phong hét lớn kiếm nguyên mạch nổi lên buộc phát ra kinh người kiếm khí cùng hắc vân phệ tinh kiếm hợp nhất sau đó nhất kiếm đâm ra ba mươi sáu đạo tinh vũ xuất hiện hướng về lao cốt kiếm t ộ c đánh tới ẩm tại kim lao cốt kiếm t ộ c kiếm quang đánh trúng hưu xào tháp quang mang thời điểm cái kia từng đạo từng đạo tinh vũ cũng đánh về phía đối phương suy suy nhưng là lao cốt kiếm tộc một cái móng nuốt một chảo mà ra hắn sắc bén kia móng nuốt giống như là một thanh thanh lợi kiếm đồng dạng đem đập tới tinh vũ từng cái đánh tan ẩm đường phong lại hướng về sau trượt lui ngưng trọng nhìn lấy lao cốt kiếm tộc trên lệnh quá xa đường phong căn bản không gây thương tổn đối phương gấp ba kiếp thần kính toàn lực bộc phát kim sắc đan khí vân quanh đã đạt đến tiểu thành bảy phần vô hồi võ ý cũng toàn lực bộc phát đồng thời kiếm nguyên mạch tràn ngập ra một cổ bá đạo kiếm chi thế kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào trôi nổi tại đường phong đỉnh đầu đường phong ngưng thần đề phòng chuẩn bị đại chiến một trận nếu như thực sự không được liền thối lui đến nham tương chỗ từ vách đá leo ra nhưng là lúc này tóc vàng lao cốt kiếm t ụ c nhưng không có tiếp tục tiến công mà là tinh tế nhìn lấy đường phong chính xác mà nói là nhìn lấy đường phong đỉnh đầu kiếm nguyên mạch nhìn một chút Sóc cốt vàng lao kim ế tộc thân thể thế mà run dày lên, trong mắt, cũng hiện run lên, mà r dày ao kính kiếm. kiếm, kiếm, kiếm. Kim thần Trưng úy sát. Tổ Tổ 459, tổ tổ mau đây là l a cốt tộc chấm có chút trong phát thấp. Tổ giật kiếm kiếm. không miệng, mình, ra rõ ràng gào phong cho Đường lao ắ m Kim m u l a cốt kiếm tộc sững sờ nhìn lấy kiếm nguyên mạch trong miệng tiếp tục phát ra âm thanh thật là tổ kiếm không sai đây là từ xưa chuyển thừa xuống tổ tức. kiếm khí tức. vừa nói lao cốt kiếm tộc thế mà run dày thân thể một thanh quỳ xuống không nghĩ tới tại ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tổ kiếm thực sự là tổ tiên che chở a lao cốt kiếm tộc kêu lên cái này đường phong nhìn thấy tình huống này có chút bó tay rồi nếu như lao cốt kiếm tộc cùng hắn đại chiến một trận hắn còn không thế nào kinh ngạc nhưng trước mắt tình huống này lại là kém chút để hắn trừng ra hai mắt đảm nhiệm đường phong trong đầu muốn vô số cái suy nghĩ làm thế nào cũng không nghĩ tới lại là kết quả này hắn nói tổ kiếm là chỉ ta kiếm nguyên mạch sao nhưng là vì cái gì hắn sẽ đem ta kiếm nguyên mạch nhận thành cái gì tổ kiếm đường phong trong lòng cấp tốc suy tư chủ nhân cốt kiếm tộc cắt mặc la gặp qua chủ nhân đúng lúc này lao cốt kiếm tộc thế mà hướng đường phong một xá kêu lên đường phong vì chủ nhân đến rồi cái này khiến đường phong cứng họng có chút c h o n g váng nửa ngày đường phong mới nói tiền bối vạn bối đường phong cũng không ác ý còn xin hãy đứng lên nói chuyện chủ nhân ngươi không biết cũng là bình thường lão nô có thể cùng chủ nhân nói rõ lão cốt kiếm tộc đứng dậy sau đó đối với đường phong nói còn mời giảng đường phong trong lòng hơi động không khỏi có chút mong đợi từ khi tiếp xúc thái thượng kiếm cung đến nay của hắn kiếm nguyên mạch liền liên tiếp xuất hiện dị thường hắn vốn đang coi là chỉ là bởi vì đều là kiếm nguyên nhân nhưng lúc này xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy chẳng lẽ thái thượng kiếm cung con cùng của hắn kiếm nguyên mạch có quan hệ nhưng cái này sao có thể của hắn kiếm nguyên mạch chính là truyền thừa mẹ của hắn chẳng lẽ thái thượng kiếm cung cùng mẫu thân gia tộc có quan hệ một cái ý niệm trong đầu đột nhiên thoáng hiện mà ra để đường phong trong lòng gia tốc nhảy lên nếu thật là như thế có lẽ có thể biết một chút đường phong mâu thân g i a tộc sự tình đâu chủ nhân là như vậy căn cứ ta chi nhất tộc truyền thừa ta phát hiện chủ nhân ngươi nguyên mạch khí t ứ c cùng thái thượng kiếm cung trong truyền thuyết tổ kiếm vô cùng tương tự cơ hồ là giống nhau mà thái thượng kiếm cung tổ kiếm là thái thượng kiếm cung đời thứ nhất tổ sư có kiếm nguyên mạch mà thái thượng kiếm cung di h ấ n có được dạng này kiếm nguyên mạch chính là ta cốt kiếm nhất tộc chủ nhân lao cốt kiếm tộc cặn kẽ nói một lần ngọn ngờn cái gì ta nguyên mạch thế mà cùng thái thượng kiếm cung tổ sư kiếm nguyên mạch vô cùng tương tự đường phong trong lòng c h ấ n kinh không khỏi kinh hô ta cốt kiếm nhất tộc có thể một mực truyền thừa một chút tinh hoa đồ vật là sẽ không mất đâu ta tuyệt đối không có cảm ứng sai lao cốt kiếm tộc lại nói vậy xin hỏi tiền bối thái thượng kiếm cung tổ sư họ gì là lai lịch ra sao đường phong có chút kích động hỏi không biết lao cốt kiếm tộc cắp mặc la lắc đầu nói ta cũng không biết tổ sư họ gì đến từ nơi đâu ta chỉ biết là tổ sư giống như không phải cái này một vực người mà là đến từ cái khác vực cái gì không phải cái này một vực người đường phong càng kinh ngạc thiên cổ vực di sự bao la tung hoành bốn mươi chín cái đại châu mà thái thượng kiếm cung tổ sư thế mà không phải cái này một vực người chính là bất quá cụ thể đến từ cái nào một vực ta cũng không biết dù sao thái thượng kiếm cung đều hủy diệt mấy lâu dài v à n năm lao cốt kiếm tộc thở dài một tiếng đường phong cũng gật gật đầu c á c mặc la mặc dù coi như rất giả nhưng võ giả linh biến cảnh dài nhất chỉ có thể sống năm trăm năm coi như cốt kiếm tộc đặc thù cũng sẽ không trường đi nơi nào đường phong khẽ nhữ mày suy tư ở trong quá trình này hữu xào tháp ý vì hải nguyên lơ lửng hắn đương nhiên không lại bởi vì cắt mặc la mấy câu thì để xuống cảnh giác một lát sau đường phong lại hỏi tiền bối ngươi có thể cảm ứng ra ta kiếm nguyên mạch khí t ứ c vì cái gì cái khác cốt kiếm tộc cảm ứng không ra đâu hắn có thể nhớ rõ cái khác cốt kiếm tộc vừa thấy được hắn chính là l i ề u mạng truy sát cùng đối đại những người khác không hề khác gì nhau cũng không có chút nào cảm ứng ra của hắn kiếm nguyên mạch dị thường cái này liên muốn từ cốt kiếm tộc truyền thừa nói đến các mặc la bỗng nhiên thở dài nói chủ nhân ngươi cũng đã biết ta cốt kiếm tộc tồn tại cốt kiếm tộc tồn tại không phải nơi đây tự nhiên thai n g é n ra sao đường phong hơi nghi hoặc một chút nói tự nhiên thai n g é n mà ra đó bất quá là đời sau truyền ngôn mà thôi các mặc la cười một tiếng lộ ra một loạt răng nanh nói kỳ thật ta cốt kiếm tộc cùng thái thượng kiếm cung tổ sư đến từ cùng một nơi năm đó cốt kiếm tộc hai vị tiên tổ đi theo tổ sư từ cái khác vực mà đến ở đây thành lập thái thượng kiếm cung mà ta cốt kiếm tộc hai vị tổ sư liền ở chỗ này phổn diễn sinh sống mới có phía sau cốt kiếm nhất tộc kỳ thật cốt kiếm tộc ban đầu đều là kim sắc bộ lông màu và ngóng n cốt kiếm tộc mới thật sự là cốt kiếm tộc nhưng là theo thời gian trôi qua không biết là nguyên nhân gì cốt kiếm tộc hậu duệ xuất hiện biến hóa ra đời cái khác màu sắc hậu duệ nhưng những cái này cũng không là thuần túy cốt kiếm tộc không chỉ có chiến lược thấp thậm chí ngay cả linh trí đều rất thấp kém đã trải qua thay đổi cho tới bây giờ kim s ắ c thuần chủng cốt kiếm tộc đã nhanh tuyết tích cũng chỉ có kim s ắ c cốt kiếm tộc mới có tổ tiên để lại truyền thừa cái khác màu sắc đều là không có truyền thừa cho nên đối với chủ nhân ngươi kiếm nguyên mạch không có phản ứng là bình thường các mặc la giải thích nói đường phong gật đầu thì ra là thế cái kia tất cả đều nói thông ta thế nào mới có thể tin tưởng nơi g ư đây đường phong nhìn c h ầ m c h ầ m c á p mặc la nói c á p mặc la thở dài một tiếng nói ta biết chủ nhân sẽ không dễ dàng tin tưởng ta c á p mặc la nói xong đột nhiên vô lồng ngực của mình sau đó một đ o à n chất lỏng màu vàng bay ra treo lơ lửng giữa trời chủ nhân đây là lão nô bà nguyên chủ nhân có thể kiếm nguyên mạch thôn p h ệ liền biết ta nói thật giả các mặc la nói ồ đường phong giật mình thôi động kiếm nguyên mạch quả nhiên kiếm nguyên mạch chấn động bay ra từng đạo từng đạo hát sắc sợi tơ đem đoàn kia chất lỏng màu vàng nóng một c u â n lấy trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ sau một khắc đường phong trong đầu xuất hiện một loại cảm giác hắn cảm giác hắn cùng với các mặc la có một loại kỳ diệu giống như các mặc la hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn chỉ cần hắn tâm niệm vừa động liền có thể khống chế các mặc la sinh tử Chủ nhân, ngươi quả nhiên là cùng tổ sư đồng nguyên có thể cùng ta định ra chủ phó khế ước cắt mặc la con mắt lóe ra vẻ hưng phấn lúc này đường phong mới chính thức kiến lòng hữu xào t h á p soạt một tiếng bay vào đường phong chính là thân thể biến mất không thấy gì nữa mà đường phong khi tức chiến thân cũng hạ xuống tới tiền bối ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đường phong có chút hiếu kỳ hỏi cốt kiếm tộc không phải hẳn là tại cốt kiếm tộc trong hang ổ sao làm sao một thân một mình trốn ở cái này ưu ám trong thạch thất sau đó các mặc la nói với hắn lên ngọn nguồn chương 460, t h u hoạch nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản các mặc la bởi vì tuổi tác quá cao đại nạn sắp tới tại hắn đại nạn sắp tới thời điểm liền tiến vào chỗ này di tích muốn đem chính mình t r ô n ở chỗ này nhưng là bởi vì cốt kiếm tộc bản năng hắn tìm được căn này luyện khí thất lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này tìm được rất nhiều linh khí cùng vật liệu luyện khí khiến cho các m ạ c la mạnh mẽ sống lâu mấy chục năm sống đến nay cái gì linh khí cùng vật liệu luyện khí còn có thể khiến cho ngươi kéo dài tuổi thọ nghe đến đó đường phong có chút trận mắt hốc mồm đó là dĩ nhiên các loại thiên tài địa bảo vật liệu luyện khí kỳ dị kim loại khoáng thạch thậm chí là linh khí đều là ta cốt kiếm tộc đồ ăn càng là chân quý càng là có thể tăng lên ta cốt kiếm tộc lực lượng thậm chí có thể tăng lên ta cốt kiếm tộc tuổi thọ ta cốt kiếm tộc thế nhưng là giữa thiên địa chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ với nhắc tới cái này các mặc la lập tức thao thao bất tuyệt mặt mày hớn hở nói đường phong nghe xong âm thầm cảm thán sợ hai thán phục cùng thiên địa ở giữa sinh mạng kỳ dị giang giác các mặc la nói xong trong tay thế mà thực sự nắm lấy một khối màu vàng kim loại bỏ vào cái khuôn mặt kia răng nanh ngụm lớn bên trong sau đó răng rắc răng rắc bắt đầu nhai nuốt đường phong nhìn mí mắt chực nhảy cũng r ố t cô biết lúc trước hắn nghe được thanh âm là bởi vì cái gì dám m ờ i là bởi vì các mặc la đang nhấm nuốt kim loại vọc lại đáng tiếc nơi này vật liệu cũng nhanh đã ăn xong tuổi thọ của ta đoán chừng nhiều nhất còn có mười năm các mặc la cảm thán một tiếng các mặc la theo ta ra ngoài đi ta có thể tiếp tục cho ngươi cung cấp chân quý kim loại cùng các loại vật liệu nhường ngươi sống lâu cái m ộ ư ơ i năm tám năm không là vấn đề đường phong ánh mắt lóe lên mở miệng nói các mặc la mặc dù già rồi đại nạn sắp tới chiến lược kém xa lúc tuổi còn trẻ nhưng dù sao cũng là kim m a u cốt kiếm tộc cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo chiến lược của hán tuyệt đối không thể coi thường chiến lược như vậy đường phong có thể không muốn bỏ qua đặc biệt là tại ngày này mới như mây kiếm cung chủ trong c u n g càng là như vậy Ng h e được đường phong nói như vậy, cắp mặc la con mắt cũng là sáng lên, sau đó nói, nếu đụng phải chủ nhân ngươi, cũng là ta cắp mặc la một đời vinh hạnh, chủ nhân nhưng có chỗ phân phó, ta không chỗ nào không theo. Bất quá về phần tuổi thọ lời nói, vạn vật sinh linh đều có mức cực hạn, ta đại nạn sắp tới, cho dù có nhiều hơn nữa bảo vật quý giá, cũng nhiều sống không được mấy năm. Gặp cắp mặc la cảm thán như thế, đường phong liền không có lên tiếng. Há, chủ nhân. nơi này còn có chút ta cốt kiếm tộc tiền bối lưu lại cốt kiếm đoán chừng chủ nhân dùng tới được các mặc la đột nhiên nghĩ tới cái gì đối với đường phong nói ồ đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên lúc trước hắn liền thấy gian thạch thất kia bên trong có cốt kiếm lưu lại hơn nữa còn không ít bộ dáng nhưng là lúc trước hắn vẫn không có mở miệng bởi vì đây chính là cốt kiếm tộc lưu lại tinh hoa tương đương với một cái cốt kiếm tộc là tối trọng yếu di vận hắn sợ thực sự đi lấy Sẽ sẽ sách phạm hợp phong hắn liều mạng, không nghĩ tới hắn còn chưa chủ chính mạng, kiếm mặc tìm mở miệng, mặc tâm. cốt tộc lúc các còn các cái tối tới kỵ, liều liền đến động đó đường này la la ra, Ý, bởi vì ngân mao cốt kiếm tộc lưu lại cốt kiếm thế nhưng là rèn đúc bảo kiếm thật tốt vật liệu ngoại giới căn bản khó cầu chỉ có mỗi ba mươi năm một lần thái thượng kiếm cung chủ cung mở ra mới có số ít lưu chuyển tới đường phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt làm bộ do dự một chút liền gật đầu đồng ý đi theo các mặc la đi vào trong thạch thất sau đó đường phong con mắt sáng lên bởi vì thạch thất bên trong cốt kiếm tộc cốt kiếm so hắn tưởng tượng còn nhiều một đống ngân sắc cốt kiếm tùy ý chất đống đường phong ánh mắt quét qua có tuyệt đối không ít tại hai mươi thành số lượng những cái này thế nhưng là ngân m a u cốt kiếm tộc lưu lại từng cái đều tương đương với một tên linh biến cảnh cường giả mà nhất làm cho đường phong động tâm là ở thạch thất bên trong trưng bày hai cái giá đỡ bên trong một cái là t r ố n g không nhưng mặt khác trên một cái giá đã có bảy chuôi màu vàng kim cốt kiếm một chữ song song sắp xếp ở nơi đó bảy chuôi kim sắc cốt kiếm tộc đại biểu cho bảy cái kim mao cốt kiếm tộc không biết hắc vân phệ tinh kiếm có thể hay không đem những cái này cốt kiếm hấp thu nếu như có thể hấp thu cái kia hắc vân phệ tinh kiếm có thể tăng lên tới phẩm cấp gì thượng phẩm linh khi đó là khẳng định có lẽ đều có thể tấn thăng làm cực phẩm linh khí nhìn qua những cái này cốt kiếm đường phong không khỏi nghĩ đến có lẽ thái thượng kiếm cung lúc trước luyện chế bảo kiếm khẳng định cũng không dùng một phần nhỏ cốt kiếm tộc cốt kiếm đường phong trong lòng lại muốn chủ nhân cứ việc cầm đi đi ta cốt kiếm tộc sau khi chết cũng chỉ có cốt kiếm sẽ một mực bảo tồn lại cũng là duy nhất vật có giá trị lúc trước thái thượng kiếm cung chủ nhân cũng thường dùng chi luyện khí các mặc la giống như nhìn ra đường phong trong lòng có chút cố kỵ liền mở miệng nói đường phong gật đầu không tiếp tục khách khí đem ngân sắc cốt kiếm cùng kim sắc cốt kiếm từng cái thu vào cuối cùng đ ạ t được hai mươi mốt thanh ngân sắc cốt kiếm còn có bảy thanh kim sắc cốt kiếm các mặc la hiện tại chúng ta ra ngoài đi nơi này phải chăng có đường khác ra ngoài đường phong hỏi hắn cũng không tin các mặc la cũng là từ cái kia nham tương trỗi chui vào h u ố n hồ đây là một cái luyện khí t h ấ t bình thường mà nói nhất định sẽ có cái khác đường được chủ nhân hoàn toàn chính xác có cái khác đường hơn nữa có thể thẳng tới chỗ này di tích trung tâm các mặc la gật đầu nói có thể thẳng đến trong di tích tâm t ố t đường phong ánh mắt sáng lên nói t h ư ờ n g minh đường phong con mắt có một k i a vẻ lạnh lùng nghĩ tới t h ư ờ n g minh hy vọng bạch ngân kiếm thực còn không có bị thường minh phải đi đường phong khỏe miệng lộ ra một kia l à n h ý chủ nhân đi theo ta các mặc la đi ra cái này gian thạch thất đi tới phía trước gian thạch thất kia bên trong sau đó tại một cái trên vách đá lục lọi tiếp theo hắn tóm lấy một khối vách đá dùng sức đẩy g ắ c một tiếng cái kia vách đá thế mà nứt ra nguyên lai là một cái cửa đá thạch phía sau cánh cửa chính là thang đá các mặc la đi đầu mà vào đường phong theo sát phía sau dọc theo thang đá đi ước chừng có hơn một trăm mét chính là một cái thông đạo thông đạo hai bên cũng có từng gian thạch thất bất quá trong thạch thất không có vật gì không có có phát hiện gì đường phong đi theo các mặt la một đường tiến lên lúc này tại một gian to lớn trong cung điện có một đám người ngừng ở nơi đó từng cái to mày một b ứ c mặt mày ủ rột bộ dáng đám người này lại là thường minh liệt diễm đao tông năm người thanh niên còn có cốc phong hải chu Lúc cung phi họ, nhìn phía đều đằng đám đám điện người. này, người bọn tại trên cửa chính còn có đại môn bốn phía đều có từng đầu trận văn đang nhấp nháy khiến cho trên cửa chính xuất hiện một tầng quang cháo chặn lại đường đi bọn hắn đã trải qua thử qua đại trận này căn bản không phải bọn hắn có thể phá vỡ muốn muốn mở ra chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là hoàng đồng kiếm thực ư bởi vì tại cửa phía trên có chín cái lỗ khảm cùng hoàng đồng kiếm thực ư hình dạng giống như l ú c chương 461, đường phong đến đây đáng giận nói các ngươi cuối cùng còn có hay không hoàng đồng kiếm thực ư rồi tốt nhất đừng gặp ta nếu không ta bảo các ngươi không ra được di tích này thương minh sắc mặt âm trầm nhìn lấy cốc phong hải đám người trong mắt lóe ra s á t cơ thương minh ta đã nói qua ta cùng với vương sư đệ một người một thanh mà chu h i n h cũng là một người một thanh tăng thêm cao thông một thanh hết thể năm thanh mà chúng ta sở dĩ có thể mở ra tòa này di tích là bởi vì đường phong trong tay có bốn thanh hoàng đồng kiếm thược điểm này chu h i n h đám người đều có thể làm chứng cốc phong hải giải thích cặn kẽ bất quá hắn sắc mặt cũng rất khó coi bị t h ư ờ n g minh uy hiếp như vậy mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu huống chi hắn là như vậy một vị nhân vật thiên kiêu tại sơn hải kiếm phái có thể vượt qua hắn chỉ có như vậy mấy người mà thôi không sai việc này xác thực như thế đường phong trong tay hoàn toàn chính xác có bốn thanh kiếm chìa chu đằng phi cũng mở miệng nói trong tay chúng ta có hai thanh nhưng là cộng lại cũng bất quá mới bảy thanh mà thôi vẫn là kém hai thanh đáng tiếc nếu là đường phong ở đây cánh cửa này sớm liền mở ra liệt diễm đao tông thanh niên khôi ngô lạnh lùng nói bất quá mặc cho ai đều nghe ra hắn trong giọng nói ý trào phúng đường phong là bị thường minh đánh xuống hồ dung nham có thể đến cuối cùng trước mắt nhưng bởi vì hoàng đồng kiếm thược nguyên nhân bị ngăn cản ở chỗ này xác thực là vô cùng trâm trọng ngươi nói cái gì thường minh nổi giận âm lanh ánh mắt quét về phía liệt diễm đao tông thanh niên liệt diễm đao tông năm người thanh niên biến sắc lẫn nhau tụ ở cùng nhau phong bị nhìn chằm chằm thương minh đáng giận đáng giận a thương minh trong lòng giống to kém chút không có tức giận thổ huyết hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại đường phong trên người thế mà có bốn thanh hoàng đồng kiếm thực là mở ra tòa này di tích mấu chốt nếu là biết hắn khẳng định sẽ không dễ dàng thanh đường phong đánh xuống hồ dung nham lúc này hắn hối hận muốn chết nhưng là hắn hết lần này tới lần khác trên người một thanh hoàng đồng kiếm thực đều không có mang đều đặt ở hắc vu phái một cái khác linh biến cảnh cường giả trên thân phía trước rõ ràng có một thanh bạch ngân kiếm thực thậm chí có cái khác gì bảo mà hắn bây giờ lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn Bạch! Bạch! lúc này tại điện vũ đằng sau chỗ cửa lớn nơi đó là thường minh bọn hắn mới vừa mới tới cửa vào lúc này đã có ba bóng người cùng nhau mà tới lại là âu dương vũ vệ chân cùng võ thu phong ba người ba người cùng một chỗ đi đến nơi này mới vừa vào cung điện thấy được thường minh đám người ba người sắc mặt đại biến làm sao có nhiều người như vậy hơn nữa đều là cao thủ không phải chúng ta có khả năng địch ba người không hẹn mà cùng ngừng thân hình võ thu phong sắc mặt nghiêm túc v ụ n trộm đối với vệ chân cùng âu dương vũ truyền âm nếu như ta không nhìn lầm bọn họ đều là dung linh giai đoạn cường giả vệ chân cũng truyền âm nói đều là dung linh giai đoạn mặc dù có suy đoán nhưng nghe được cái này kết quả ba người vẫn là không khỏi hít sâu một hơi lúc trước chỉ có năm người m à t h ô i mặt khác những cái kia chẳng lẽ là đằng sau tiến vào hơn nữa còn có một cái hắc vu phái cao thủ âu dương vũ truyền âm nói ba người bọn họ đang đánh giá thường minh đám người thường minh mấy người cũng đang đánh giá ba người nói ba người các ngươi trên người có không có hoàng đồng kiếm thược thương minh nhìn c h ầ m c h ầ m ba người một mặt lanh ý nói hoàng đ ồ n g kiếm thực chúng ta tự nhiên không có võ thu phong dẫn đầu lắc đầu không có hoàng đồng kiếm thực cái kia bằng mấy người các ngưng ngưng đan c ử u trọng tu vi cũng muốn đến n ú n g tràm nơi này bảo vật thực sự là si tâm vọng tưởng không biết tốt xấu hiện tại cút ra ngoài cho ta t h ư ờ n g minh ánh mắt lạnh lẽo bước ra một bước một trưởng liền hướng ba người ép đi nguyên lực phun trào một cái to lớn nguyên lực bàn tay hình thành hướng về ba người đẻ xuống đầu trong lúc nhất thời ba người sắc mặt đại biến a là linh biến cảnh là linh biến cảnh cường giả võ thu phong khàn giọng giống to thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi nhanh rời đi nơi này vệ chân cũng gầm lớn sau đó ba đạo k i ế m quang đao mang phóng lên tận trời đánh về phía bàn tay khổng lồ kia đồng thời thân thể lùi gớp nhưng ngay tại ba người vừa lui quá trình bên trong thân thể lại đột nhiên c u ồ n g rung động giống như là bị lực lượng vô hình đánh chúng vào căn bản khó mà lui lại đồng thời bàn tay to lớn đẻ xuống ẩm ba người đồng thời đụng một tiếng quý xuống vị bằng h ư u này chúng ta không cựu không đoán tại sao phải đối với chúng ta xuất thủ võ thu phong giống to chỉ là ngưng đan cựu trọng là cái tha gì còn dám ngấp nghẽ nơi này bảo vật chẳng lẽ không nên đánh không nên giết thương minh nhìn xuống võ thu phong đám người lộ ra vẻ trào phúng bất quá là linh biến nhất trọng mà thôi ngươi cho rằng ngươi rất mạnh mẽ mở miệng ngậm miệng một bộ xem thường sắc mặt của người khác chẳng lẽ ngươi sinh ra tới chính là linh biến cảnh ngươi không phải cũng là từ ngưng đan cựu trọng thăng lên đúng lúc này một đạo hơi có vẻ lanh ý thanh âm từ tiến vào cửa vào vang lên đường phong nghe được đạo thanh âm này trận người trên sắc mặt cùng nhau biến đổi võ thu phong ba người đầu tiên là vui vẻ sau đó chính là giật mình đường huynh đi mau ba người nhao nhao hét lớn bắt đầu bọn hắn nghe được đường phong thanh em trong tiềm thức thật giống như được cứu rồi nhưng là sau một khắc bọn hắn nghĩ đến người trước mắt thế nhưng là hắc vu phái linh biến cảnh cừng giả đường phong có mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng là linh biến cảnh thiên tài đối thủ hơn nữa đường phong còn giết hắc vu phái nhiều người như vậy đường phong đến chẳng phải là chịu chết mà cốc phong hải liệt diễm đao tông đám người sắc mặt biến đổi là bởi vì hắn nhóm quá mức kinh ngạc cùng khó có thể tin trước đó bọn hắn rõ ràng tận mắt thấy đường phong bị thường minh đánh rất xuống hồ dung nham không nghĩ tới đường phong thế mà không chết mọi người ở đây sắc mặt biến đổi trong đầu suy tư thời điểm một đạo tuổi trẻ thân ảnh đi đến chính là đường phong nhìn thấy đường phong thường minh sắc mặt đầu tiên là trầm xuống sau đó chính là cười ha ha tránh ra ha ha ha đường phong ngươi không chết ngươi thế mà không chết quá tốt rồi hiện tại thanh hoàng đồng kiếm thược giao ra đi hoàng đồng kiếm thược đường phong ánh mắt quét qua hướng bốn phía nhìn lên cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trước thanh đồng đại môn cùng phía trên chín cái lỗ kiếm nhìn thấy những cái này đường phong giật mình sau đó nhìn về phía thường minh cười lạnh nói thường minh muốn hoàng đồng kiếm thược trước đem ta mấy cái này bằng hữu thả nguyên lai、like、bọn họ là bằng hữu của ngươi h ừ xem ra ta xuất thủ không sai bất quá nếu là bằng hữu của ngươi vậy càng là đáng chết nói xong thương minh cái kia từ nguyên lực ngưng tụ cự t r ư ờ n g lần thứ hai ngưng tụ liền phải hướng võ thu phong ba người đẻ xuống khanh đường phong toàn lực bộc phát thân cùng kiếm hợp hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía thường m i n h cùng cự trưởng trung gian mối quan hệ đó là nguyên lực mối quan hệ tương đối yếu kém mà đường phong lại là toàn lực bộc phát Ẩm. nhất kiếm trực tiếp đem cái kia mối quan hệ xuyên thấu cũng cắt đứt t h ư ờ n g mình cùng bàn tay khổng lồ kia lập tức cự trưởng tiêu tán đường phong thân hình k h ẽ động hữu xào tháp q u a n mang đem võ thu phong ba người bao phủ đi vào t h ư ờ n g minh sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn lấy đường phong nói đường phong ngươi cho rằng có gì bảo thủ hộ thì không có sao sao ta làm theo giết ngươi chương bốn trăm sáu mươi hai hắn là ta chủ nhân Ấm. trong nháy mắt thường minh khí tức đại thịnh một bộ hắc sắc khô lâu bay ra tiếp theo chính là kịch liệt biên lớn trong nháy mắt biến thành gần cao mười mét kém chút thọt o tới đại điện trên đỉnh tiếp đó một cái to lớn c ố trưởng t liền hướng đường phong đẻ xuống đây là h ắ n nguyên linh hắn phải lấy h ắ n nguyên linh cưỡng ép oanh mở đường phong phòng ngự chỉ là một cái linh biến nhất trọng liền ngông cuồng như vậy ngươi tiếp ta một kiếm thử xem đúng lúc này một giọng g i à n u a vang lên sau đó một nói kim sắc kiếm quang từ đường phong sau lưng lối vào vạch phá không gian mà tới thử đạo kiếm quang này vô cùng sắc bén lập tức đánh vào cái kia to lớn cốt trưởng bên trên một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang cái kia cốt trưởng trực tiếp xuất hiện một cái lỗ khảm người nào thương minh sắc mặt kinh hãi giống to tiếp theo cự đ ạ i khô lâu soạt một tiếng lui trở về bên cạnh hán lúc này một đạo thân ảnh dàn mua từ cái cửa vào kia chỗ từng bước một đi vào trong cung điện đồng loạt trong cung điện ánh mắt của mọi người đều hướng về lối vào nhìn lại đây là kim mao cốt kiếm tộc thấy được cái thân ảnh này trên sân đám người sắc mặt cũng thay đổi trừ lương phong những người khác từng cái sắc mặt đều biến rất khó coi kim mao cốt kiếm tộc bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua đại danh bình thường kim mao cốt kiếm tộc hắn thực lực tuyệt đối tại linh biến tam trọng trở lên tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó đối mặt một tôn kim mao cốt kiếm tộc bọn hắn những người này cho dù liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ cái này kim mao cốt kiếm tộc tự nhiên là cắt mặc la hắn vừa đi vào cung điện đục ngầu ánh mắt bốn phía quét qua sau đó dừng lại ở thường minh trên người t h ư ờ n g minh biên sắc xoay chuyển ánh mắt vội vàng liền ôm q u y ề n nói nguyên lai là cốt kiếm tộc tiền bối vạn bối thường minh xin ra mắt tiền bối ai là ngươi tiền bối hoát con ngươi mới vừa nói muốn giết a i các mặc la láo trứng mắt dẫn quát một tiếng trực tiếp chính là một tiếng vắt con một chút mặt mũi cũng không cho cái này khiến thường minh sắc mặt lập tức đỏ lên nếu như không phải kiên kỵ thực lực của đối phương hắn sẽ phải động thủ nghĩ hắn thường minh tại toàn bộ hắc vu phái bên trong tại vô số thiên tài bên trong chỉ có một người có thể vượt qua hắn mà thôi nhưng cũng khách khách khí khí với hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế quát lớn hắn hiện tại trước mặt nhiều người như vậy bị một cái cốt kiếm tộc như thế quát lớn làm sao có thể không giận tiền bối chúng ta vô ý mạo phạm nhẫn nhịn thật lâu t h ư ờ n g minh mới biển xuất những lời này đến đối mặt một cái kim m a u cốt kiếm tộc cho dù thoạt nhìn g i à n mua vô cùng hắn cũng không dám k i n h thường vô ý mạo phạm ha ha các ngươi đều tiến vào tới đây còn vô ý m ạ o phạm đây là thái thượng kiếm cung trọng địa há là các ngươi những người này có thể đi vào các mặc la quát lớn nghe lời ấy cốc phong hải đám người sắc mặt tái đi ai cũng biết cốt kiếm tộc lúc trước chính là thái thượng kiếm cung trung thành nhất nô bục vì thái thượng kiếm cung nam trinh bắc chiến không sợ sinh tử giờ phút này bọn hắn tiến vào thái thượng kiếm cung một chỗ di tích vừa vặn bị một cái kim m a u cốt kiếm tộc chắn ở chỗ này có trời mới biết sẽ làm sao đối bọn hắn thương minh nhãn châu xoay động khoe miệng nổi lên một tia y y hề lạnh tiêu dung nói tiền bối nói thật cho ngươi biết kỳ thật chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm là cái này đường phong còn có hắn mấy cái đồng đảng muốn mưu đoạt nơi này bảo vật cho nên ta mới muốn ngăn cản hắn nhưng người này có một việc dị bảo rất khó chém giết tiền bối không bằng cùng ta liên thủ chém giết người này thương minh trong chốc lát liền muốn ra một đầu độc kế muốn mượn kim mao cốt kiếm tộc chiến lực cùng một chỗ chém giết đường phong đạt được đường phong dị bảo thậm chí có thể ở các mặc la phân tâm thời điểm đem các mặc la nhất cử chém giết vậy cái này chỗ di tích liền là của hắn rồi lúc này cốc phong hải chờ người thần sắc khẽ động thầm than thường minh thật là ác độc tâm cơ nhưng bọn hắn ánh mắt chuyển động không có một cái nào lên tiếng thương minh ngươi thạp p rõ ràng là người nghĩ mưu đoạt nơi này di tích còn muốn nói xấu chúng ta vệ chân giống to hắn lại như vậy không đếm xỉa đến vạn nhất nếu là cái này kim mao cốt kiếm tộc cùng thường minh liên thủ vậy bọn hắn thật không có đường sống không sai vị tiền bối này đừng nghe ra hỏa này nói b ậ y võ thu phong cùng âu dương vũ cũng giống to Im miệng sắp chết đến nơi còn dám gầm loạn gọi bậy t h ư ờ n g minh sát cơ l ă n g liệt liếc nhìn võ thu phong đám người lúc này đường phong không có lên tiếng nhưng khoẹn miệng lại treo một tia cười lẹ hhh ắ ắ lúc này c á c mặc la phát ra mấy tiếng tiếng cười trói thai sau đó chỉ chỉ đường phong nói hắn không cần mưu đoạt những thứ kia bởi vì nơi này tất cả đều là của hắn cái gì lời vừa nói ra để thường minh đám người xưng sờ không biết là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời còn không thể hiểu được c á c mặc la theo như lời nói là có ý gì Tiên bối, lời này của ngươi là ý gì thương minh nặn ra một cái nụ cười khó coi bởi vì hắn là ta cắp mặc la chủ nhân ta cắp mặc la chủ nhân đương nhiên cũng là nơi này chủ nhân cắp mặc la nói a cái gì đường phong là người chủ nhân không có khả năng làm sao có thể thương minh liên tục phát ra bốn năm tiếng nghi vấn khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi không chỉ có là hắn cốc phong hải chu đăng phi Cao thông, còn a o thông, c có liệt diễm đao tông đám người đều là gương mặt ngốc trệ há hốc mồm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngay cả võ thu phong âu dương vũ vệ chân ba người cũng là như thế nhìn lấy đường phong một bức như thấy quỷ dáng vẻ một cái g i à n mua kim m a u cốt kiếm tộc thế mà xưng hô đường phong là chủ nhân cái này sao có thể chưa từng nghe qua chuyện như vậy cốt kiếm tộc chủ nhân chỉ có thái thượng kiếm cung đệ tử nhưng là thái thượng kiếm cung đã trải qua hủy diệt hơn mấy vạn năm đường phong như thế nào lại cùng thái thượng kiếm cung có quan hệ bọn hắn ngơ ngác nhìn tưởng rằng mình nghe lầm nhưng là chuyện kế tiếp để bọn hắn vững tin bọn hắn nghe đúng rồi các mặc la đi tới đường phong trước người phi thường cung kính hành lễ nói chủ nhân những người này ngươi dự định xử trí như thế nào lao nô liền có thể sẽ làm đường phong khỏe môi n ế t lên một tia vẻ lạnh lùng nhìn về phía thường minh phun ra một câu người này giết được các mặc la lập tức gật đầu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thân thể của hắn hóa vì một tia c h ư ớ c v à n g nóng hướng về thường minh mà đến đồng thời một nói kim sắc kiếm quang dê mặc mà ra thử kim sắc kiếm quang trực tiếp đâm về thường minh m i tâm a phá cho ta thường minh hoảng hốt phía dưới một đầu bạch cốt tiên quét sạch mà ra đồng thời hát sắc cự hình khô lâu cũng xông lên mà ra toàn thân phát ra hát quang một trưởng hướng về các m ạ c la đánh xuống ẩm một tiếng tiếng nổ kịch liệt các m ạ c la đâm ra kiếm quang hơi rừng bị ngăn trở nhưng là thường minh thân thể lại là run lên hướng về sau rút lui thẳng đến các m ạ c la cuối cùng vẫn là quá g i à n u a chiến l ự c giảm xuống lợi hại kém xa tít tắc hắn toàn thịnh thời kỳ chỉ có thể miễn cưỡng áp chế thường minh hiển nhiên thường minh cũng nhìn ra điểm này lúc đầu trong mắt dần hiện ra vẻ tuyệt vọng biến mất không thấy gì nữa sau đó chính là xuất hiện hy vọng chi s ắ c lao ra hỏa đều sắp phải chết còn muốn giết ta vọng t ư ở n g giết cho ta t h ư ờ n g minh r ồ n g to toàn thân khí thế đại thịnh phối hợp nguyên linh hướng về các mặc la toàn lực đánh tới chương bốn trăm sáu mươi ba thê thảm t h ư ờ n g minh hắc hắc h o á t con thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao các mặc la nhai răng phát ra tiếng cười the thé tiếp theo thân thể của hắn phát ra kim hoàng đem lúc đầu đã trải qua khô h é o tóc vàng chiếu sáng lấy một mảnh huỳnh quang phanh hắn hai chân đột nhiên giẫm mạnh thân thể soạt một tiếng liền xông ra ngoài kim sắc kiếm quang bí mật mang theo kiếm khí màu và nóng g hướng về thường minh bạo trả mà đến tiếp theo một cái trước mắt kiếm quang liền cùng thường minh công kích oanh ở cùng nhau ẩm kiếm quang bùng lên đem thường minh công ra bạch cốt tiên một kích mà bại sau đó chính là đánh về phía hát s ắ c khô lâu một tiếng oanh minh hát s ắ c khô lâu trên thân thể hát quang bị đánh tan kiếm khí màu vàng nóng đâm vào khô lâu trên bàn tay phóc thử lại là một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên hát s ắ c khô lâu bàn tay lại bị đánh ra một cái đại lỗ thủng thương minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân thể không khỏi hướng về sau liền lùi lại sắc mặt có chút tái nhợt khanh kiếm khí kêu khẽ kiếm khí lập lòe các mặc la đệ nhất kiếm cưng ngừng kiếm thứ hai lại nổi lên thương minh nhất hầu phát ra gầm lên giận dữ nhưng là bất đắc dĩ chỉ được trưởng khống nguyên linh buộc phát toàn lực hướng về các mặc la công tới nhưng là lần này hắn thảm hại hơn hắc s á c khô lâu nguyên linh một tay nắm trực tiếp bị bổ xuống phốc thử nguyên linh bị tổn thương thương minh cũng đi theo thủ thường sắc mặt đại biến đồng thời một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra nhưng là không đợi hắn chuẩn bị kỹ cảng các mặc la kiếm thứ ba lại đến các mặc la dù sao vẫn là kim m a o cốt kiếm tộc cho dù g i à n u a nhưng một thân chiến l ự c y y h à n h nguyên không thể khinh thường thương minh mặc dù kiệt lực ngăn cản nhưng y y h à n h nguyên hoàn toàn ở vào hạ phong kiếm thứ ba trực tiếp đem nguyên linh khô lâu một cánh tay chạm xuống dưới phốc thử thương minh thân thể lùi gấp miệng to ho ra máu khuôn mặt hoảng sợ đi rời khỏi nơi này ngày sau lại rết đường phong thương minh trong lòng giống to đã trải qua manh động thoái ý hắn biết tại tiếp tục như thế hắn thực sự nguy hiểm bạch các mặc la kiếm thứ tư lập tức đã đến cho ta ngăn trở thương minh sắc mặt hung ác bạch cốt tiên quần quyển mà ra đồng thời nguyên linh phụ trợ mà hắn tự thân lại là cấp tốc chất động hướng lấy bọn hắn lúc tới cái cửa vào kia mà đến như vậy vội vã đi làm gì ngươi không phải muốn ta hoàng đồng kiếm thực sao lúc này đường phong cười lạnh một tiếng thân thể hướng về thường minh bay đi nhất kiếm chém ra hai k h ỏ a sao trời ngưng tụ mà ra hướng về thường minh đánh tới ẩm hai tiếng nổ vang về sau thường minh thân thể nhoáng một cái bị đường phong ngăn trở lúc này hắn cơ hồ phần lớn lực lượng đều đặt ở cắp mặc la bên kia tự nhiên bị đường phong c h ặ n lại phốc thử một bên khác thường minh bạch cốt tiên bị đánh bay s ư ơ n g khâu nguyên linh cái tay còn lại cánh tay cũng bị chạm xuống dưới phốc thương minh lần nữa ho ra máu thân thể đều lảo đảo đứng lên đường phong ngươi cút ngay cho ta thương minh gầm thét một quyền hướng về đường phong đánh tới nhưng đường phong ý gì nguyên một chiêu vẫn tinh kiếm pháp muốn đi nào có dễ dàng như vậy đường phong cười lạnh hoàn toàn không để ý phòng ngự chỉ là toàn lực ngăn cản thương minh vì là phòng ngự có hữu xào tháp có thể không sợ khe anh mà lúc này cắp mặc la lại một kiếm đánh tới a đường phong cút ngay cho ta đi chết đi t h ư ờ n g minh giống to côn u bạo công kích hướng về đường phong đổ xuống mà ra nhưng đường phong cắn răng lấy hưu xào thắp cùng một thân chiến lược sừng sững tại cửa vào ra chính là không cho thường minh đi k h a n h đối mặt cắp mặc la tuyệt cường công kích t h ư ờ n g minh gấp muốn n ổ i điên nhưng cũng đành chịu chỉ có thể trưởng khống nguyên linh lần thứ hai nên tiếp nhưng lần này được một tiếng cỗ này khổng lồ khô lâu đen s ư ơ n g s ư ơ n g đầu bị cắp mặc la nhất kiếm đâm xuyên đâm xuyên về sau hát s ắ c cự hình khô lâu lắc lư mấy lần liền ẩm vang vỡ vụn ra nguyên linh vỡ vụn để thường minh thu đến trọng thương ngụm lớn hộp máu đồng thời trong lòng càng là kinh hãi thân thể hướng một bên đi vòng quanh muốn né qua cắp mặc la công kích bạch đường phong thân hình khẽ động nhất kiếm đâm ra mạn thiên tinh vũ ba mươi sáu đạo tinh vũ hướng về thường minh đánh tới đường phong có hữu xào tháp thủ hộ căn bản không để ý phòng ngự chỉ phải toàn lực ngăn trở thường minh là được ẩm t h ư ờ n g minh công kích công ở tại đường phong trên người lại bị đường phong chặn lại mà từng đạo từng đạo tinh vũ rơi xuống cũng ngăn trở thường minh thử kim s á c kiếm quang đâm tới thường minh hồn bay lên trời hắn mặc dù kiệt lực ngăn cản nhưng y y hải nguyên bị một nói kiếm khí màu vàng nóng quét chúng hắn kêu t h ả m một tiếng ho ra đầy máu bay ngược một kiếm này để hắn thương càng thêm tổn thương phệ vu cút ngay cho ta thương minh đối với đường phong giống to toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hát sắc q u a n mang đồng thời thân thể của hắn bay ra số lớn độc trùng hoàn toàn đem thân thể của hắn bao lấy đường phong có thể thấy rất rõ những độc trùng kia lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu bọc lấy thương minh không ngừng cắn xé thường minh thân thể hút máu của hắn y ỉa những cái này độc trùng khe hấp máu y ỉa toàn thân tỏa sáng như kim là tầm thường không thể phá hủy ẩm t h ư ờ n g minh cứ như vậy đánh tới hung hăng đâm vào hữu xào tháp quang mang bên trên quang mang chấn động một cỗ đại lực tuân ra khiến cho đường phong thân thể bay ngược về đằng sau cái kia cửa ra xuất hiện khe hở nhưng là bởi vậy t h ư ờ n g minh tốc độ hơi bị ngăn cản một chút tiếp lấy các mặc la kiếm quang lại đến phốc thử một tiếng thường minh chung quanh thân thể những độc trùng kia bị kiếm quang quét chúng lập tức mảng lớn độc trùng bị quét sạch sành xanh a thường minh tiêu thảm liều mạng xông ra ngoài h i u lúc này đường phong thiên long chi rực một cái chiến kiếm trong tay cấp tốc chém về phía thường minh chém về phía một bộ phận kia không có độc trùng khỏa chỗ ở phốc thử một đạo máu tươi vẩy r a một cánh tay bay ra đường phong nhất kiếm chém thường minh một cánh tay a đường phong ta sẽ không bỏ qua ngươi thường minh phát ra tê tâm liệt phế giống to cũng không lo được cái gì cánh tay liều mạng hướng về lối ra phóng đi b ạ c h rốt cục bị hắn chạy ra khỏi cửa ra biến mất không thấy gì nữa chỉ có toán độc tiếng k ê u còn tại trong cung điện quanh quẩn một cái linh biến cảnh c ư ờ n g giả nếu như không tiếc tất cả đ à o mệnh thực sự rất khó khăn chém g i ế t hơn nữa còn là tại dạng này phong bế trong hoàn cảnh nếu tại đất trống càng thêm khó mà chém giết đương nhiên đây cũng là c á p mặc l à quá mức giả thực lực có hạn mặc dù có thể áp chế thường minh nhưng là không có mạnh quá nhiều mà đường phong tu vi còn quá yếu chỉ có thể dựa vào h ư u xào tháp bị động ngăn cản nếu công kích còn mạnh hơn thường minh chưa hẳn có thể rời khỏi bất quá dạng này cũng đủ rồi thường minh lần này nguyên linh bị đánh tan một cánh tay bị chạm bị thương rất nặng không có một đoạn thời gian tu dưỡng mơ tưởng khôi phục hơn nữa chiến lược nhất định sẽ không bằng trước kia ừ n g ư ợ c mà lúc này một bên liệt diễm đao tông còn có cốc phong hải đám người từng cái tại cái kia thẳng nuốt nước miếng trong mắt đều là kinh hãi chi ý lúc đầu một bộ cao cao tại thượng thường minh trong nháy mắt cũng bởi vì đường phong xuất hiện bị đánh bản thân bị trọng thương thê thảm mà chạy đây là một cái lúc đầu coi là người đã chết tạo thành cái tia lực t r ù n g kích càng cường liệt ha ha ha đường huynh hồi tới thật đúng lúc thường minh ra hỏa này không có hoàng đồng kiếm thượng cũng muốn độc chiếm bạch ngân kiếm thượng hiện tại tổn thương tại đường huynh trong tay cũng là hắn đáng đ ợ i hiện tại v ừ a vặn tăng thêm đường huynh ngươi hoàng đồng kiếm thượng liền có thể mở ra tòa này đại môn tiến vào bên trong tin tưởng dung linh đan hoặc là bạch ngân kiếm thượng đều ở bên trong lúc này cốc phong hải ha ha cười nói Tiểu m ụ c c h ú c mọi n g ư ờ i n g à y lễ khói bốn trăm c á c n g ư ơ i ủng hộ, tiểu mục rất mục cảm đ ộ n g các h ư ơ n g 464, c ngươi có thể đi đường phong giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua cốc phong hải không có trả lời mà là đưa ánh mắt chuyển hướng liệt diễm đao tông năm người hiện tại các ngươi có thể đi đường phong thản nhiên nói nghe lời ấy liệt diễm đao tông năm người đột nhiên biến sắc trong đó cái kia thanh niên khôi ngô lớn tiếng nói đường phong ngươi đây là ý gì ta có ý tứ gì ta ý tứ chính là để cho các ngươi lăn nơi này lúc đầu không thuộc về các ngươi đường phong sắc mặt lạnh lẽo nói đường phong ngươi không nên quá phận đừng tưởng rằng có một nhanh phải chết g i ả kim lao cốt kiếm tộc đi theo ngươi ngươi liền có thể diêu võ dương oai liền có thể không đem ta liệt diễm đao tông để ở trong mắt liệt diễm đao tông thanh niên khôi ngô sắc mặt cực kỳ khó coi nói không sai đường phong làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện dù sao ngươi không có khả năng một mực lưu tại vùng này ngày sau đụng phải ta liệt diễm đao tông chư vị sư huynh ta cũng có thể vì ngươi nói vài lời lời hữu hích một cái khác liệt diễm đao tông thanh niên cũng lạnh mặt nói các ngươi quá phí lời không nghe thấy ta bảo các ngươi lăn sao đường phong một tiếng quát lớn khe n h kiếm khí kêu khẽ các mặc la hướng về phía trước một bước đi ra kim s á c cốt kiếm kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào một đôi v ẫ n đục hai mắt như hai thanh sắc bén bảo kiếm nhìn chăm chú về phía liệt diễm đao tông mấy người cái này khiến liệt diễm đao tông mấy người sắc mặt đại biến năm người chăm chú dựa chung một chỗ năm đạo đao mang phun ra nuốt vào mà ra xuất thủ thấy vậy đường phong chỉ có hai chữ thử một nói kim sắc kiếm quang hung manh đâm mà ra hướng về liệt diễm đao tông đánh tới chém liệt diễm đao tông năm người cùng nhau hét lớn năm đạo đao mang liên hợp hướng về kim sắc kiếm quang chém tới ẩm một tiếng oanh minh năm đạo đao mang bị nhất kiếm đánh tan p h a n h p h a n h liệt diễm đao tông năm người thân thể liên tiếp lui về phía sau sắc mặt lập tức biến rất yếu ớt hiển nhiên hoàn toàn không phải cắp mặt la đối thủ cốc phong hải chu đ ằ n g phi nhanh chúng ta liên thủ cộng đồng chống cự cái này đường phong khẩu vị của hắn so thường mình còn lớn hơn muốn nuốt một mình nơi này liệt diễm đao tông thanh niên khôi ngô hét lớn hắn muốn lôi kéo cốc phong hải bọn hắn cùng một chỗ chống lại đường phong cốc phong hải chu đằng phi đám người sắc mặt đều là một trận biến ảo chập trờn nhìn một hồi nhìn đường phong một hồi lại nhìn xem liệt diễm đao tông mấy người đường phong cười một tiếng nói ai nói ta muốn độc chiếm rồi ta chỉ là để cho các ngươi lăn vì vì lúc trước lấy hoàng đồng kiếm thược mở ra trận pháp cũng không thấy các ngươi xuất hiện bây giờ lại muốn đến cướp đoạt bảo vật thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy t ì n h cốc h u n h chu h u n h các ngươi đừng nghe đường phong kế ly g á n hắn đối phó xong chúng ta về sau liền muốn đối phó các ngươi ta đường phong luôn luôn ân đoán rõ ràng cốc h u n h chu h u n h bọn hắn lại cùng ta không đoán ta tại sao phải đối phó bọn hắn lúc trước là các ngươi trước ra tay với ta ta mới đối phó các ngươi đường phong lại nói cái này khiến cốc phong hải đám người sắc mặt càng là một trận biến hóa ánh mắt của bọn hắn đổi tới đổi lui đặc biệt là rơi vào c á p mặc la trên người càng là kiên kỵ cuối cùng cốc phong hải cắn răng một cái nói ta cùng với đường huynh cùng một chỗ mở ra trận pháp tiến vào nơi này ta tin tưởng đường huynh làm người ta cũng tin tưởng đường huynh làm người chu đằng phi cũng nói ta cũng thế cao thông càng là vội vàng tỏ thái độ các ngươi liệt diễm đao tông năm người sắc mặt vô cùng khó coi các mặc la ra tay đi nếu như bọn hắn còn chưa cút lời nói liền để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này đường phong âm thanh lạnh lùng nói được chủ nhân các mặc la ứng thanh trên người kiếm khí đại thịnh được chúng ta rời đi liệt diễm đao tông năm người cùng nhau cắn răng sắc mặt vô cùng khó coi nhưng là cuối cùng vẫn chịu thua không có cách chỉ có bọn hắn năm người đối mặt c á c mặt la căn bản không biện pháp một trận chiến thực muốn đánh khả năng toàn bộ đều muốn lưu lại đường phong ngươi dựa vào một cái già nua cốt kiếm tộc lại có thể dựa vào bao lâu tu vi của ngươi bất quá là ngưng đan bắt trọng mà thôi đụng phải ta liệt diễm đao tông mạnh nhất một nhóm thiên tài ta xem ngươi lấy cái gì đi tranh liệt diễm đao tông thanh niên khôi ngô sắc mặt â m trầm để lại một câu nói sau đó cùng bốn người khác quay đầu liền đi đảo mắt không có thanh âm sau đó đường phong đưa ánh mắt chuyển hướng cốc phong hải đám người cái này khiến cốc phong hải đám người sắc mặt biến đổi cốc phong hải lộ ra một tia nụ cười khó coi nói đường huynh chúng ta bây giờ mở ra tòa này đại môn như thế nào có thể đường phong gật đầu gặp đường phong đáp ứng cốc phong hải đám người thở phào một hơi trên mặt lộ ra vui mừng bọn hắn thật vẫn sợ đường phong trở mặt nói như vậy bọn hắn thật vẫn chỉ có thể ngoan ngoan phục tùng ta tới trước đi nói chuyện là cao thông ở chỗ này chỉ có thực lực của hắn yếu nhất nhất không quyền lên tiếng lúc này vội vàng nói nói xong hắn lập tức xuất ra một thanh hoàng đồng kiếm thực nhắm ngay một cái lỗ kiếm ném lên xoạt xoạt một tiếng hoàng đồng kiếm thực ư chính xác đâm vào lỗ kiếm bên trong ông lúc này bao quát thanh đồng đại môn bên trên những cái kia trần văn đều lập lòe lên quan g mang sau đó một đạo quan g mang bắn ra đem cao thông bao phủ ta có thể cảm giác bằng đạo tia sáng này liền có thể tiến vào trong này cao thông mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân nói ta tới đi tiếp đó một cái sơn hải kiếm phái thanh niên cũng xuất ra một thanh hoàng đồng kiếm thực ư khi hắn thanh hoàng đồng kiếm thực ư cắm vào kiếm k i a lô về sau đồng dạng có một đạo quan g mang đem thân thể của hắn bao phủ về sau cốc phong hải đám người liên tục xuất ra hoàng đồng kiếm thực ư cắm vào kiếm tia lô bên trong đảo mắt cái tia thanh đồng đại môn phía trên chín cái lô kiếm đã có năm cái cắm lên kiếm thực ư cốc phong hải năm người trên người đều có một tầng tia sáng kỳ dị bao phủ hiện tại còn kém đường phong trên người bốn thanh kiếm chìa đường phong tay khẽ động trong tay xuất hiện bốn thanh hoàng đồng kiếm thực ư đem bên trong ba thanh đưa cho võ thu p h ò n g âu dương vũ vệ chân ba người vệ chân ba người cùng nhau s ư n g sở nói đường huynh ngươi đây là ý gì các ngươi một người một thành chúng ta đi vào c h u n g đi đường phong khẽ mỉm cười nói chúng ta cũng có thể vào võ thu phong ba người liếc nhau sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mà cốc phong hải đám người ánh mắt lóe lên nhiều đi vào ba người liền mang ý nghĩa nhiều ba người phân bảo vật bên trong đây là đường phong mở miệng bọn hắn tự nhiên không dám có chút biểu hiện ra ngoài đ ư ờ n g huynh đa tạ lần này ơ n tình định không dám quên cốc phong hải tiếp nhận một cái kiếm t h ư ợ c ôm quyền ngỏ ý cảm ơn vệ chân âu dương vũ ba người sau khi nhận lấy cũng là liên tục cảm tạ về sau bốn người thay phiên đem hoàng đồng kiếm t h ư ợ c cắm vào lỗ kiếm bên trong đường phong bốn người bọn họ trên người cũng đồng dạng có một tầng q u a n mang、Ấm、ẩm ẩm làm chín thanh hoàng đồng kiếm thực đều cắm vào lỗ kiếm bên trong cái kia phiến thanh đồng đại môn phát ra ẩm ẩm tiếng vang sau đó từ từ mở ra nhưng là tại cửa ra vào bên trên ý ý ải nguyên có một tầng quang mang bào p h ủ rất hiển nhiên không khó đoán ra đạo k i a sáng này ý ý ải nguyên sẽ ngăn cản cũng chỉ có có được hoàng đồng kiếm thực chín người mới có thể tiến nhập mà không có kiếm thực người là không thể vào thanh đồng đại môn mở ra ánh mắt của mọi người nhìn trong chọc vào lớn phía sau cánh cửa một cái cự đại t h ạ c h thất xuất hiện ở trước mắt mọi người chương 465, t h u hoạch bạch ngân kiếm thực một gian to lớn t h ạ c h thất xuất hiện tại trong mắt mọi người có thể nhìn thấy cái này gian t h ạ c h thất vô cùng rộng lớn bên trong bày biện từng cái giá đỡ tại t r ê n kệ trưng bày từng kiện từng kiện binh khí hoặc là vật liệu luyện khí mà có chút giá đỡ trưng bày từng quyển từng quyển thư tịch không cần nghĩ cũng biết hẳn là các loại võ kỹ công pháp loại hình còn có chút ra đỡ thì là để đó từng cái bình ngọc rất rõ ràng đây đều là cất giữ đan dược địa phương chỉ là thông qua đại môn nhìn thấy một góc mà thôi liền có nhiều đồ như vậy cái này khiến ánh mắt của mọi người đều biến cực nóng tránh ra xoạt xoạt thanh đồng đại môn hoàn toàn mở ra đi đi vào cốc phong hải đám người ánh mắt lửa nóng chỗ nào kiềm chế được thân hình c h ấ p động liền hướng bên trong p h o n g đi đi đường phong cũng k h ẽ quát một tiếng hướng về thanh đồng đại môn p h o n g đi võ thu phong âu dương vũ ba người cũng theo sát phía sau về phần cắp mặc l à căn bản không cần hoàng đồng kiếm thượng cũng có thể xông đi vào bệnh bệnh đám người nhao nhao xuyên qua tầng kia màn sáng vọt vào trong thạch thất vừa tiến đến phát hiện cái này gian thạch thất thực sự rất lớn bốn phía trưng bày từng cái giá đỡ Tối thiểu trưng cái giá đỡ, cái giá những có đỡ, đỡ, này bọn hắn đệ nhất mục tiêu đương nhiên là dung linh đan một khi có đầy đủ dung linh đan bọn hắn liền có thể rất nhanh khen dung linh giai đoạn tiến tới ngưng tụ nguyên linh chỉ có ngưng tụ nguyên linh đạt tới linh biến cảnh ở nơi này kiếm cung chủ cung trong thế giới mới coi là cường giả chân chính mới lời nói có trọng lượng bằng không chỉ sợ liền sau cùng chân võ truyền thừa liền tranh đoạt cơ hội đều không có mà võ thu phong âu dương vũ ba người cũng toàn bộ hướng về những đan dược kia giá đỡ mà đến dung linh đan đối với bọn hắn mà nói cũng vô cùng trọng yếu các mặc la toàn lực tranh đoạt dung linh đan đường phong lớn tiếng phân phó dung linh đan đường phong cũng t ỉ n h thế bắt buộc bệnh bệnh từng đạo từng đạo bóng người hướng về kia chút thả bình ngọc giá đỡ mà đến đúng lúc này hiu hiu ba từng đạo từng đạo bạch sắc k i ế m quang đột nhiên xuất hiện hướng về đám người đánh g i ế t mà tới nhìn sơ một chút tối thiểu có mười mấy hai m ư ấ i thanh nhìn thấy những cái này k i ế m quang đường phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì đây đều là ẩn hàm kiếm tâm kiếm quang những cái này kiếm tâm là của ta đường phong trong lòng gầm nhẹ không có đi quản hắn bảo vật của hắn trực tiếp hướng về những cái này kiếm quang phong đi ẩm ẩm hắn toàn lực bộc phát trong nháy mắt liền đem mấy đạo kiếm quang đánh sơ sát đưa tay t r ộ n một cái trực tiếp đem mấy khỏa kiếm tâm thu vào tiếp lấy lại nào h về phía cái khác kiếm quang mà những người khác như võ thu phong đám người đều là trực tiếp đem kiếm quang đánh bay cũng không có tiếp tục đem kiếm quang đánh tan bọn họ mục tiêu chủ yếu là những đan d ư ợ c kia ẩm ẩm tiếng oanh minh không ngừng đường phong toàn lực nhìn chằm chằm những cái này kiếm quang không đến bao lâu liền có hơn mười đạo kiếm quang bị đánh tan hắn thu hoạch mười mấy k h ỏ a kiếm tâm ht tp cái này khiến đường phong trên mặt lộ ra t i ế u dung mà lúc này võ thu phong đám người cũng vọt tới những cái kia t r ê n kệ đại thủ cầm ra đem từng cái cái bình thu nhập trong không gian giới chỉ hiện tại không có thời gian đều phân rõ có phải hay không là dung linh đan chỉ có thể thu sạch đứng lên trong đó c á c mặc la tốc độ nhanh nhất thân hình chớp động ở giữa từng cái bình ngọc bị hắn thu vào mà đương phong thì là toàn lực thu thập kiếm tâm trong nháy mắt hắn lại góp nhặt sáu viên kiếm tâm cái khác chỉ có số ít mấy k h ỏ a bị võ thu p h o n g đám người tiện tay thu vào lúc này những cái kia cất giữ đan dược bình ngọc đã bị quét sạch sành xanh đường phong thân hình khẽ động hướng về kia chút vật liệu luyện khí linh khí đánh tới mà võ thu phong đám người thì là nhào về phía những cái kia công pháp võ kỹ đối với người thường mà nói không thể nghi ngờ là công pháp võ kỹ hơi trọng yếu hơn nhưng là đối với đường phong mà nói công pháp võ kỹ cũng không có cái gì đại dụng đường phong vừa đến những cái kia trước cái giá vung tay lên liền đem từng kiện từng kiện linh khí vật liệu luyện khí thu vào đều không có thời gian đi cảm ứng cuối cùng là cấp bậc gì linh khí rầm rầm đám người như c u ồ n phong quá cảnh đem tất cả đều quét sạch mà không không đến bao lâu trên sân ra đỡ đều bị vơ vét xong lúc này ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía pho tượng kia chuẩn xác mà nói là pho tượng chỗ mi tâm ở nơi đó một thanh ngân sắc tiểu kiếm chỉ có dài bằng bàn tay ngắn ở nơi đó lơ lửng không cần phải nói đây nhất định là bạch ngân kiếm thực không thể nghi ngờ cái này cũng có thể nói là chỗ này di tích vật chân quý nhất theo lần này tiến vào di tích phòng đoán cái kia đạt được bạch ngân kiếm thực liền có thể dùng cái này tiến vào ẩn chứa cấp bậc cao hơn hoàng kim kiếm chìa di tích ngay giữa bạch ngân kiếm thực di tích bên trong đều có nhiều như vậy bảo vật cái kia hoàng kim kiếm chìa di tích bên trong bảo vật nhiều vậy liền có thể tưởng tượng được không ai có thể không động tâm khanh kiếm khí kêu khẽ kim sắc kiếm quang lập lòe cắt mặc la giản mua thân thể như một thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm hắn ánh mắt như kiếm hướng về phía những người khác liếc nhìn bị ánh mắt của hắn quét đến võ thu phong đám người đột nhiên biến sắc thân thể giống như là cứng ngắc đồng dạng một cử động nhỏ cũng không dám đường phong cười một tiếng dấm chân hướng về phía trước đi đến pho tượng dưới đáy nhìn về phía đám người nói trôi này bạch ngân kiếm thực ta đã thu các ngươi ai có ý kiến cốc phong hải cùng chu đằng phi hai phe đội ngũ liếc mắt nhìn nhau đều tại trong mắt đối phương thấy được k i ê n kỵ cùng bất đắc dĩ lần này đường huynh kích thương thường m ì n h kinh sợ thối lui liệt diễm đao tông mới có thể để cho chúng ta thu hoạch được lớn như vậy cơ duyên cái này bạch ngân kiếm thực lẽ ra về đường huynh tất cả võ thu phong đầu tiên mở miệng không sai bạch ngân kiếm thực người có tài mới chiếm được ở chỗ này không có so đường huynh thích hợp hơn vệ trân cũng lập tức nói ta tán thành vũ huynh cùng vệ huynh thuyết pháp đường huynh cứ việc cầm đi chính là âu dương vũ cũng nói ba người bọn họ là tuyệt đối đứng ở đường phong bên này không trước khi muốn nói đường phong giúp bọn h ắ n bao nhiêu liền xem như lần này bạch ngân kiếm thực di tích chuyến đi nếu như không có đường phong bọn hắn đã chết ở tại thường minh trong tay chớ đừng nói chi là đường phong cho bọn hắn hoàng đồng kiếm thược tiến vào nơi này thu được cơ duyên đường phong thu hoạch được bạch ngân kiếm thược bọn hắn đương nhiên là một trăm tán thành ta cũng tán thành cao thông cũng, cũng gật đầu biểu thị đồng ý võ thu phong cùng chu đằng phi cùng nhau cười khổ một tiếng tự nhiên không dám có ý kiến gì cũng nhất tề đồng ý đường phong cười một tiếng phi thân mà lên dễ dàng thanh bạch ngân kiếm thực ư thu vào không gian giới chỉ ở trong chủ nhân cái này cho ngươi lúc này các mặc la đi tới đem một cái màu lửa đỏ không gian giới chỉ đưa cho đường phong các mặc la vừa rồi vơ vét đến đồ vật đều cất vào cái không gian này giới chỉ ngay giữa võ thu phong đám người một mặt hâm mộ nhìn lấy đường phong bọn hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rất rõ ràng các mặc la tốc độ quá nhanh vơ vét đến đồ vật cũng nhiều hơn bọn hắn rất nhiều bọn hắn không hâm mộ mới là lạ chứ chương 466, t r chấn kinh lại khiếp sợ đường phong cười một tiếng đem cái không gian này giới chỉ tiếp nhận sau đó nhìn về phía cốc phong hải đám người nói vừa rồi ta xem vũ huynh các n g ư ờ i cũng nhận được qua mấy k h ỏ a kiếm tâm không biết có thể hay không bán cho ta đây ta tu luyện một loại võ kỹ loại này kiếm tâm vừa vặn đối với ta có chút tác dụng kiếm tâm Cốc phong hải hơi s ư ơ n g sở sau đó nói nguyên lai kiếm tâm còn đối với đường huynh hữu dụng đường huynh k h á c h khí ta cùng với sư đệ trước đó cũng đã nhận được sáu viên tăng thêm vừa rồi chiếm được ba k h ỏ a hết thẻ chín k h ỏ a kiếm này tâm đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng gì đều đưa cho đường huynh không cần nói cái gì bán hay không không sai ta chỗ này trước kia cũng có sáu viên tăng thêm vừa rồi hai k h ỏ a hết thẻ tám k h ỏ a đều đưa cho đường huynh chu đ ằ n g phi mở miệng cung cấp phong hải cùng một chỗ xuất ra từng k h ỏ a kiếm tâm tất cả đưa cho nhìn đường phong đường phong nhãn tình sáng lên hiện lên một k i a cực nóng chi s ắ c không có khách khí nhận lấy kiếm tâm nói cái kia đường phong liền đạt tạ chư vị đường huynh ta vừa rồi cũng đã nhận được một k h ỏ a cũng đưa cho đường huynh cao thông cũng xuất ra một k h ỏ a nói đường phong không có khách khí toàn thu giờ phút này trong lòng của hắn đã trải qua trong bụng nở hoa lần này thực sự là đại thu hoạch ra chính hắn chiếm được mười tám k h ỏ a kiếm tâm tăng thêm cốc phong hải đám người mười tám k h ỏ a cái kia chính là ba mươi sáu viên lại thêm lúc trước hắn mười hai viên lúc này trên người hắn khoảng chừng bốn mươi tám k h ỏ a kiếm tâm bốn mươi tám k h ỏ a kiếm tâm đầy đủ hắn tu luyện tới ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong đi chúng ta ra ngoài đường phong khỏe môi n ế t lên ý cười hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn muốn trở về nam câu thành hảo hảo kiểm lại một chút một lần này thu hoạch chính hắn lấy được tăng thêm cắp mặc la cho hắn cái không gian kia giới chỉ một lần này thu hoạch tuyệt đối không nhỏ hơn nữa hắn cũng muốn mau sớm đem một lần này thu hoạch chuyển hóa làm thực lực ngay sau đó một đoàn người dọc theo lúc tới đường hướng về bên ngoài mà để đến không đến bao lâu phía trước đầu kia b ú c lên hỏa diễm thông đạo liền xuất hiện ở trước mắt mọi người đương nhiên hỏa diễm cùng hỏa diễm chi kiếm vẫn như cũ nhưng mọi người bên trong thu vi yếu nhất đều là ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong tự nhiên khó không được đắm người đ ư ờ n g huynh âu dương huynh vừa ra đến vương g i á c chờ thiên việt quốc thanh niên liền thấy được bọn hắn vội vàng đi tới trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đ ư ờ n g huynh các ngươi không có việc gì quá tốt rồi lúc trước chúng ta nhìn thấy hắc vu phái linh biến cảnh cao thủ trọng thương mà ra một câu không nói liền đi đằng sau lại nhìn thấy liệt diễm đao tông năm cái cường giả t u y ệ t đỉnh cũng là một mặt khó coi lui ra ngoài cũng là không có nhiều lời mang theo liệt diễm đao tông người liền đi chúng ta còn tưởng rằng tại di tích ở trong có đại sự xảy ra gặp được hung hiểm gì đạo đưa bọn họ trọng thương trở ra sợ các ngươi cũng gặp phải hung hiểm bây giờ xem lại các ngươi không có việc gì liền quá tốt rồi thiên việt quốc một cái khác thanh niên cũng nói đến mà một bên nam khâu thành tới hoặc là sơn hải kiếm phái cùng thương minh cốc đông đảo thanh niên cũng liên tiếp gật đầu trước đó bọn hắn xác thực nghĩ như vậy ha ha ha đường huynh xem ra cái kia thường minh là bị ngươi sợ mất mật lưu cũng không dám lưu liền chạy cốc phong hải cười nói cái kia cũng khó trách thường minh bị đánh cho trọng thương đồng thời bị đường huynh chém xuống một cánh tay hắn còn không mau tìm địa phương chữa thương nơi nào còn có lá gan lưu tại nơi này chu đằng phi cũng cười nói cái gì thương minh là bị đường phong chặt đứt cánh tay mới chật vật mà chạy nghe được cốc phong hải cùng chu đằng phi lời nói cái khác thanh niên đều ngẩn ra từng cái chừng t r o n g mắt há hốc mồm khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi thương minh đây chính là linh biến cảnh cường giả a bọn hắn còn tưởng rằng là bởi vì di tích gặp nguy hiểm cho nên mới bị thương n à m mơ cũng không nghĩ tới lại là bị đường phong đánh cho trọng thương cái này quá qua không thể tưởng tượng nổi a không tốt đây là kim l a u cốt kiếm tộc lúc này có người thấy được các mặc la sắc mặt không khỏi cột u biến thân thể lùi gấp đồng thời kinh hại hét lớn các mặc la rất giả thân thể cũng trở nên thấp bé trước đó đứng ở đường phong vệ chân đám người đằng sau bọn hắn trong lúc nhất thời còn không thấy được lúc này rốt cục vẫn là bị phát hiện bị hù từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi cái gì a là thật thật là kim mao cốt kiếm tộc mau lui lại giờ phút này những người khác cũng nhìn thấy từng cái sắc mặt đại biến lui lại kim mao cốt kiếm tộc uy danh dù sao quá thịnh tình huống này để đường phong không khỏi cười khổ mà cốc phong hải đám người cũng từng cái trên mặt treo đầy tiếu dung ai các ngươi không cần lo lắng đây là đường huynh thu nô b u ộ c võ thu phong trước tiên mở miệng nói cái gì đường phong thu nô b u ộ c ban nay chút bởi vì thường minh trọng thương sự tình bị khiếp sợ thanh niên lúc này lại là gương mặt ngốc trệ đập đập lúc này các mặc la đi về phía trước r a mấy bước đi vào đường phong bên cạnh giống tên hộ vệ đồng dạng thủ hộ ở bên cạnh hán lộc c ụ c những cái kia thanh niên dùng sức nuốt vào từng ngụm từng ngụm nước từng đôi có chút ngẩn người ánh mắt một hồi chuyển tới đường phong trên người một hồi lại chuyển tới cắp mặc la trên người cứ như vậy một hồi bọn hắn nghe được sự tình đơn giản vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ đến mức tiếp theo khi bọn hắn nghe được liệt diễm đao tông năm người bị đường phong quát lui về sau bọn hắn đều không có phản ứng gì bởi vì chết lặng nhìn thấy những cái này thanh niên biểu lộ cốc phong hải đám người cũng là lắc đầu c ư ờ i khổ không cần nói những người này cho dù bọn hắn tự mình trải qua lúc này muốn đến cũng như cho ngậu mặc dĩnh bọn hắn còn không có đi ra chúng ta chờ một chút đi đường phong sờ lỗ mũi một cái cười khổ một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác mặc dĩnh những cái kia tu vi hơi thấp một số người lúc này xác thực còn không có đi ra đám người liền chờ ở đây đứng lên thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng đi qua hơn hai mươi phút mặc dĩnh những cái kia tu vi hơi thấp một chút thanh niên mới một vừa ra tới bất quá có ít người y ỷ nguyên còn không có đi ra lại đợi mười mấy phút vẫn không có người nào đi ra ông đúng lúc này tòa này di tích một tiếng oanh minh sau đó quang mang đại thịnh đem tòa này một lần nữa bao phủ đám người lắc đầu thở dài biết những cái kia không có đi ra hơn phân nửa là giữ nhiều l ã n h ít chúng ta đi thôi hồi nam khâu thành đường phong nói nam khâu thành bên này tiến vào sáu người trừ dương lâm dương m ộ c huynh đệ bị thưởng mình đánh g i ế t bên ngoài những người khác đi ra đ ư ờ n g huynh chúng ta cùng đi đi cốc phong hải mở miệng nói hảo đường phong gật đầu ngay sau đó một đám người hướng về dưới núi phóng đi cắc cắc cạc dưới núi nhóm lớn cốt kiếm tộc tại kêu to chờ đợi lấy mọi người lao xuống g i ắ c đột nhiên các mặc la thân hình liền xông ra ngoài hướng về phía phía trước những cái kia cốt kiếm tộc một tiếng gầm gọi c á p mặc la vừa gọi những cái kia cốt kiếm tộc thế mà lập tức liền yên t ĩ n h trở lại t ừ n g cái nhìn lấy c á p mặc la trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ dắt c á p mặc la lần nữa kêu to nhóm lớn cốt kiếm tộc lập tức cung xuống thân thể túi đầu sau đó gào rít mấy tiếng nhao nhao giống như là thủy triều hướng về đằng sau lui đi trong nháy mắt đi một cái không còn chương bốn trăm sáu mươi bảy kiểm kê thu hoạch. tình h hoạch. u t huống này để đám người cao hứng đồng thời cũng hướng đường phong đầu nhập đi ánh mắt hâm mộ không thể không hâm mộ à có cái này kim m a u cốt kiếm tộc đi theo vậy sau này tại kiếm cung phân trong cung không phải s u n g pha rốt cuộc không cần lo lắng bị cốt kiếm tộc vây chặt dưới núi nhóm lớn cốt kiếm tộc lui ra phía sau đám người liền hướng về dưới núi mà đến không lâu liền hạ sơn mọi người ở đây đi không lâu sau tòa kia trong di tích những cái kia chết ở đây thanh niên hắn máu tươi không ngừng giống như là bị thứ gì hấp dẫn hướng về di tích chỗ sâu sẽ hội tụ mà đến không đến bao lâu liền đến chỗ sâu nhất gian thạch thất kia rót vào t i ế n sàn nhà bên trong sau đó từng sợi sương mù màu đen chính là lan chẳng ra không nói ra được yêu dị đ ư ờ n g huynh cái kia cốc mỗ như vậy cáo tử chân núi cốc phong hải hướng đường phong cáo tử đ ư ờ n g huynh ta cũng đi sau này còn gặp lại chu đằng phi cũng hướng đường phong cáo tử về sau cả đám đều rời đi mà chỉ còn lại có nam khâu thành người bọn hắn cũng hướng về nam khâu thành mà đến một ngày về sau bọn hắn về tới nam khâu thành cùng còn dư lại những người kia tụ hợp tụ hợp về sau đường phong liền không có tham dự vào chuyện của bọn hắn ngay giữa mà là lựa chọn một cái thạch úc ở tiến b ả o và ở về sau đường phong để cắp mặc l à thủ hộ mà hắn đem còn dư lại hoang lòng cốt phiến toàn bộ cho tiểu tử sau đó liền bắt đầu kiểm kê thu hoạch phất tay đống lớn linh khí xuất hiện ở trước mắt tiếp đó hắn thanh cắp mặc l à cho hắn không gian giới chỉ cũng lấy ra cũng lấy ra một đống linh khí cùng vật liệu luyện khí trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập các loại linh khí ba động đường phong con mắt tỏa sáng nhất bà bà phân biệt kiểm kê đứng lên để đường phong vui mừng chính là trong những linh khí này Cấp thấp linh khí, đều không phải là rất nhiều. cuối cùng kiểm kê đi ra, chỉ có 16 thanh. Còn cho có thấp rất Nhất phấn phải phận đều là trung phẩm phong phẩm thanh. trung trường thanh trong thanh thượng linh khí, không nhiều, linh khí, khoảng nhiều. hương linh khí. là lại, là làm là, kiểm đi đại đường kê đều đều đó ra, dư bộ thượng phẩm linh khí có thể so sánh trung phẩm linh khí quý giá rất nhiều đáng tiếc là bên trong cũng không có cực phẩm linh khí dù sao cực phẩm linh khí quá mức hiếm thấy cũng quá chân quý không phải trung phẩm thượng phẩm linh khí có thể so đoán chừng đồng dạng thông huyền cảnh đại năng cường giả cũng sẽ không đem ném loạn sẽ mang theo trên người cho nên không có cực phẩm linh khí cũng là bình thường đem linh khí phân loại thu vào trong không gian giới chỉ đường phong lại nhìn lên những thu hoạch khác dầm dầm một đống lớn vật liệu luyện khí chất lên một đống lớn muôn hình muôn vẻ các loại vật liệu luyện khí có kim loại cũng có man thú trên người xương cốt da lông các loại một đồng lớn tản ra linh tính ba động những cái này vật liệu luyện khí cơ bản đều là luyện chế linh khí đều vô cùng chân quý đường phong đoan t r ư ở n g những cái này vật liệu luyện khí giá trị đều không ít hơn những cái kia linh khí sau đó lại đem vật liệu luyện khí thu lại tiếp đó vung tay lên chính là chai chai bình ngọc xuất hiện ở đường phong trước mắt những cái này đều là cắp mặc la toàn lực vơ vét tới có mấy chục chai nhiều cuối cùng có hay không dung linh đan đâu đường phong trong mắt lướt qua một tia cực nóng c h i sắc lập tức cầm lấy một cái bình ngọc quan sát đây là tam cấp cực phẩm đan dược vân phong đan đường phong vừa nghe xem xét thì biết rõ đan dược phẩm chất cùng cấp bậc tam cấp cực phẩm đan dược cũng coi như khó được đường phong lập tức thu vào tiếp đó lại nhìn xem một bình tam cấp cực phẩm đan dược thủy hoàn đan chín quả màu xanh nhạt đan dược tại trong bình ngọc vẫn là tam cấp c ự c phẩm đan dược thu lại lại nhìn tiếp tiếp theo bình cứ như vậy đường phong liên tục nhìn tầm mười bình đan dược cơ hồ thuần một sắc đều là tam cấp c ự c phẩm đan dược có chữa thương cũng có giải độc tăng cao tu vi bổ sung nguyên lực thậm chí còn có mỹ dung dưỡng nhan cái gì cần có đều có bổ nguyên đan đột nhiên đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên bởi vì hắn phát hiện một cái bình ngọc bên trong chứa thế mà không phải tam cấp c ự c phẩm đang ăn dược mà là tứ cấp đang ăn dược đồng thời đã đạt đến tứ cấp thượng phẩm tên là bổ nguyên đan bổ nguyên đan có thể dùng để nhanh chóng khôi phục nguyên lực đối với linh biến cảnh mà nói đều có tác dụng lớn đây là đường phong lần thứ nhất đạt được tứ cấp đan dược lập tức thận trọng thu lại sau đó tiếp tục nhìn lại đại đa số là tam cấp đan dược đại bộ phận là tam cấp c ự c phẩm số ít tam cấp thượng phẩm đây là cấp thấp nhất còn có mấy loại lại là tứ cấp đan dược khi mở ra thứ ba mươi lăm bình ngọc thời điểm đường phong con mắt đột nhiên sáng lên chỉ thấy tại trong cái bình ngọc này có một đoàn trong suốt y l i ệ t thể cái này đoàn trong suốt y l i ệ t thể cùng đan dược thông thường cũng không giống nhau nó giống như là một đoàn thủy ngân tại trong bình ngọc lắc lư đường phong nhẹ nhàng lay động bình ngọc bên trong y l i ệ t thể cũng theo đung đưa như y l i ệ t thể đồng dạng biến ảo hình dạng dung linh đan đường phong trong miệng nói nhỏ trong mắt tràn đầy hưng phấn đây chính là thái thượng kiếm cung đặc hữu đan dược có thể khiến người ta rút ngắn thật nhiều dung linh giai đoạn thời gian đường phong tinh tế cảm thán một chút thầm than thiên địa tự nhiên thần kỳ thậm chí ngay cả kỳ diệu như vậy đan dược đều có một khỏa dung linh đan với ta mà nói khẳng định không đủ ta cần càng nhiều dung linh đan đường phong âm thầm nghĩ tới sau đó hắn đem cái bình ngọc này cất kỹ nhìn tiếp hạ một cái bình ngọc hạ một cái bình ngọc bên trong vẫn là một đoàn như thủy ngân đan dược dung linh đan lại một viên dung linh đan đường phong kiềm chế lại vui mừng lại nhìn lại trước sau hắn hết thể phát hiện bốn quả dung linh đan bốn quả đây chính là đại thu hoạch đủ để cho một cái bình thường ngưng kết địa cấp nội đan võ giả nhất cử khen dung linh giai đoạn dung linh giai đoạn nhưng thật ra là một cái rất nguy hiểm giai đoạn hơn nữa độ khó cũng không giống nhau dung linh chính là muốn đem nguyên mạch cùng nội đan dung hợp nhưng tại cái dung hợp này mới bắt đầu là thời điểm là vô cùng nguy hiểm nói thí dụ như một võ giả ngưng kết nhân cấp nội đan nội đan rất yếu đuối mà nếu như hắn nguyên mạch hết lần này tới lần khác lại là loại kia cường đại nguyên mạch như binh khí loại như kiếm đao các loại hoặc là viễn cổ một chút thần thú h u n g thú trở những cái này nguyên mạch Đang cho ù n nội đan dung g ợ p t r nên g ngáy mát, liền sẽ đem người cấp nội đan mạnh mẽ no n mắt, đem mẽ sẽ cấp Cho bạo. chỉ có nội đan càng mạnh, cấp bậc càng cao, mới có mạnh, nội đan mới tại h ể l càng dễ bước vào dung linh, dễ s á thiên xuất à n công cũng sẽ cao hơn.、Cho、nên, h Cho cao sẽ t ạ t h i hoang đại địa nhân cấp nội đan bình thường là rất khó bước vào đến linh biến cảnh bởi vì căn bản không cách nào dung linh sẽ bị no bạo cho nên ngưng kết nhân cấp nội đan ngưng đan cựu trọng liền là cực hạn những cái kia đột phá linh biến cảnh ít nhất đều là địa cấp nội đan đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ bất quá quá ít có thể không đáng kể mà một cái vấn đề khác lại xuất hiện nội đan cấp bậc càng cao đương nhiên càng có thể cho phép hạ cường đại nguyên mạch càng không dễ dàng no bạo nhưng là muốn chân chính hợp hai là một độ khó cũng lại càng lớn bởi vì nội đan bản thân càng mạnh càng ngưng kết dung hợp tránh ra tự nhiên càng khó mà loại kia nội đan cấp bậc cao nguyên mạch lại mạnh dung hợp được tự nhiên cũng liền khó hơn chương bốn trăm sáu mươi tám lần thứ hai tấn thăng giống rất nhiều ngưng kết thiên cấp nội đan thiên tài hán nguyên mạch tuyệt đối không yếu thậm chí rất nhiều đều là viễn cổ thần thú hung thú các loại cái kia dung hợp được đem càng thêm khó khăn nếu như không có thủ đoạn đặc thù tự nhiên chậm rãi dung hợp đem cần thời gian dài rằng giặc ma đương phong ngưng kết chính là thần cấp nội đan càng thêm vào kiếm nguyên mạch kỳ dị dung hợp được độ khó không biết lớn đến bao nhiêu dựa theo dĩ vãng những người khác phỏng đoán nói thí dụ như một cái ngưng kết nhân cấp nội đan võ giả hắn nguyên mạch cũng là phi thường thông thường nguyên mạch vậy hắn phải hoàn toàn khen dung linh giai đoạn một k h ỏ a dung linh đan là đủ rồi nguyên mạch mạnh một chút cần hai k h ỏ a dung linh đan mà một cái ngưng kết địa cấp nội đan võ giả nguyên mạch cũng là bình thường lời nói liền cần ba k h ỏ a dung linh đan Cấp bậc này, cũng là bước này, là về à Mà tài, o đoạn, linh lại lời linh linh linh. biến thiên nội thiên đại nói, tối thiểu mới giai cảnh cơ sở. Mà mạnh hơn như ngưng đan Nguyên cường cần dung đan, nhất khen dung linh giai đoạn, bắt đầu ngừng tụ nguyên Mạch khỏa thể bắt kết cơ cấp có cử sở. rất tụ đầu v phần đường phong h ắ n chính mình cũng không biết cần bao nhiêu khỏa dung linh đan mới có thể khen dung linh giai đoạn bắt đầu ngưng tụ nguyên linh bốn khỏa dung linh đan còn là còn thiếu rất nhiều đường phong cất kỹ bốn khỏa dung linh đan tiếp xuống đem còn dư lại mười cái bình ngọc đều nhất nhất mở ra đáng tiếc là đều là một chút những đan dược khác cũng không có phát hiện dung linh đan đường phong tin tưởng như cốc phong hải đám người hẳn là cũng không có đạt được bao nhiêu dung linh đan dù sao cái di tích kêu bên trong dung linh đan không có khả năng có nhiều như vậy bởi vì cho dù lúc trước thái thượng kiếm cung thời điểm hương thịnh dung linh đan cũng là phi thường chân quý đan dược đều không phải là loại kia tràn lan đang ăn dược đem thu hoạch lần này từng cái thanh lý về sau đường phong tay khẽ động một khỏa kiếm tâm xuất hiện đường phong dự định lợi dụng kiếm tâm toàn lực tăng cao tu vi bây giờ ở nơi này kiếm cung chủ trong cung chiến lược của hắn mặc dù coi như không tệ nhưng là y ỉ nguyên không cách nào cùng những cái kia linh biến cảnh thiên tài tranh hùng chỉ không hề ngừng tăng cao tu vi mới có thể cùng những thiên tài kia đối kháng chính diện mới có tư cách tham dự vào sau cùng chân v õ chuyển thừa chi tranh bên trong ông kiếm nguyên mạch nổi lên khẽ run lên từng đạo từng đạo hát sắc tế h tuyến nổi lên đem kiếm tâm c u ố n quanh rất nhanh một khỏa kiếm tâm liền bị hoàn toàn thôn p h ệ kiếm nguyên mạch biến càng thêm ngưng t h ậ n có một tầng h ì n h quang tảng ra đồng thời trên thân kiếm dấu vết giống như càng thêm rõ ràng một chút sau đó kiếm nguyên mạch bay trở về mi tâm một nói năng lượng to lớn từ kiếm nguyên mạch hiện ra đến tuân hướng đường phong toàn thân đường phong toàn lực hấp thu luyện hóa tăng lên tu vi của mình kim s á c nội đan cấp tốc xoay tròn đem nguyên lực dẫn vào sau đó lại tuân ra nguyên lực từ từ biến cường đại lên rất nhanh một khỏa kiếm tâm hoàn toàn bị luyện hóa đường phong tu vi cũng khoảng cách ngưng đan cựu trọng càng thêm tiếp cận một chút luyện hóa x o n g sau đường phong lại lấy ra viên thứ hai kiếm tâm rất nhanh đường phong liền luyện hóa ba khỏa kiếm tâm thù vi cũng hoàn toàn đạt đến ngưng đan bắt trọng đỉnh phong cực hạn đến rồi giai đoạn này đường phong ngừng luyện hóa kiếm tâm mà là ổn định lại tâm thần vận chuyển cựu k i ế p chiến thần quyết từ từ tôi luyện vẩn dưỡng đứng lên dùng trạng thái của mình đặt đến đỉnh phong nhất đến lúc này đường phong mới xuất ra viên thứ tư kiếm tâm ẩm làm viên thứ tư kiếm tâm bị luyện hóa về sau đường phong nội đan một trận oanh minh bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại toàn thân nguyên lực như nước sông lớn đồng dạng điên cuồng dâng lên trong thiên địa nguyên khí cũng điên cuồng hướng về đường phong bên này v ọ t tới lấy đường phong thân thể làm trung tâm trong thiên địa nguyên khí tựa như một cái cự đại cái phêu đồng dạng nam khâu thành bên trong võ thu phong đám người bất kể là tại tu luyện vẫn là tại thương nghị c h u y ệ n lúc này đều nhất tề ngừng lại ánh mắt không khỏi nhìn về phía một cái phương hướng cái kia chính là đường phong bế quan tu luyện phương hướng đó là đường phong bế quan địa phương võ thu phong trong mắt lộ ra vẻ giật mình không sai là đường huynh bế quan gian phòng chẳng lẽ đường huynh đột phá âu dương vũ nói xem ra đúng là như thế nếu như ta nhớ không lầm đường huynh lần này hẳn là đột phá ngưng đan cựu trọng đi đột phá ngưng đan cựu trọng thế mà lại có động tính lớn như vậy thực sự là hiếm thấy vệ chân cũng nói ta võ thu phong cũng tự xưng là thiên tài nhưng là cùng đường huynh so sánh cũng không biết kém bao nhiêu trong thiên hạ quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao à. võ thu phong thở dài nói bọn hắn từng cái một hai mắt đều nhìn về đường phong vị trí chờ đợi lấy kết quả đường phong ở tại căn phòng bên trong lại đến đường phong phát ra một tiếng q u á t nhẹ tâm niệm vừa động lại hai khỏa kiếm tâm xuất hiện kiếm nguyên mạch khẽ động đem hai k h ỏ a kiếm tâm đều thôn phệ luyện hóa trong đan điện nội đan không ngừng hấp thu năng lượng tăng lên cùng cô động trong cơ thể nguyên lực thật lâu trong thiên địa dị tượng mới biến mất đường phong trong cơ thể ba động cũng bình tĩnh trở lại ngưng đan cựu trọng rốt cục đặt đến đường phong trong miệng nói nhỏ trong mắt lõe lên vẻ hưng phấn sau đó chỉ cần lấy kiếm tâm đem tu vi tăng lên tới ngưng đan cựu trọng cực h ạ liền có thể thử nghiệm dung linh thời gian này tin tưởng không cần bao lâu tiểu phong tử chúc mừng a rốt cục đạt đến ngưng đan cửu trọng chẳng mấy chốc sẽ đứng trước dung linh linh nhi thanh âm từ đường phong trong đầu vang lên h ắ c h ắ c đường phong nhịn không được phát ra một tiếng tiếng cười khoe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười bây giờ đường phong cũng mới mười tám tuổi mà thôi lấy mười tám tuổi đạt đến ngưng đan cửu trọng tin tưởng không tính kém đi chí ít ngân long đế quốc từ xưa liền không có nghe nói trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút đắc ý thiểu phong tử ngươi thật giống như rất đắc ý nhỉ linh nhi thanh âm lại phát ra có sao không có chứ đường phong lập tức thu nụ cười lại một bức nghiêm chỉnh bộ dáng h ừ ngươi tốt nhất không ta cho ngươi biết chỉ ngươi cái này thành thiệu nếu là tại thái cổ thần giới bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi so ngươi tuổi nhỏ so ngươi tu vi cao không biết có bao nhiêu ngươi điểm thành tựu này căn bản là không lấy ra được quả nhiên linh nhi hơi có vẻ khinh bị thanh âm liền văng lên đường phong sở lỗ m ú i một cái có chút bất đắc dĩ là hắn biết linh nhi lại muốn đả kích hắn mỗi một lần hắn lấy được một chút thành tựu linh nhi khẳng định sẽ nhảy ra đả kích hắn còn nữa không cần nói thái cổ thần giới theo ta quan sát các ngươi phiến đại điệu này thậm chí ngay cả g i a thể chất đặc thù ta đoán chừng các ngươi phiến đại địa này cũng thật không đơn giản chỉ sợ thiên tài cũng là vô số mạnh hơn ngươi ta đoán chừng tuyệt đối không ít không cần nói những người khác coi như cái k i a đại mập mạp nhâm thiên truy tu vi của hắn tuyệt đối còn cao hơn ngươi mà tuổi của hắn chưa hẳn lớn hơn ngươi linh nhi lại đánh tiếp kích lời này để đường phong giật mình hoàn toàn chính xác cái k i a đại mập mạp nhâm thiên truy có thể là tiên thiên linh thể tu vi cao thâm mặt trác mà niên kỷ đ o á n chừng cũng không lớn cái này khiến đường phong thu hồi hắn mới vừa cái kia vẻ đắc ý c h i tâm gặp đường phong thu hồi đắc ý c h i tâm linh nhi lại nói hơn nữa tiểu phong tử ta không thể không đả k í c h ngươi ngươi tiếp xuống nhiệm vụ đem gánh nặng đường xa à, chỉ sợ không có tốt như vậy đi chương bốn trăm sáu mươi chín chín ước nguyên thạch ồ nói thế nào đường phong hỏi tiểu phong tử tin tưởng ngươi cũng biết nội đan đẳng cấp càng cao dung linh lại càng khó khăn mà nguyên mạch càng mạnh dung linh thời điểm cũng liền càng nguy hiểm mà ngươi ngưng kết chính là thần cấp nội đan dung hợp độ khó chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của ngươi mà đặc biệt nhất là ngươi kiếm nguyên mạch là ta đều chưa từng thấy qua kỳ dị kiếm nguyên mạch chỉ sợ địa vị rất lớn thật không đơn giản cái này cũng vì ngươi dung linh mang đến không biết hung hiểm cùng độ khó cho nên dung linh đan ngươi nhất định phải chuẩn bị thêm một chút linh nhi tinh tế phân tích nói đường phong gật gật đầu điểm này lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến thần cấp nội đan hoàn toàn siêu việt thiên cấp nội đan dung linh khẳng định rất khó hết lần này tới lần khác của hắn kiếm nguyên mạch bây giờ cũng trở nên mười phần kỳ dị cũng vô cùng cường đại mà theo không ngừng thôn vệ luyện hóa kiếm tâm mơ hồ còn đang chậm rãi tăng lên không thể nghi ngờ hắn d u n g linh con đường đem thật không tốt đi còn có một chút ngươi một khi bước vào linh biến cảnh muốn muốn tăng lên thần giới ba p h o n g khí khách quý đẳng cấp cũng là có chút điểm độ khó linh nhi lại nói chỉ là lần này thanh âm giống như ít đi một chút nghe lời ấy đường phong giật mình hoàn toàn chính xác hắn một khi bước vào linh biến thần giới ba p h o n g khí liền có thể thăng cấp vì lục cấp khách quý một khi thăng cấp làm lục cấp khách quý liền có thể học tập cấp bậc cao nhất võ kỹ cấp m ộ ư ơ i một cùng m ộ ư ơ i hai cấp vũ kỹ có chút độ khó độ khó gì đường phong hỏi cần một chút nguyên thạch linh nhi thanh âm giống như lại ít đi một chút cần nguyên thạch cái này ta biết ta chẳng lẽ cần rất nhiều nguyên thạch đường phong lại hỏi rất nhiều ngược lại không có bao nhiêu so thăng cấp ngũ cấp khách quý thời điểm nhiều hơn một chút linh nhi lại nói thanh âm nhỏ như con mua đồng dạng không biết thế nào đường phong tâm lý đột nhiên có dự cảm không tốt hắn nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng hỏi linh nhi cuối cùng cần bao nhiêu nguyên thạch linh nhi trầm mặc một hồi đột nhiên lớn tiếng kêu lên chính ngươi sẽ không nhìn a nói xong liền trầm mặc xuống dưới không có thanh âm đường phong im lặng đầy chán hát tuyến trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt tâm niệm vừa động hắn xuất hiện ở trong thức hải sau đó hắn ở trên màn ảnh tìm được tấn thăng lục cấp khách quý chữ chỉ tay một cái một hàng chữ bắn ra ngoài tấn thăng lục cấp khách quý tu vi không đủ cần linh biến cảnh nhất trọng nguyên thạch không đủ cần chín trăm vạn trung phẩm nguyên thạch nhìn thấy hàng chữ này về sau đường phong ngây ngẩn cả người há hốc mồm ngơ ngác nhìn cái kia một hàng chữ v ư ớ t v ư ớ t con mắt hắn còn lấy vì mình nhìn lầm rồi lại nhìn kỹ một lần sau nửa ngày thân thể của hắn Bắt đầu chậm mới run lên. cuối chậm cùng, c mới môi rãi liền lên, dậy ủ A hắn đều run Linh Nhi, run ngươi đều dậy. chín á i này ấ p huyết u q trăm vạn trung phẩm nguyên thạch đây chính là tương đương với chín ức khối hạ phẩm nguyên thạch a ngươi muốn ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy nguyên thạch a đường phong bỗng nhiên toàn thân run rẩy chỉ linh nhi mắng to kém chút hộp máu không sai là chín trăm vạn khối trung phẩm nguyên thạch tương đương với trí ức khối hạ phẩm nguyên thạch trí ức khối nguyên thạch à cái này thế nhưng là một con số khổng lồ sao có thể gọi đường phong bình tĩnh gọi lớn tiếng như vậy làm gì ta tại ngươi tấn thăng ngũ cấp khách quý thời điểm không phải nhắc nhở qua ngươi sao bảo ngươi nhiều chuẩn bị thêm nguyên thạch là chính ngươi không có chú ý nghe linh nhi nhỏ giọng lẩm bẩm nói ngươi ngươi là nhắc nhở qua nhưng là nhắc nhở một chút có làm được cái gì à n g ư ơ i cái này hấp huyết quỷ chín ước nguyên thạch chín ước nguyên thạch ta đường phong kêu to hoàn toàn không thể bình tĩnh alo ngươi còn gọi liền không thể bình tĩnh một chút sao số lượng này cũng không phải ta quy định là sáng tạo thần giới ba phong khí chủ nhân quy định hơn nữa chín ước nguyên thạch rất nhiều sao đáng giá ngươi hô to gọi nhỏ sao thực không có thấy qua việc đời bị đường phong liền giống mấy tiếng linh nhi cũng không vui t r ứ n g mắt mắt to cũng kêu lên nàng phe phẩy nàng ấy s o n g cánh nhỏ một cái tay chống n ạ n h một cánh tay chỉ vào đường phong thở phì phì t r ứ n g mắt đường phong hét lớn chín ư ớ c nguyên thạch bất quá là chín trăm vạn trung phẩm linh thạch chín vạn khối bên trên phẩm nguyên thạch chín trăm khối cực phẩm nguyên thạch có nghe hay không mới chín trăm khối cực phẩm nguyên thạch cái này rất nhiều sao a rất nhiều sao tai nổ vào chín trăm khối cực phẩm nguyên thạch ngươi cầm một khối cực phẩm nguyên thạch cho ta xem một chút đường phong giận dữ nói ngươi còn gọi thiểu phong tử ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc ngươi biết không ngươi biết tấn thăng lục cấp khách quý về sau ngươi sẽ được cái gì dạng chỗ tốt sao ngươi lấy được xa so với ngươi nỗ lực nhiều hơn nhiều ngươi biết không linh nhi bay đến đường phong trước mặt trôi nổi tại đường phong trước mặt của mặt ước chừng lớn chừng bàn tay một cái tay nhỏ chỉ đường phong cái mũi mắng Chỗ tốt. nghe đúng lúc hai chữ đường phong yên tĩnh trở lại hoàn toàn chính xác thần giới ba phong khí mỗi một lần hắn mặc dù bỏ ra cái giá rất lớn nhưng là hồi báo cũng là phi thường phong phú ngươi ngược lại là nói một chút có chỗ tốt gì đường phong hỏi được ta cho ngươi biết có thể nhưng ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi có phải hay không coi là thần giới ba phong khí cứ như vậy một loại hình thái sao linh nhi hỏi hình thái chẳng lẽ thần giới ba phong khí còn có cái khác hình thái đường phong có chút hiếu kỳ hỏi nói nhảm đương nhiên là có loại này hình thái chỉ là bởi vì thần giới ba phong khí lúc trước bị thương nặng mới biểu hiện ra một loại cấp thấp nhất hình thái đương nhiên loại này hình thái hắn tắc dụng cũng là kém nhất nhưng là một khi có đầy đủ năng lượng thần giới ba phong khí liền có thể tiến hóa tiến dai đến cao cấp hơn hình thái khi đó hắn tắc dụng cũng không phải là bây giờ có thể so mà ngươi thăng cấp lục cấp khách quý cần chín ước nguyên thạch chính là vì lần này hình thái tiến giai dùng nói cách khác ngươi một khi đạt đến lục cấp khách quý thần giới ba phong khí liền có thể tiến giai đến một loại khác hình thái linh nhi giải thích cặn kẽ đứng lên một loại khác hình thái đối với ta có chỗ tốt gì đường phong hỏi đây mới là hắn quan tâm nhất dù sao cũng là chín ước nguyên thạch ta có thể mua được bao nhiêu thứ rồi c ự c phẩm linh khí vậy cũng là lớn thanh bó lớn mua liền xem như một cái thế lực đều có thể mua dưới vạn nhất không có cái gì chỗ đ ạ i dụng đây không phải là muốn thua thiệt chết rồi hừ liền biết ngươi biết hỏi cái này linh nhi đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn đường phong sờ lỗ mũi một cái cười khổ một ít nhưng là đây chính là chín ước nguyên thạch coi như linh nhi tại làm sao khinh bỉ hắn lại như vậy phải hỏi rõ ràng cái khác không nói ta có thể nói cho ngươi mấy điểm chỉ cần vừa thăng cấp lục cấp khách quý thần giới ba phong khí bày biện ra một loại khác hình thái vậy ngươi về sau bất kể là nhìn vũ ký gì công pháp đều không cần phó nguyên thạch nói cách khác tất cả công pháp võ kỹ toàn bộ miễn phí mặc cho ngươi quan sát thế nào điều kiện này cũng không tệ lắm phải không linh nhi bĩu m ô i nói tất cả công pháp võ kỹ toàn bộ miễn phí nghe được cái này đường phong con mắt đột nhiên sáng lên điều kiện này đối với đường phong mà nói mười phần mê người phải biết t h ầ n giới ba p h o n g khí bên trong công pháp võ kỹ có thể là nhiều vô cùng liền xem như lấy ra cũng có thể kiếm lớn chương bốn trăm bảy mươi một loại khác hình thái còn có đây này đường phong trong mắt lộ ra vẻ chờ đợi còn có chính là về sau tất cả đan dược luyện đàn chi pháp còn có trận văn luyện khí chi pháp tất cả đều miễn phí quan sát đều không cần lại thanh toán nguyên thạch thế nào có phải hay không là rất tốt linh nhi bắt đầu cười híp mắt hỏi luyện đan chi pháp luyện k h í chi pháp toàn bộ miễn phí đường phong con mắt bắt đầu sáng lên cứ như vậy hắn đem không có bất kỳ hạn chế nào muốn làm sao nhìn cứ như vậy nhìn không chỉ có là dạng này toàn bộ máy chiếu phim các khu vực lớn trừ số ít một ít gì đó bên ngoài ngươi đều có thể không cần nguyên thạch có thể tùy ý quan sát hơn nữa cựu k i ế p chiến thần quyết sau này công pháp ngươi đều có thể sớm quan sát cái này còn vẹn vẹn chỉ là trong đó một vài chỗ tốt thôi ta cho ngươi biết một loại khác hình thái kỳ chân chính chỗ tốt chỉ có tấn thăng về sau hắn bản thân mới có thể thể hội đi ra dựa vào ta nói ngươi là không có cách nào thể hội linh nhi ngoài miệng treo mỉm cười tiếp tục bắt đầu quả nhiên đường phong con mắt càng ngày càng sáng được từ hôm nay trở đi cố gắng tích lũy nguyên thạch đường phong cắn răng một cái quyết định cố gắng tích lũy nguyên thạch lấy hắn hiện tại có bảo vật t à i phú còn kém thật xa hiện tại vẫn là tăng cao tu vi làm đầu đường phong nói nhỏ chỉ có tu vi tăng lên chiến lược mạnh hơn mới có thể thu được càng nhiều bảo vật càng nhiều t à i phú tiếp đó đường phong lại lấy ra một khỏa kiếm tâm bắt đầu tăng cao tu vi đến rồi ngưng đan cựu trọng tăng cao tu vi cần có năng lượng càng nhiều tăng lên cũng càng c h ậ m hơn bảy ngày sau đó đường phong đem còn lại bốn mươi hai khỏa kiếm tâm toàn bộ luyện hóa đường phong tu vi rốt cục tăng lên tới ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong tiến thêm một bước liền có thể dung linh bây giờ còn không thể dung linh còn không có đạt tới đ ỉ n h phong ta phải tìm kiếm càng nhiều kiếm tâm tiếp đó chính là muốn lấy kiếm tâm số lớn tăng lên ta nhục thể lực lượng chờ nhục thể lực lượng đạt tới một cái cực hạn về sau lại đi d u n g linh như thế mới là hoàn mỹ nhất đường phong trong lòng suy tư định ra rồi sau đường hướng tu luyện đến nơi này đường phong mới đứng dậy kết thúc lần này bế quan mở cửa phòng đường phong đi ra ngoài đường huynh hắn đi ra sau không đến bao lâu võ thu phòng vệ chân đám người liền đi tới đường huynh chúng ta muốn cùng ngươi cáo tử võ thu phong mở miệng nói Ồ. cùng ta cáo tử đường phong s ư n g sở không sai vùng này đã bị chúng ta s i ê u tầm không sai biệt lắm cho nên chúng ta dự định đ ổ i chỗ lúc đầu chúng ta dự định mấy ngày trước đây liền muốn cùng đường huynh cáo tử chỉ là đường huynh đang bế quan liền không có quái dậy võ thu phong ôm quyền nói a đường phong gật gật đầu nói không biết vũ huynh các ngươi muốn đi nơi nào chúng ta dự định đi tìm thế lực của chúng ta cùng thế lực của mình tụ hợp một bên vệ chân mở miệng nói v õ thu phong gật gật đầu được vậy chúng ta sau này còn gặp lại đường phong cười một tiếng liền ôm quyền nói vội vặn mấy ngày nay hắn cũng dự định rời khỏi nơi này muốn có được càng nhiều bảo vật nơi này đã trải qua không thích hợp chỉ có chỗ càng sâu mới có thể có càng lớn di tích mà trong tay hắn còn có một thanh bạch ngân kiếm thực đâu cũng chỉ có tiến về chỗ sâu mới có thể phát huy được tác dụng đ ư ờ n g huynh sau này còn gặp lại về sau nếu như dùng ta ta nhất định sống pha khói lửa không chối tử võ thu phong ôm quyền nói ta cũng như thế vệ chân cũng nói ta cũng vậy đi theo võ thu phong cùng vệ chân phía sau một số người đồng dạng ôm quyền nói đa t ạ bảo trọng đường phong liền ôm quyền trịnh trọng nói sau đó võ thu phong đám người liền ngao nhao rời đi lập tức nam khâu thành bên trong chỉ còn lại có thiên việt quốc một số người bát công chúa âu dương huynh các ngươi tiếp đó có tính toán ấn gì đường phong hỏi mạc dĩnh âu dương vũ bọn hắn chúng ta dự định tiến về huyền hoang thành hát thiên đế quốc người cơ hồ đều tại nơi đó chúng ta dự định tiến về nơi đó thế nào đường phong cùng chúng ta cùng đi chứ mạc dĩnh nói huyền hoang thành sao đường phong hơi nghi hoặc một chút không sai đó là một tòa đại thành so nam khâu thành phải lớn hơn rất nhiều hơn nữa tương đối gần trung tâm tại huyền hoang thành t r u n g quanh nghe nói có rất nhiều thái thượng kiếm cung lưu lại di tích bên trong bảo vật rất nhiều cho nên có rất nhiều đại thế lực đều tụ tập ở nơi đó nghe nói hắc thiên đế quốc chỉ là một cái trong số đó mà thôi có không ít thế lực thực lực không kém gì hắc thiên đế quốc thậm chí mạnh hơn nghe nói tại một khu vực như vậy bạch ngân kiếm t h ư ợ n g đều xuất hiện không ít thanh hiện tại rất nhiều đại thế lực đều đang tìm kiếm hoàng kim kiếm trịa di tích đây mạc dĩnh lại giải thích nói a nghe đến đó đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên hứng thú cao thủ càng nhiều cũng mang ý nghĩa bảo vật càng nhiều đường phong đương nhiên có hứng thú được ta và các ngươi cùng đi đường phong gật đầu nói gặp đường phong đáp ứng mạc dĩnh đắng người con mắt cũng là sáng lên có đường phong cùng một chỗ thực lực của bọn hắn tự nhiên mạnh hơn rất nhiều rất nhiều trên đường đi nguy hiểm cũng phải giảm rất nhiều tự nhiên cao hứng chúng ta lập tức liền xuất phát đi mạc dĩnh đề nghị có thể đường phong gật đầu nói tiếp đó đám người tùy ý thu thập một chút liền ra nam khâu thành hướng về phương nam mà đến huyền hoang thành tại nam khâu thành phương nam khoảng cách có tám dặm đường xa bất quá lần này đường phong mang theo các mặc la Cố nhiều, tốc cũng muốn kỵ tự rất nhiên nhiều, n phải h giảm là độ A n nhiều. dùng một ngày dưới thời gian, h Chỉ thời rất một dưới đúng á cách m kém điểm trăm dạm người liền khoảng cách huyền hoang thành không vài chỉ thua kém điểm vài trăm xa, xa. đ lúc này đường phong ánh mắt nhất động đột nhiên ngừng thân hình bởi vì ngay mới vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm giác tại trong không gian giới chỉ cái kia thanh t ử kiếm cung trong phân cung cái kia kiếm h u y ệ t ở bên trong lấy được c h u ô i này xanh đen tiểu kiếm lúc này nhỏ nhẹ nhảy lên chối này tiểu kiếm một mực không có chút nào dị dạng lúc này nhưng lại không biết vì cái gì lại đột nhiên nhảy lên cái này khiến đường phong hơi kinh ngạc đường huynh ngươi thế nào mạc dĩnh gặp đường phong đột nhiên dừng lại có chút nghi ngờ hỏi đường phong trầm ngâm một chút nói bắt công chúa nơi đây khoảng cách huyền hoang thành không xa chỉ sợ đường phong không thể cùng các ngươi cùng nhau ta đột nhiên nghĩ tới còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm làm xong lại đến huyền hoang thành cùng các cái ngươi Há, kia tụ hợp. Há, cái kia đường huynh thận. Dĩnh, thông Âu đều cẩn Dương vương người, người minh, biết đường Mạc giác biết đám Vũ, là phong nhất định là có chuyện, khó mà nói n khó là mà có ệ m i ra gật đã như v y cũng không có hỏi lại. cùng cáo không đường phong hỏi lại, ử đầu ư Đường ợ c cáo phong tử. gật đ sau đó thân hình khẽ động hóa thành một đạo hưởng quang biến mất ở chân trời đường phong sau khi đi mặc dĩnh đám người tiếp tục hướng về huyền hoang thành tiến đến h ư u không đến bao lâu đường phong liền bay ra mấy chục dặm đường sau đó đứng tại không trung các mặc la tự nhiên đi theo phía sau của h ắ n tay khẽ động một thanh xanh đen tiểu kiếm xuất hiện ở đường phong trong tay lúc này xanh đen tiểu kiếm khiêu động càng thêm lợi hại lại m ũ i kiếm chỉ hướng một cái phương hướng chương 471, t á n g kiếm c h i điện chẳng lẽ là có đồ vật gì hấp dẫn lấy thanh tiểu kiếm này đường phong ánh mắt c h ấ p động trong đầu suy tư trôi này tiểu kiếm như những cái kia kiếm t h ư ợ c đồng dạng chẳng lẽ cũng là một loại kiếm t h ư ợ c mở ra đặc thù gì địa phương bất kể như thế nào vẫn là đi nhìn xem đường phong tự hỏi quyết định chủ ý đường phong hóa thành một đạo hưởng quang dọc theo đen kịt tiểu kiếm chỉ thị phương hướng mà đến cắt mặc la theo sát phía sau phóng qua từng tòa đại sơn cùng rừng hoang vẫn như cũ còn chưa tới nơi cuối cùng địa thế càng ngày càng vắng lặng khắp nơi đều là loạn thạch cỏ cây dần dần thưa thớt cuối cùng thu một hoàn toàn biến mất chỉ còn lại con núi hoang loạn thạch giữa thiên địa một mảnh tiêu điều nhưng là tiêu điều bên trong lại có một loại khắc nghiệt chi s á c cho tới bây giờ đường phong bay vọt qua khoảng cách đã vượt qua vật lý mà lúc này đen kịt tiểu kiếm chấn động càng ngày càng mãnh liệt cũng sắp đến đường phong suy nghĩ tiếp tục tiến lên ước chừng trăm dặm đường về sau đường phong ngừng thân hình phía trước một màn ánh sáng chặn lại đường đi đạo ánh sáng này màn phi thường to lớn hai bên không biết thông hướng nào cao vút trong mây bừng không biết cao bao nhiêu ông đến nơi này đen kịt tiểu kiếm trước nay chưa có chấn động v ù v ù tiếng không ngừng trên thân kiếm có một đạo quang mang thoáng hiện mà ra b ạ c h thiên long chi rực vỗ đường phong hướng về trên không bay đi trong n g á y mắt liền bay đến trên tầng mây nhưng vẫn không có phát hiện màn sáng cuối cùng tựa hồ tại chỗ càng cao hơn hugh đường phong hướng về một bên bay đi rốt cục vẫn là phát hiện đạo ánh sáng này màn thành hình tròn cũng không phải là thẳng có độ cong nhất định đường phong cũng không có dễ dàng tiến lên mà là lui về phía sau đồng thời bay lên trên đi khi hắn bay đến khoảng cách nhất định thời điểm rốt cục thấy rõ đạo ánh sáng này màn thành dạng cái bác giống như là một cái to lớn vô cùng bác móc ngược mà xuống đem một khối to lớn vô cùng đại địa đội lên b ắ t h ạ chỉ là cái này bác thực sự quá lớn đem mảng lớn đại địa bao phủ ở bên trong chẳng lẽ hấp dẫn đen kịt tiểu kiếm địa phương ở nơi này màn sáng bên trong đường phong nhíu mày suy tư mặc kệ đi vào dò xét một phen lại nói trong đầu suy tư đường phong thân hình chớp liên tục đi vào vừa rồi chi địa tiếp lấy từng bước một hướng về màn sáng đi vào ông khi tới gần thời điểm đen kịn tiểu kiếm rung động một đạo quang mang thoáng hiện mà ra đem đường phong thân thể bảo phủ u y ầ n cu a tui vn quả nhiên tiểu kiếm này giống như kiếm thược đồng dạng nghĩ đến đường phong rậm chân mà ra đi vào không có chút nào trở ngại đường phong liền bước vào màn sáng các mặc la ngươi xem một chút có thể hay không tiến đến đường phong kêu lên các mặc la gật gật đầu cũng bước vào đi vào ông màn sáng run run một hồi tựa hồ muốn cắp mặc la cản ở bên ngoài nhưng là làm cắp mặc la trên người kim quang lóe lên về sau cắp mặc la liền thành công bước vào màn sáng bên trong xem ra màn sáng này không phải ai đều có thể vào đoán chừng là bởi vì cắp mặc la là kim mao cốt kiếm tộc nguyên nhân mới không có bị ngăn cản đường phong thầm nghĩ sau đó cùng cắp mặc la hai người hướng về chỗ sâu mà đến bên trong màn sáng là một mảnh bình nguyên chỉ là càng phát vắng lặng hoàn toàn tinh mịch lại đi qua mấy ngàn mét về sau bằng phẳng đại đ ị a bên trên xuất hiện từng chuôi dỉ xét kiếm từng chuôi kiếm cắm ở trên mặt đất chỉ là những cái này kiếm linh tính hoàn toàn không có mọc đ ầ y gỉ hiển nhiên không biết trải qua qua một số năm khanh đường phong sau đó rút ra một thanh kiếm gãy đường phong phát hiện rút ra cái này thành chính là một thanh kiếm gãy thân kiếm đứt gãy tựa hồ bị chả đ ứ t tại đi mấy bước đường phong lại rút ra một thanh cái này một thanh không gãy nhưng là tại trên thân kiếm xuất hiện lỗ hổng giống như nơi này kiếm chưa hoàn chỉnh tiếp tục tiến lên cắm trên mặt đất t h e o kiếm càng nhiều có chút đều muốn bị hủ thực lúc này đường phong nhìn thấy phía trước có một tấm bia đá thạch bi ước chừng cao hai mét phía trên cũng là trải qua tuế nguyệt xâm nhập có vẻ hơi cũ nát trên tấm bia có chữ viết nhưng là có vẻ hơi mơ hồ đường phong cẩn thận phân biệt rốt cục nhận ra phía trên có bốn chữ táng kiếm c h i địa đường phong giật mình nguyên lai、like、nơi này là một chỗ táng kiếm c h i địa đoan chừng là năm đó thái thượng kiếm cung đệ tử thanh hư hại bảo kiếm đều táng ở nơi này cho nên mới đặt tên là táng kiếm c h i địa đường phong tiếp tục tiến lên dọc theo đường thấy được đều là hư hại kiếm không có hắn tính mạng của hắn dị thường giống như chính là một chỗ bị vứt bỏ năm tháng vô tận táng kiếm chi địa nhưng là đen kịt tiểu kiếm rung động lại là càng thêm kịch liệt m ũ i kiếm của h ắ n chỉ hướng táng kiếm chi địa c h ỗ sâu tiếp đó lại đi về phía trước ước chừng mấy dặm chi địa Bạch! một bóng người tại phía trước hiện lên có người hơn nữa còn là một thanh niên một người mặc trường bảo màu trắng thanh niên đường phong ánh mắt khẽ động ngừng lại đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy đường phong cũng ngừng thân hình người thanh niên này khí thế bức người ánh mắt như hai thanh thần kiếm đồng dạng nhìn chăm chú lên đường phong rất hiển nhiên đây là một cái bước vào d u n g linh giai đoạn thanh niên tu vi mười phần cao thâm đối phương nhìn thoáng qua đường phong ánh mắt liền chuyển hướng đường phong sau lưng cắp mặt la trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng vẻ kiên g rẻ sau đó thân hình khẽ động không để ý đến đường phong hướng về táng kiếm chi địa chỗ sâu gấp rút chạy tới đường phong mỉm cười nếu đối phương đã trải qua thối lui hắn cũng sẽ không ở không đi gây sự sau đó cũng hướng về phía trước gấp rút chạy tới bất quá phương hướng của hắn cùng người thanh niên kia hơi khăng khăng xem ra cái kia xanh đen tiểu kiếm quả nhiên không chỉ một thanh không biết hết thể có bao nhiêu thanh đường phong một bên tiến lên vừa suy nghĩ lấy chủ nhân cái này một mảnh vực rất quỷ dị ta cốt kiếm tộc bình thường đều sẽ không tới này ngươi phải cẩn thận c á p mặc la nhắc nhở đường phong gật gật đầu ẩm đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nổ tung sau đó một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra thật xa đường phong sắc mặt hơi đổi một chút hướng về phương hướng của thanh nhâm mau chóng đuổi theo mấy hơi thở đường phong liền thấy một đạo thanh niên treo lơ lửng giữa trời mà bàn tay của h ắ n nhưng từ một cái thanh niên áo trắng ngược xuyên thủng m à qua người thanh niên áo trắng kia chính là trước kia đường phong gặp người thanh niên kia lúc này hắn đã không có khí t ứ c trái tim bị xuyên thủng m á u tươi chảy r ò n g cái kia đánh giết thanh niên áo trắng nam tử ước chừng chừng hai mươi lăm tuổi thân mặc áo bảo lục ánh mắt băng lãnh lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía đường phong f h a n h cánh tay hắn chấn động thanh niên áo trắng dưới thi thể địa hắn liếm môi một cái ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong nói không chỉ có là dung linh giai đoạn liền liền một cái ngưng đan g c ử u trọng ra hỏa cũng dám tới nơi này thực sự là không biết sống chết tiểu tử miệng sạch một chút không biết sống chết là ngươi đường phong không nói gì các mặc la lại nhịn không được mở miệng nói ngươi l à kim mao cốt kiếm tộc lục bào thanh niên nhìn về phía các mặc la thời điểm con ngươi cấp tốc rụt lại hiện lên thật sâu k i ế n kỵ t h i ê n bối ta không có ghim ngơi ư ý tứ ta chỉ nói là tiểu tử kia lục b à o thanh niên một chỉ đường phong nói hắn cho rằng đường phong hơn phân nửa là bị kim mao cốt kiếm tộc bắt được tù binh mà thôi nhân tộc tiểu bối miệng sạch một chút ngươi nói ta ngược lại thật ra không có gì nhưng ngươi nói chủ nhân của ta liền là muốn chết các mặc la nhuếch miệng kêu lên thân thể khẽ động hướng về phía trước vượt đi chương 472, lại gặp đại mập mạc cái gì hắn là chủ nhân của ngươi lục bào thanh niên kèm chút cắn được đầu lưới của mình lúc đầu hắn còn tưởng rằng đường phong là bị các mặc la bắt được tù binh tuyệt đối không nghĩ tới các mặc la thế mà xưng hô đường phong là chủ nhân đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết b ạ các h c mặc la thân hình chớp liên tục như một tia chớp và nóng một nói kim sắc kiếm quang phá vỡ hư không chém về phía lục bào thanh niên tiền bối chỉ là hiểu lầm lục bào thanh niên kinh hãi kêu to lên đồng thời hắn phất tay chém một cái một đạo hình trăng lưỡi liềm lục sắc đao mang đánh về phía các mặc la kiếm quang rất hiển nhiên cái này lục bảo thanh niên đã đạt đến linh biến trí cảnh nhưng là ở vào linh biến nhất trọng m à thôi căn bản không địch lại các mặc la thử kim sắc kiếm quang vô cùng s ắ c bén trực tiếp đem lục bảo thanh niên đao mang đánh nát kiếm quang không ngừng vẫn như cũ hướng về lục bảo thanh niên đánh tới lục bảo thanh niên sắc mặt đại biến thân thể hướng về sau nhanh chóng t ố i lui cờ r á c cho dù hắn lui về phía sau kịp thời vẫn như cũ có một đoạn ống tay áo bị kiếm quan g quét chúng nhẹ nhàng rớt xuống khen các mặc la thân kiếm chấn động kim sắc kiếm quan g tăng vọt tiếp tục hướng phía trước đánh tới độc diệt thiên hạ lục bào thanh niên giống to song quyền liên tiếp oanh ra từng đạo từng đạo nguyên lực màu xanh lục hướng ra phía ngoài oanh ra đồng thời một đạo lục sắc đao mang cũng bạo trả mà ra ẩm ẩm kim s á c kiếm quang cùng nguyên lực màu xanh lục còn có đao mang không ngừng đánh vào cùng một chỗ trên bầu trời tiếng nổ tung không ngừng cương đại khí lãng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán Bạch, một bóng người bay ngược về đằng sau sắc mặt tái nhợt vô cùng sự tình hôm nay ta nhớ kỹ âm trầm thanh âm vang lên lục bào thanh niên hướng về hậu phương cấp tốc bay đi hắn không dám tái chiến tiếp tái chiến tiếp hắn khẳng định phải ăn thiệt thòi hừ các mặc la niên kỷ so sánh lớn tính tình còn không nhỏ lúc này lạnh rên một tiếng bay trở về đến đường phong bên người đường phong mỉm cười không có không quá để ý nói thật đường phong thực lực bây giờ tiến nhanh liền xem như linh biến nhất trọng thiên tài hắn cũng sẽ không thái quá kiên kỵ không cần nói có các mặc la ở bên người cho dù không lấy đường phong bây giờ chiến lực cho dù không địch lại thoát thân vẫn là không thành vấn đề đường phong cùng cắp mặt la tiếp tục hướng phía chỗ sâu mà đến h i u h i u đúng lúc này từng đạo từng đạo kiếm quang đột nhiên từ dưới đất xuất hiện hướng về đường phong chém tới đây là kiếm tâm nhìn thấy những cái này kiếm quang đường phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng những cái này rõ ràng đều là kiếm tâm ngưng tụ thành kiếm quang kiếm tâm đường phong hiện tại thế nhưng là càng nhiều càng tốt đa ẩm ẩm đường phong liên tục xuất thủ hai chiêu liền thành những cái này kiếm quang đánh tan đưa tay trộm một cái liền đem ba k h ỏ a kiếm tâm trộm trong tay nơi này thế mà có kiếm tâm thực sự là không thể tốt hơn nữa đường phong con mắt tỏ sáng lên không có chút dừng lại hướng về phía trước mà đến quả nhiên không đến bao lâu lại có mấy đạo kiếm quang đánh về phía hà án lại là ba đạo kiếm tâm ngưng tụ thành kiếm quang ẩm ẩm mấy chiêu oanh ra kiếm quang tán loạn đường phong lại thu hồi ba khỏa kiếm tâm tiếp tục tiến lên đáng tiếc là đường phong lại đi về phía trước vài dặm chi địa một lần kiếm tâm đều không có đụng p ả i ẩm đột nhiên phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh có người ở đại chiến đi xem một chút đường phong thân hình khẽ động liền đi theo ẩm ẩm tiếng oanh minh vang hơn đồng thời vang lên gầm lên giận dữ tiếng linh biến cảnh làm sao vậy an thiên chủ y ra ra ta một chủ y không là hai chủ y nhìn trời chủ y ra ra ta làm sao đập dẹp ngươi trong tiếng giống giận dữ lại bí mật mang theo tiếng xé gió nghe được đạo thanh âm này đường phong sắc mặt có vẻ hơi cổ quái đây không phải nhâm thiên truy cái kia đại mập mạp thanh âm sao không nghĩ tới tên kia cũng ở nơi đây tiếp tục tiến lên phía trước một tòa hơi cao một chút gò núi xuất hiện trên bình nguyên tại trên đồi núi có hai bóng người tại đại chiến kịch liệt lấy bên trong một cái cự béo vô cùng thân hình là thường nhân gấp b ộ i mang theo hai cái đại trù y không phải nhâm thiên truy là ai mà cùng hắn đại chiến là một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên mặc áo đen sắc mặt trắng nõn rất là anh tuấn ẩm ẩm nhâm thiên truy hai cái đại trù y liên tục quanh ra giống như là nắm hai ngọn núi lớn đồng dạng đồng thời trong miệng hắn còn gọi nói tiểu bạch kiểm ngươi là nhìn trời chủ y ra ra ta dễ khi dễ lắm phải không là nhìn ta là một cái dung linh giai đoạn liền muốn tới giết ta chiếm lấy nơi này dung linh đan ta cho ngươi biết không có cửa đâu ngươi một cái linh biến cảnh không tầm thường à, thiên chủ y ra ra làm theo đợp trong miệng gào thét hai cái búa lớn liên tục không ngừng quanh ra thanh niên mặc áo đen kia lấy một t â y không ngừng đâm ra hắn đâm ra mỗi một tốc độ đều vô cùng khối liền giống như từng tia từng tia chớp nhưng là mỗi một đâm ra đều bị nhâm thiên truy đại chủ y c h ặ n lại mỗi một lần cùng nhâm thiên truy đại chủ y oanh cùng một chỗ đều để cánh tay hắn tê dần cái này khiến sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi hắn lúc đầu nhìn cái này đại mập mạp bất quá là d u n g linh giai đoạn tu vi muốn tiện tay đánh giết Thu hoạch đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị hắn nhưng là lấy thiên cấp nội đan tấn thăng đến linh biến cảnh cái tên mập mạp này thế mà dựa vào dung linh giai đoạn tu vi liền có thể đánh với hắn một trận hắn đều hoài nghi mình đang nằm mơ giết tiệu bạch kiểm linh biến cảnh không tầm thường sao nếu không phải thiên chủ y ra ra ta dung linh tương đối khó khăn sớm thì đến được linh biến cảnh giết ngươi chỉ cần một chủ y đại mập mạp nhâm thiên truy một bên oanh ra một bên hét lớn bạch nhưng vào lúc này một nói bóng người màu xanh lục xuất hiện ở gò núi phụ cận người này lại là mới vừa rồi bị cắp mặc la đánh lui người thanh niên kia lục bào thanh niên vừa xuất hiện con mắt liền nhìn chằm chằm về phía sơn khâu ở giữa tại gò núi ở giữa có một lom xuống hố tại cái hố nhỏ chung quanh có từng chuôi kiếm d ì thành một loại kỳ dị quỹ tích sắp hàng khiến cho các chuôi kiếm d ì ở giữa một khu vực như vậy có một sức mạnh kỳ dị đang lưu truyền mà ở cái hố nhỏ bên trong có ba đám như thủy ngân đang ăn dược treo lơ lửng giữa trời đang không ngừng lăn lộn thứ này lại có thể là ba khỏa rung linh đan ở nơi như thế này thế mà có dung linh đan tồn tại thật sự là kỳ diệu lục bào thanh niên nhìn thấy ba khỏa dung linh đan trong mắt l ó e lên một đạo ánh sáng hừng hực mặc dù dung linh đan đối với linh biến cảnh không có tác dụng gì nhưng là linh biến cảnh dưới võ giả nhất định sẽ phong thường hắn giá trị là rất cao rơi lời nói cũng là đại thu hoạch hắn đương nhiên động tâm ân tả là ngươi ngươi tới thật đúng lúc ngươi ta liên thủ đánh giết cái tên mập mạp này dung linh đan chúng ta chia để ừ thanh niên mặc áo đen thế mà nhận biết lục bảo thanh niên lúc này kêu to hướng phong xem ra ngươi không được a một cái dung linh giai đoạn mập mạp đều không đối phó được ân tả cười lạnh nói ân tả ngươi không cần nói ngồi châm t r ọ c cái tên mập mạp này nhất định chính là một cái yêu nghiệt chiến lược cực kỳ khủng bố nếu như không diệt trừ hắn bị hắn đạt được dung linh đan dung linh hoàn thành bước vào linh biến cảnh lời nói chúng ta cũng không là đối thủ thanh niên mặc áo đen hướng phong lớn gọi chương 473, b à n điều kiện ân tả ánh mắt lấp lóe lập tức thân hình khẽ động hóa thành một đạo bóng xanh hướng về nhâm thiên truy đánh tới tại nhào ra thời điểm một đạo xanh đao mang hướng về nhâm thiên truy chém tới giờ k h ắ c này ân tả cùng hướng phong hai cái linh biến cảnh cường giả liên thủ mang như điện đao mang pha không đánh về phía nhâm thiên truy chỗ yếu ấy ra ra lại tới một cái lục kiểm t i ể u tử các ngươi hai cái thật không biết xấu hổ thế mà liên thủ công các ngươi thiên chủ y ra ra đ ừ n g tưởng rằng ngươi thiên chủ y ra ra sẽ sợ các ngươi nhâm thiên truy giống to to mọng vô cùng thân thể biến càng thêm to lớn hai cái to lớn đại chủ y trong tay hán giống như không có trọng lượng đồng dạng như gió quất oanh ra chấn động không gian đều rung động ầm ầm cuốn mánh tấn công về phía mang cùng đ a mang ẩm ẩm hai tiếng to lớn nổ vang nhâm thiên truy sắc mặt đại biến thân thể to mập hướng về sau lùi gấp bất quá hắn sau đó chỉ là hít sâu một hơi liền khôi phục nguyên dạng hai cái đại c h ú y va chạm vào nhau một tiếng một đôi đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía nhìn lấy â n tả cùng hướng phong t u é t miệng nói tiểu bạch kiểm tiểu l ụ c mặt cũng không gì hơn cái này nghe lời ấy ân tả cùng hướng phong sắc mặt một trận khó coi bất quá sắc mặt khó coi đồng thời trong lòng cũng là kinh hại không thôi cái này đại mập mạp thực là yêu người ta rõ ràng chỉ là dung linh giai đoạn mà thôi chiến lược mạnh đơn giản không tưởng nổi phải biết hai người bọn họ thế nhưng là lấy thiên cấp nội đan tấn thăng linh biến cảnh a chiến lược mạnh tuyệt đối không phải lấy địa cấp nội đan tấn thăng có thể so cho dù dạng này cái này đại mập mạp tiếp hai người bọn họ liên tay khẽ vây lại còn có thể như cái không có chuyện gì người đồng dạng đây không phải yêu nghiệt là cái gì giết cái tên mập mạp này không thể lưu lúc này ân trong mắt trái sát cơ thoáng hiện miệng quát mới vừa rồi không có giao thủ hắn còn không thể hoàn toàn cảm xúc đi ra lúc này giao thủ một cái hắn mới thật sự hiểu hướng phong vừa rồi tại sao phải kêu to nói cái tên mập mạp này giữ lại không được s á t thực giữ lại không được Bệnh! bệnh hai người thân hình liền cử động triển khai càng thêm công kích mãnh liệt tối sầm một lục thành hai đạo quan mang phá thoái h ư không đánh về phía nhâm thiên truy nhâm thiên truy giống to to mập thân thể như một cái như người khổng lồ hai cái đại chủ ý h oanh ra hai tòa thật to đại sơn nương theo lấy thiên chủ ý h oanh ra ép hướng ân tả cùng hướng phong ẩm ẩm trong lúc nhất thời phiến địa vực này bạo tạc không ngừng không gian tại tiếng nổ thật to bên trong không ngừng lay động tại liên tục phát ra mười mấy tiếng nổ thật to về sau nhâm thiên truy cuối cùng vẫn là không địch lại thân hình nhanh lùi lại miệng to thở toàn thân mồ hôi đầm đĩa đem ý y phục của hắn đều thấm ướt mà ân tả cùng hướng phong hai người mặc dù cũng có chút thở hổn hển nhưng đối với so nhâm thiên truy mà nói muốn tốt rất nhiều dung linh giai đoạn cùng linh biến cảnh so sánh trên lệnh cuối cùng vẫn là quá lớn Nhâm thiên truy mặc dù là thể chất đặc thù bên trong c h ấ n sân thể phòng ngự cùng lực lượng đều cực kỳ cường hãn nhưng đối mặt hai cái linh biến cảnh thiên tài cuối cùng vẫn là không địch lại rơi vào hạ phong g i ế t không có cái gì có thể nói ân tả cùng hướng phong sát cơ càng tăng lên thân hình c h ấ p động lại hướng về nhâm thiên truy đánh tới a các ngươi coi là g i ế t thiên chủ y ra ra ta sao quả thực là nằm mơ ta nói cho các ngươi biết có chủ còn có thể sát thiên chủ y ra ra ta, suất thiên truy to, trong mắt nhỏ toát không sinh Nhâm nhỏ hung giờ lại đi. đến rông quang, y bây đây. ra ra ra lúc này hai bóng người tại cách đó không xa nổi lên đường phong là ngươi cái này hai bóng người tự nhiên là đường phong cùng cắp mặt la làm hai người bọn họ vừa xuất hiện thời điểm trong đại chiến ba người có hai người hét lên kinh ngạc cái thứ nhất phát ra kêu to đường phong là nhâm tiên truy đường phong xuất hiện để hắn thật bất ngờ hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đường phong mà kêu to là ngươi thì là lục bảo thanh niên ân tả trước đó hắn bị cắp mặc la đánh lui lúc này lại gặp đường phong tự nhiên kinh hãi Bạch! ân tả kinh hãi sau khi thân hình k h ẽ động không khỏi lui về phía sau hắn vừa lui hướng phong cũng tự nhiên lui lại trong nháy mắt bởi vì đường phong xuất hiện nhâm thiên truy cùng ân tả hướng phong chiến cuộc liền ngừng lại hướng phong chưa từng gặp qua đường phong hắn nhìn một chút ấ n tả lại nhìn một chút nhâm thiên truy ánh mắt lộ ra vẻ suy tư cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào cắp mặc la trên người trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kiêng rè mà nhâm thiên truy ánh mắt cũng rơi vào cắp mặc la trên người trong mắt hơi hơi kinh ngạc hiển nhiên đối với đường phong bọn hắn để ý hơn chính là cắp mặc la trong đó ân tả ánh mắt c h ấ p động cuối cùng nhìn về phía đường phòng nói nguyên lai、like、ngươi kêu đường phòng chúng ta lại gặp mặt thật là có duyên ngươi và cái tên mập mạp này quen biết sao không quá quen đường phong thuận miệng nói không quá quen nghe được lời này ân trái nhãn tỉnh sáng lên sau đó mặt âm trầm bên trên lộ ra tiếu dung cười ha ha một tiếng nói đường huynh nguyên lai、like、ngươi và mập mạp này không quá quen vậy liền quá tốt rồi đường huynh tin tưởng ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy cái tên mập mạp này chiến lược quá mức yêu nghiệt chỉ là dung linh giai đoạn mà thôi liền khủng bố như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được cái này ba khỏa dung linh đan bằng không thì nói không chừng hắn liền nhờ vào đó thành công dung linh thành công ngưng tụ nguyên linh một khi bị hắn ngưng tụ ra nguyên linh chúng ta đều đưa không phải là đối thủ muốn bị hắn đánh giết trong lúc nói chuyện ân tả trực tiếp liền đem đường phong xưng là đường h u n h ồ vậy ý của ngươi là đường phong hỏi tạo ý tứ chính là không bằng ngươi kêu vị này kim mao cốt kiếm tộc tiền bối cùng hai người chúng ta liên thủ trước đem mập mạp này đánh giết sau đó ba khỏa dung linh đan chúng ta chia đều một người một khỏa thế nào ân tả đề nghị ngươi nói một người một khỏa nhưng nơi này chỉ có ba khỏa dung linh đan chúng ta đã có bốn người làm sao một người một khỏa đường phong chỉ, chỉ hắn và các mặc la còn có hướng phong cùng ân tả nói cái này ân tả s ư n g sở hắn nói một người một khỏa hoàn toàn không có thanh đường phong tính ở bên trong nếu như không phải là bởi vì kim m a u cốt kiếm tộc hắn căn bản liền sẽ không phân đường phong một khỏa đường phong cười một tiếng nói không bằng dạng này muốn ta xuất thủ cùng các ngươi liên thủ đánh giết mập mạp này cũng được nhưng là ba khỏa dung linh đan toàn bộ về ta thế nào lời vừa nói ra nhâm thiên truy sắc mặt đại biến đôi mắt nhỏ chừng mắt đường phong phẫn nộ quát đường phong ngươi lại muốn giết ta ngươi thực sự là vong ân phụ nghĩa hèn hạ vô sỉ đường phong cười một tiếng không có trả lời toàn bộ về ngươi đường phong ngươi khẩu vị thật là quá lớn đi một bên khác ân t ả c ò n chưa mở miệng hướng phong liền phẫn nộ quát không sai đường phong chúng ta một người một khỏa coi như công bằng ngươi toàn bộ m u ố n chỉ sợ nuốt không nổi ân tả cũng sắc mặt âm chầm nói thật sao nói như vậy ngươi còn muốn thử xem đường phong có chút di chuyển nhìn lấy ân tả cái này khiến ân tả sắc mặt lại khó nhìn lên đường phong ngươi ta liên thủ thế nào muốn là chúng ta thắng ba khỏa dung linh đan hai ta khỏa ngươi một khỏa nhâm thiên truy kêu to lên hai ngươi khỏa nghĩ cũng thật hay ta ba khỏa ngươi không có đường phong liếc xéo nhâm thiên truy thản nhiên nói ngươi đường phong ngươi khẩu vị quả nhiên rất lớn nhâm thiên truy giống to đường phong cười cười chỉ là lẳng lặng nhìn đại mập mạc cái này khiến nhâm thiên truy cắn răng không thôi cuối cùng nói đường phong hai ngươi khỏa ta một khỏa dung linh đan đối với ta có tác dụng lớn ngươi không nên quá tham được thành g i a o đường phong cười nói chương 474, liên thủ đường phong chiến lược đường phong đáp ứng để ân tả biến sắc hắn cắn răng một cái têu lên đường phong liên thủ với chúng ta ta đáp ứng người cũng có thể cho người hai k h ỏ a dung linh đan người bây giờ nói không lộ vẻ đã quá muộn sao ta đường phong chuyện đã đáp ứng liền sẽ không cải biến đường phong nhìn lấy ân tả hoàn q u a n h tay thản nhiên nói ha ha đường phong dạng này coi như tên hán tử nhâm thiên truy đại hỷ ha ha cười nói mặc dù hắn biết đường phong chiến lực cũng hết sức cường đại nhưng lần trước cùng hắn giao thủ chỉ là ngưng đan thất trọng đỉnh phong m à thôi căn bản không thể nào là linh biến cảnh cường giả đối thủ nhưng là đi theo đường phong bên người cắp mặt la nhâm thiên truy lại biết tuyệt đối là một lớn cường lực chiến lực công nhâm thiên truy xong chủ y lẫn nhau một chủ y phát ra tiếng vang hắn to mập thân thể nhẹ bỗng cực nhanh vô cùng hướng về hướng phong đi đến tiểu bạch kiểm chúng ta một trận chiến bây giờ tiếp tục nhân thiên truy nết miệng cười nói các mặc la giao cho ngươi đường phong phân phó đúng chủ nhân các mặc la k h ô n g người nói chật thân hình k h ẽ động xuất hiện ở ân tả trước mặt ân tả trước đó ngươi chạy nhanh bây giờ tiếp tục đường phong cười nói cái này đường phong thực sự là đáng hận ân tả trong lòng gầm thét lúc này h ắ n chỗ nào còn nhìn không ra đường phong rõ ràng ngay từ đầu liền không có muốn cùng bọn hắn liên thủ dự định hắn ngay từ đầu liền định trợ giúp nhâm thiên truy sở dĩ bắt đầu cùng hắn cò kẹ m ặ t cả hơn phân nửa là lửa gạt hắn chơi tiểu bạch kiểm lần này có loại không được chạy cùng thiên chủ y ra ra ta đại chiến ba trăm hiệp ẩm ẩm một bên nhâm thiên truy vung vẩy lên hai cái đại chủ y đã trải qua hướng về hướng phong độ tới trong nháy mắt hai người đại chiến hiu đúng lúc này ân trái trong mắt tinh quang l o e lên thân hình khẽ động bất quá hắn cũng không có hướng về cắp mặc la phóng đi hắn phóng tới chính là một phương hướng khác cái kêu ba khỏa dung linh đan vị trí rất rõ ràng hắn là muốn chiếm lấy ba khỏa dung linh đan sau đó bỏ trốn mất dạng đã sớm biết ngươi có chiêu này đường phong khỏe môi n h t lên một tia cời ư lạnh phía sau thiên long chi rực ngừng tụ mà ra một cái phía dưới thân thể của hắn liền xuất hiện ở ân tả trước mặt đường đi bên trên bất quá là dựa vào một cái kim m a u cốt kiếm tộc mà thôi cũng muốn c ả n ta đi chết đi ân tả quát l ệ n h trong mắt sát cơ dâng trào trong tay xuất hiện một thanh xanh mơn mởn chiến đao cờ r á c một tiếng liền hướng đường phong chém tới vận tinh xuyên thấu đường phong quát nhẹ ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong tu v i đều bộc phát đồng thời gấp ba kiếp thần kính cũng bộc phát ra một khỏa cực nhỏ sao trời hình thành cùng kiếm quang cô động nhất trí cực điểm cô động hóa thành một đạo lưu quang xông về ánh đao màu xanh l ụ n chết đi ân tả quất l ệ n h trong mắt phảng phất đã thấy đường phong bị chạm vì làm hai nửa tràng diện nhưng khi kiếm quang cùng đao mang tương giao về sau trong mắt của hắn lập tức liền bị kinh ngạc lấp đầy bởi vì từ đường phong chiến kiếm bên trên chuyến đến một cỗ kinh khủng lực lượng cường đại cỗ lực lượng này mạnh mặc dù so với hắn đến còn có vẻ không bằng nhưng là tuyệt đối rất xa vượt qua dung linh giai đoạn cường giả đến gần vô hạn linh biến c h i cảnh thậm chí hắn cảm giác những cái kia lấy địa cấp nội đ a n đạt tới linh biến võ giả lực lượng chưa chắc so với đường phong mạnh phát hiện này để con ngươi của hắn kịch liệt co vào trong lòng câu có lời nói tại gào thét lớn yêu nghiệt yêu nghiệt lại có một yêu nghiệt à. phanh hai c ỗ lực lượng buộc phát ra đường phong thân thể run lên thân thể hướng về sau liền lùi lại bước chân trên không trung liền đạp hết thể đạp chín bước không trung vang lên chín tiếng nổ vang mới dừng bước mà ân tả thân hình chỉ là nhoáng một cái nhưng lập tức liền dạng này nếu như bị người khác nhìn thấy sợ rằng phải sợ mất mật một người ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong võ giả chính diện chặn lại một cái lấy thiên cấp nội đan bước vào linh biến thiên tài nói ra ai mà tin h u lúc này một nói kim sắc kiếm quang hướng về ân tả đánh tới bởi vì như thế một trí hoãn các mặc la công kích đã đến ân tả hoáng hốt chỉ có thể xoay người lại nên đón cắp mặc la kiếm quang nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không địch lại cắp mặc la không có mấy chiêu liền bị cắp mặc la kích hướng về sau lùi gớp chém nhưng là chờ đợi hắn là đường phong toàn lực công kích Công. ân tả lui về phía sau thân hình chỉ có thể miễn cưỡng vung chiến đao chặn lại đường phong nhất kiếm nhưng là thân hình hắn cũng dừng một chút hiu phía sau các mặc la kiếm quang lại đến a cho ta ngăn trở ân tả thét dài đao quang hắc hắc toàn thân tản mát ra màu xanh biết h à o quang hướng ra phía ngoài o à n h ra bất quá cuối cùng vô dụng đường phong bây giờ chiến lược đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngưng đan cảnh phạm trù tại tăng thêm các mặc la ân tả căn bản không phải đối thủ cờ giác màu xanh biết h à o quang bị phá ra kiếm khí màu vàng nóng tiến quân thần tốc tại ân tả trên người lưu lại một đầu dấu vết thật dài máu tươi thẩm thấu mà ra ân tả kêu thảm lục s ắ c hào quang quét sạch mà ra hình thành từng cái từ lục s ắ c hào quang ngưng tụ mà thành độc trùng hướng về đường phong cùng các mặc la phong đi những cái này lục s ắ c độc trùng uy lực mạnh không gì sánh kịp đường phong bị sâu lên thân hình run lên hướng về sau nhanh chóng t ố i lui mà các mặc la kiếm quang ngút trời đem những cái này lục s ắ c độc trùng chém vỡ Bạch! nhờ vào đó ân tả thân hình khẽ động xuất hiện ở một phương hướng khác lập ở không trùng sắc mặt tái n h ợ t k h í tức đều có chút p h ủ phiếm khanh kiếm k h í chấn động các mặc la chăm chú nhìn chằm chằm hắn đường phong thiên long chi rực một cái xuất hiện ở ân tả khác một bên chặn lại đường lui của hắn ân tả cẩn thận nhìn chằm chằm các mặc la tràn đầy ngưng trọng sau đó vừa nhìn về phía đường phong t i ê u lên đường phong ngươi cuối cùng muốn thế nào đừng khinh người quá đáng thật sự cho rằng có thể giết ta nếu như ta liều đánh một trận tử chiến ngươi cũng sẽ không dễ chịu đường phong khỏe môi n i ế t lên một tia cười lạnh nói ta có thể không giết ngươi ngươi có điều kiện gì ân trái ánh mắt sáng lên nói hắn thật đúng là sợ đường phong không muốn mạng cùng cắp mặc la cùng một chỗ cùng hắn tử chiến như thế hắn hơn phân nửa nguy hiểm coi như cuối cùng s ử xuất p á t chủ bài có thể thoát thân cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề cho nên nghe được đường phong không có tính toán ý tứ giết hắn hắn trong mắt lập tức lộ ra hy vọng rất đơn giản giao ra trên người ngươi kiếm tâm cùng dung linh đan ta để lại ngươi rời đi đường phong hít mắt mỉm cười nói cái gì ngươi muốn ta toàn bộ dung linh đan ân tả biến sắc kêu lên làm sao ngươi không muốn trò nói trắng ra một chút dung linh đan đối với ngươi tới giảng không có cái gì thực chất tác dụng đơn giản chính là ra ngoài đổi lấy nguyên thạch hoặc là cho ngươi thế lực sau l ư n g thiên tài sử dụng mà thôi cùng ngươi tính mạng của mình so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng ta tin tưởng ngươi trong lòng mình hẳn rất rõ ràng đường phong mang theo uy hiếp thanh âm vang lên ân tả trơ mặt ánh mắt đang không ngừng lóe ra hiển nhiên là đang suy tư đường phong đường phong nói không sai dung linh đan chỉ là đối với dung linh giai đoạn võ giả có trợ giúp thật lớn nhưng là đối với đã trải qua bước vào linh biến cảnh võ giả đó là một chút tác dụng đều không có giữ lại cũng bất quá là ra ngoài mà thôi hoặc là tăng lên phía sau hắn thế lực thực lực khiến cho thế lực sau lưng hắn ở phía sau chân võ c h u y ể n thừa cạnh tranh bên trong còn có chiến lược mạnh mẽ chương 475, t i l ă giao ra a nhưng là đây hết thảy cùng tính mạng của hắn so sánh liền không đáng giá một đồng đường phong lập ở không trung không nói gì một mặt bình tĩnh nhìn lấy ơn tả nhưng trong mắt hắn lại có ánh sáng tự tin thoáng hiện hắn biết ơn tả sẽ làm ra lựa chọn chính xác quả nhiên ơn tả ánh mắt đang không ngừng lóe ra một lát sau hắn cắn răng nói được ta có thể đem kiếm tâm cùng dung linh đan đều giao cho ngươi nhưng là ngươi phải đáp ứng nhất định không ra tay với ta ta không cần đáp ứng ngươi cái gì bởi vì ngươi không có lựa chọn đường phong thản nhiên nói cuối cùng ân tả bất đắc dĩ phất tay mười hai viên kiếm tâm xuất hiện ở không trung mà ở mười hai viên kiếm tâm một bên còn có ba k h ỏ a lơ lửng giữa không trung như thủy ngân đang l ư ợ c ba k h ỏ a dung linh đan ta chỉ có những thứ này hiện tại cũng cho ngươi ân trái trong mắt lóe lên đau lòng c h i sắc nguyên lực đẩy kiếm tâm cùng dung linh đan cùng một chỗ hướng về đường phòng trôi nổi mà đến đồng thời thân hình của h ắ n từ từ hướng về nơi xa t ố i lui mười hai viên kiếm tâm hắn mặc dù thu tập kỳ thật cũng không có giá trị gì nhưng là dung linh đan đây chính là giá trị liên thành a cầm đi ra bên ngoài một k h ỏ a n g ă m mươi vạn khối nguyên thạch đều có vô số người muốn đoạt lấy cao thời điểm đến trăm vạn cũng không phải là không được x o ạ n đường phong nguyên lực phun ra ngoài đem mười hai viên kiếm tâm cùng ba k h ỏ a dung linh đan thu vào trong mắt của hắn lộ ra vui mừng trong mắt hắn k i ế một tâm m cùng dung linh đàn dạng trọng yếu. Một yếu. bên khác ân tả một mực lũi về sau chờ thối lui đến khoảng cách nhất định về sau thân hình hắn khẽ động hóa thành một đạo hưởng quang biến mất ở nơi xa tình huống này tự nhiên rơi vào cùng nhâm thiên truy đại chiến hướng phong trong mắt trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ cũng lớn lớn giận dẫn quát một tiếng như rồng đâm rách trường không muốn đánh lui nhâm thiên truy sau đó cũng đào tẩu nhưng nhâm thiên truy lớn lên mặc dù rất to mọng nhưng tâm tư kỳ thật rất kín đáo chỗ nào không biết hướng phong ý nghĩ lập tức xử suất bú sữa mẹ khí lực gắt gao c u ố n lấy hướng phong để hướng phong trong lúc nhất thời rất khó thoát thân đường phong cười một tiếng phân phó cắp mặt la vây lại sau đó đường phong cùng cắp mặt la thành thế đối chọi đem hướng phong vây quanh hai đạo cường đại kiếm khí bao phủ hướng hướng phong hướng phong sắc mặt đại biến vô cùng khó coi đột nhiên kêu to lên dừng tay không đánh không đánh ta nguyện ý giao già trên người ta kiếm tâm cùng dung linh đan được cái kia liền thành dao đường phong không che giấu được vui mừng nói nghe được đường phong nói như vậy nhâm thiên truy tự nhiên không có cách nào tiếp tục đánh chỉ được hướng phía sau thối lui nhưng y ỉ nguyên thở phì phò trừng mắt hướng phong hướng phong gặp bị đường phong nhâm thiên truy cắt mặc la ba người vây vào giữa biết mình đi không được trong lòng thở dài phất tay từng khỏa kiếm tâm cùng dung linh đan xuất hiện ở không trung hướng phong kiếm tâm so ân tả còn nhiều khoảng chừng mười lăm k h ỏ a bất quá hắn dung linh đan không có ân tả nhiều chỉ có hai k h ỏ a nhưng cũng là một bút đại thu hoạch đường phong phất tay nguyên lực q u y n ra đem kiếm tâm cùng hai k h ỏ a dung linh đan thu hồi một bên nhâm thiên truy nhìn lấy đường phong thu hồi hai k h ỏ a dung linh đan trong mắt đều là vẻ hâm mộ người khác thiên tân vạn khổ cũng khó khăn đến một k h ỏ a dung linh đan đường phong lại dễ dàng thu được năm viên điều này có thể không để hắn hâm mộ hiện tại đường phong trên người lại có hai mươi bảy quả kiếm tâm mà dung linh đan cũng nhiều đạt chín quả thu hồi về sau đường phong nhìn về phía nhâm tiên truy nói đại mập mạc cái này ba quả dung linh đan ngươi một quả hai ta quả chỉ chỉ tại cách đó không xa cái kia trên gò đất ba quả dung linh đan đường phong ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng ngươi xem ngươi đã có nhiều như vậy dung linh đan mà ta hiện tại nhu cầu cấp bách dung linh đan à, cái này ba khỏa có thể hay không ngươi một khỏa hai ta khỏa à, ta có thể tiếp tế ngươi nguyên thạch nhâm thiên truy nháy cái này mắt nhỏ một mặt khao khát nhìn lấy đường phong không được đường phong trả lời chỉ có hai chữ mặc dù trên tay hắn dung linh đan đầy đủ một cái bình thường thiên cấp nội đan thiên tài dùng nhưng là của hắn nguyên mạch cùng nội đan đều không đơn giản cuối cùng cần bao nhiêu dung linh đan trong lòng của hắn cũng không đáy cho nên dung linh đan tự nhiên càng nhiều càng tốt nhâm thiên truy đôi mắt nhỏ tinh quang loại lên nhưng vừa nhìn thấy c á c mặt la hơn nữa vừa nghĩ tới đường phong mới vừa chiến lực trên mặt hắn thịt mỡ liền bộ kéo xuống ủ rũ trong miệng thầm nói cái này cái tên yêu nghiệt này rõ ràng khi tiến vào kiếm cung chủ cung trước đó mới ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong lúc này mới bao lâu thế mà liền chạy tới ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong đơn giản không phải người không được ta nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện quyết không thể để người này tu vi đổi u kịp ta bằng không ta mãi mãi cũng khó mà áp chế hán nói nhỏ cùng đường phong cùng một chỗ đi tới cái kia trên gò đất về sau hai người đứng tại trên gò đất nhìn lấy tại từng chuôi kiếm gì bên trong cái kia ba khỏa không ngừng lơ lửng chuyển động dung linh đan trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỗ như vậy thế mà có thể xuất hiện dung linh đan thực sự quá kỳ diệu dựa theo ta nghiên cứu luyện khí trận văn chi đạo kinh nghiệm phỏng đoán những cái này kiếm gì bày ra hẳn là một cái trận pháp bị người lợi dụng đứng lên luyện đan cho nên mới có thể xuất hiện dung linh đan nhâm thiên truy tỉ mỉ nhìn kỹ một chút cao mày phân tích nói đường phong gật gật đầu căn cứ kinh nghiệm của hắn hắn cũng l à như thế phỏng đoán nhưng là trong mắt của hai người ý nghĩa nguyên thoáng hiện c h ấ n kinh chi sắc nếu như bọn hắn phỏng đoán là thật vậy cái này bày trận luyện đan chi nhân hắn trận văn cùng luyện đan chi đạo chỉ sợ đều đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi phải biết nơi này đã trải qua hủy diệt mấy lâu dài vạn năm quan sát một hồi cũng không nhìn ra huyền cơ trong đó chật hai người liền thành ba k h ỏ a dung linh đan lấy ra chia hết đường phong hai k h ỏ a nhâm thiên truy một khỏa cái này khiến nhâm thiên truy trong mắt đều là ánh lửa à. hắn một đôi đôi mắt nhỏ tại đường phong trên người quét tới quét lui lại tại c á c mặt la trên người quét tới quét lui qua một lúc hắn đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên lộ ra nụ cười hưng phấn đường phong đường phong ta mới vừa vừa nghĩ đến một cái có thể nhanh chóng đạt được dung linh đan phương pháp không biết ngươi có hứng thú hay không nhâm thiên truy bỗng nhiên chạy đến đường phong bên người k hít mắt thần thần nói. bí bí nói. ồ phương pháp gì đường phong hỏi phương pháp này khẳng định có thể nhanh chóng đạt được dung linh đan khẳng định có thể thực hiện nhưng ở ta nói ra trước đó chúng ta muốn đạt thành phân phối tỷ suất chúng ta lấy được dung linh đan chia ba phần ta đến hai phần ngươi đến một phần chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền nói ra ta ý nghĩ nhân thiên truy đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng bắt đầu nói điều kiện nói thời điểm một đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía cắp mặc la đường phong nhìn cắp mặc la một chút lại nhìn một chút mập mạc bỗng nhiên sắc mặt lộ ra tiếu h dung trong mắt lướt qua vẻ chợ hiểu ngươi là muốn cho cắp mặc la ẩn thân ở phía xa sau đó hai người chúng ta tiến lên một khi có linh biến cảnh cường giả xuất thủ đối với trả cho chúng ta chúng ta liền có thể đem hắn quân lấy sau đó cắp mặc la hiện thân nếu như vậy liền có thể bước đối phương ngoan ngoan g i a o ra dung linh đan đi đường phong lộ ra nụ cười thản n h ư n ó i a cái gì ngươi làm sao ngươi biết ta ý nghĩ nhâm thiên truy lúc đầu tràn đầy tự tin nhưng là làm đường phong sau khi nói xong hắn kém chút thanh con mắt đều trứng ra ngoài sau đó cả người như quả cầu ra bị xì hơi nhìn lấy đường phong phương pháp này còn có thể nhưng là điều kiện là ngươi một phần hai ta phần đường phong nói